một trăm m ư ơ i bảy hiến tế thuật hứa phong hướng thực thi quỷ thất lạc cái động sát thuật quái vật tên nghĩa địa thực thi quỷ ba sao đ ỉ n h cấp lượng máu một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi cái này thực thi quỷ chính là người được hứa phong ngụy vị từ mộ bia hạ chui ra mới vừa chui ra thực thi quỷ có chút mờ mịt ánh mắt tán loạn hết nhìn đông tới nhìn tây cùng nó thấy hứa phong trong nháy mắt thân thể lại bắt đầu tản mát ra hơi màu đỏ ánh sáng nhìn về hứa phong ánh mắt cũng biến thành tham lam dương r a miệng to Thanh hôi nước bọt hôi không ngừng nhỏ xuống, hướng hứa phong nước ngừng xuống, giống、to. Phi i k to. ế một ra. Hứa phong chỉ m cái, ba tiếng h ư ớ c k m q u a vạch qua một đ ư ờ n giòn vòng cùng, hướng thực h t quỷ chém tới. Đang. Một tới. tiếng Đang. rã lại chỉ đánh dụng thực thi quỷ hơn một trăm bị thương hại nhìn đã thối giữa da thịt phòng ngự lại như thế cao gió tắp đâm thẳng hứa phong chân khí đột nhiên hạ xuống một đoạn không trung phi kiếm khẽ run lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh vèo vèo vèo hung hăng bổ vào thực thi quỷ trên mình cuối cùng một chút nổ công kích đem thực thi quỷ sốc cái lộn nào thực thi quỷ lượng máu giảm xuống còn nhiều hơn một phần ba thực thi quỷ gầm thét đánh về phía hứa phong dọc theo đường đi đạp vỡ mấy khối mộ bia hứa phong rút ra nó bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp n ắ p bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp b a p o ắ p bắp b ắ u bắp b ắ i bắp bắp bắp b ắ m bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp b một cái hơn sáu trăm bạo kích bay ra hứa phong sợ hết hồn thực thi quỷ công kích thật là cao lộn một vòng hứa phong trốn thực thi quỷ sau lưng gió tắp đâm thẳng ba kiếm đồng thời đâm t r ú n g thực thi quỷ phía bên phải xương bả vai rác rác một tiếng xương bả vai nứt r a một tiếng nổ thực thi quỷ phía bên phải xương bả vai nứt r a lớn chừng quả đấm khe hở đúng cái cánh tay phải mềm nhôn rủ xuống trước hống thực thi quỷ xoay người móng trái khu trong hứa phong cổ một cổ bụi đất màu xanh khí độc rót vào hứa phong trong cơ thể nhất thời hứa phong tốc độ công kích giảm xuống rất nhiều liếc nhìn trạng thái phần bố cáo bên trong xuất hiện cái độc thi độc, ph... độc thi hạ xuống mục tiêu 25% phần trăm di chuyển đạt tới tốc độ công kích hạ xuống mục tiêu 15% phần trăm phòng ngự mỗi 10 giây hạ xuống 300 điểm lượng máu kéo dài 30 giây thật là lợi hại độc thi hứa phong liền vội vàng lấy ra thuốc giải độc thuốc đổ xuống độc thi trạng thái biến mất bất quá hứa phong công kích đổi phải cẩn thận hứa phong nhất tâm nhị dụng một bên khống chế phi kiếm không ngừng công kích thực thi quỷ một bên thi triển mưa phùn kiếm pháp cùng thực thi quỷ dây dưa không chỉ trong chốc lát thực thi quỷ chung quanh đột nhiên hiện ra mong mỏng mưa bụi động tác trợt một lần tốc độ chậm lại trong tay vàng cấp đ o ạ n kiếm kích phát hiệu quả trong mưa bụi hứa phong đón nhàn n h ạ t khí ẩm mưa phùn kiếm pháp thi triển càng lộ vẻ lưu loát đ o ạ n kiếm vạch ra đạo đạo kiếm quang tựa như liên miên mưa phùn trong chốc lát hứa phong cảm giác đoàn kiếm trong tay tựa như cánh tay mình kéo dài dùng lưu loát vô cùng r à o r à o r à o đoàn kiếm không ngừng ở thực thi quỷ trên mình vạch ra đạo đạo vết thương lượng máu không ngừng hạ xuống thực thi quỷ cuồng nộ ơ m ố i lượng cánh tay không ngừng công kích hứa phong nhưng mỗi lần cũng đụng vào đoàn kiếm lên phát ra kim loại dao kích trói hai tiếng va chạm hống hống thực thi quỷ trở nên điên cuồng lên lại không để ý hứa phong công kích giang hai cánh tay chợt hướng hứa phong đánh tới hứa phong né tránh không đạt tới chỉ có thể đem đoàn kiếm để ngang trước ngực cứng rắn chịu lần này nhất thời một cổ lực mạnh từ trên thân kiếm chuyển tới hứa phong thân thể bay ra phía sau ba bốn m m xa âm một tiếng hứa phong sau lưng đánh tới một khối trên mộ bia đem khối này mộ bia đụng nghiền nhìn xuống lượng máu lần này đụng rất hơn bốn trăm lượng máu hứa phong lúc này lượng máu đã giảm xuống một phần ba mà thực thi quỷ lượng máu còn có một nửa phi kiếm chém hứa phong khỏe miệng d ỉ ra một k i ê máu tươi cắn răng nói ở hứa phong bị đụng đi ra trong n g á y mắt giữa không trung phi kiếm hơi run run ngưng công kích tựa hồ không người điều khiển vậy cho đến hứa phong lại lần nữa không chế phi kiếm mới lại bắt đầu không ngừng công kích thực thi quỷ hứa phong đứng dậy thấy thực thi quỷ lại hướng mình đánh tới chật c h ư ớ c mắt né tránh lần công kích này giáp giáp, giáp giáp, mới vừa rồi đụng nát khối kia mộ bia dưới đất tựa hồ có vật gì ở đi bên ngoài chui đ á vụn không ngừng hướng bên cạnh l ă n xuống không chỉ trong chốc lát lại một chỉ thực thi quỷ từ mộ bia hạ trôi ra hai cái thực thi quỷ hứa phong trong lòng phát khổ không chế phi kiếm hứa phong không ngừng công kích thứ nhất chỉ thực thi quỷ muốn ở con thứ nhì r a nhập chiến đấu trước đem thứ nhất chỉ trước tiêu diện hống hống con thứ nhì thực thi quỷ mới vừa bỏ ra ngoài thấy hứa phong giống to hướng hắn nào tới hứa phong không biết làm sao chỉ đành phải liền liền né tránh rào lại một khối mộ bia bị thực thi quỷ đ ạ p bể t r u n g quanh mộ bia chân thực quá nhiều chiến đấu ảnh hưởng đến quá rộng có chút mộ bia phía dưới không có vong linh sinh vật nhưng càng nhiều hơn chính là chỉ cần chạm được một khối mộ b i a sẽ có một cái vong linh sinh vật bỏ ra ngoài còn như bỏ ra là cái gì vong linh sinh vật liền phải xem v ậ t khí hứa phong v ậ t khí không tốt một liền ra hai cái ba sao đỉnh cấp thực lực thực thi quỷ lần này lại một khối mộ bia bị kích động lắc lắc một cái khô lâu cánh tay đưa ra ngoài hứa phong cắn răng từ chiếc nhẫn chữ vật trong rút ra một cái h ắ c thiết cấp trường kiếm thi triển cúng tế chi trang bịa t r o n g ở giữa kỹ năng cúng tế thuật phát động bịch một tiếng v a n g nhỏ trường kiếm hóa vì kiểm tra ánh sáng rực rỡ biến mất không gặp hứa phong trước mắt xuất hiện một cái liệt biểu một nhóm được đều là bởi vì hiến tế cái này đem hát thiết cấp trường kiếm hưởng ứng hứa phong kêu gọi dị tinh cầu sinh vật m ộ đình đại pháp sư chiến đấu người làm hai sao đỉnh cấp kiếm thuẫn chiến sĩ hưởng ứng ngài kêu gọi phá võ tinh cầu thổ dân một sao đỉnh cấp cầm kiếm võ sĩ hưởng ứng ngài kêu gọi đi làn vương quốc hoàng gia canh phòng ba sao kiếm vũ người hưởng ứng ngài kêu gọi tổng cộng có mười mấy mục chọn nói rõ có mười mấy người đối với cái này đem h ắ c thiết cấp trường kiếm cảm thấy hứng thú từ đó nguyện ý hưởng ứng hứa phong kêu gọi hứa phong trực tiếp dựa theo thực lực cao thấp sắp hàng sau đó trực tiếp lựa chọn thực lực cao nhất người kia tiến hành kêu gọi bốn sao lại có một cái sinh vật bốn sao bởi vì một cái h ắ c thiết cấp trường kiếm hưởng ứng ta kêu gọi hứa phong nhìn thứ một nhóm kêu gọi sinh vật không nhịn được xoa hạ ánh mắt có chút không dám tin tưởng sinh vật bốn sao làm sao có thể đối với một cái một sao h ắ c thiết cấp vũ khí cảm thấy hứng thú hai cái thực thi quỷ đ ã nhào tới một cái khác mộ bia phía dưới cũng đi ra một cái hai sao đỉnh cấp khô lâu võ sĩ thời gian cấp bách cho không thể hứa phong cân nhắc nhiều như vậy kêu gọi hứa phong trực tiếp lựa chọn cái đầu tiên bốn sao thực lực mục chọn ông một tiếng văng nhỏ một đạo cửa ánh sáng xuất hiện ở hứa phong trước mặt từ bên trong đi ra một người mặc sang trọng hoa lệ trường bảo cô gái nhỏ cô bé này gương mặt tinh xảo trắng nõn chương g một trăm mười tám hồi thôn hoa nơi này chính là trái đất sao hoàn cảnh thật đúng là g â y go đây cô gái nhỏ giật mình ra cửa ánh sáng tò mò nhìn m ộ n phía bất quá rất nhanh cô gái nhỏ trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc tiểu thủy thay vào đó là nồng nặc thất vọng nhìn dáng dấp tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy có chút bất mãn ngươi ngươi khỏe hứa phong nói l ấ p bắp cô gái nhỏ nói đúng vũ trụ tiếng thông dụng loại ngôn ngữ này là tất cả vũ trụ chủng tộc cộng thông ngôn ngữ trên trái đất ý chí hoàn toàn sau khi thức tỉnh tất cả trái đất sinh vật có trí khôn cũng biết đ ạ t được là bị trái đất ý chí trực tiếp truyền bá vào não hải tựa như tiếng mẹ đẻ vậy hứa phong bây giờ chẳng qua là trước thời hạn biết mà thôi ngươi chính là kêu gọi người ta ạ cô gái nhỏ dùng một đôi lam vông vông mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hỏi ù m、um, đúng vậy bất quá ở chúng ta biết nhau trước có thể hay không giúp ta đem những vong linh này sinh vật giết chết hứa phong chỉ đã nhào lên ba con vong linh sinh vật nói thật là bẩn thịu sinh vật khó trách nơi này hoàn cảnh như thế tồi tệ cô gái nhỏ n h í u lại lỗ mũi nhìn về thực thi quỷ trong mắt lộ ra chán ghét thần sắc sau đó đưa mắt nhìn thực thi quỷ trong m i ệ n g tụng niệm ra một đoạn cổ quái thần chú Lượng giây sau, Rào. một tiếng trói hai tiếng vỡ vụn từ cô gái nhỏ trong cơ thể phát ra một vòng màu xanh nhạt nước đá tựa như lưới dao sắc bén vậy lấy cô gái nhỏ làm trung tâm từng vòng hướng ra phía ngoài lan truyền mỗi một thốc nước đá cũng giống như là một thốc hàn băng trường kiếm từ mặt đất hướng lên đâm đi ba con vong linh sinh vật trực tiếp bị một thốc nước đá đâm trúng lượng máu ngay tức thì thành trừ sạch sẽ thi thể bị đông thành tượng đá duy trì chạy nhanh tư thế tốt lắm giải quyết cô gái nhỏ vỗ vô, vô tay tựa hồ hoàn thành một kiện chuyện nhỏ tầm thường rõ ràng chỉ cần lượng phát r é t băng tiến các loại một mình tổn thương kỹ năng liền có thể giải quyết sự việc cô gái nhỏ lại không tiếc hao phí hàng loạt pháp lực thi triển phạm vi công kích kỹ năng bất quá cái phạm vi này công kích kỹ năng uy lực thật là lớn được thật là lợi hại h ứ a phong chắt lưỡi cô gái nhỏ là bốn sao nhưng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt qua bốn sao đỉnh cấp chậu nước kêu gọi thời gian còn có một phần ba mươi giây cô gái nhỏ cao mày thấp giọng nói nguyên cho rằng trái đất là một cái xinh đẹp tinh cầu kết quả lại là một mảnh nghĩa địa chân thực thật là làm cho người ta thất vọng n g ầ n đầu nhìn một cái hứa phong cô gái nhỏ lắc đầu một cái xoay người tiến vào cửa ánh sáng cửa ánh sáng ngay tức thì biến mất nếu như không phải là hứa phong t r u n g quanh vậy từng vòng màu xanh nhạt nước đá cùng ba con bị đông thành tượng đá vong linh sinh vật hứa phong còn lấy vì mới vừa mới xuất hiện cô gái nhỏ là mình ảo giác thực lực sai biệt một sao biểu hiện ra sức chiến đấu chính là khác xa lắc xa lơ nhưng mới vừa rồi cái đó hưởng ứng kêu gọi cô gái nhỏ biểu hiện ra thực lực nhưng thật hù dọa hứa phong kiếp trước ta có thực lực sáu sao ở nơi này ma pháp trước mặt chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu đi hứa phong trong lòng c ư ờ i khổ mới vừa rồi tình huống khẩn cấp hứa phong chẳng qua là chọn lựa thực lực mạnh nhất một cái cũng không có cẩn thận cha xem cái cô bé kia rốt cuộc là lai lịch gì hiến tế vật phẩm chỉ cần đối với nó cảm thấy hứng t h ú sinh vật cũng biết tương ứng kêu gọi nhưng cũng có một ít sinh vật cảm thấy hứng thú chẳng qua là kêu gọi bản thân ví dụ như lần này gọi tới sinh vật bốn sao hoàn toàn là đối với kêu gọi nàng hứa phong nhà trái đất cảm thấy hứng thú mới hưởng ứng kêu gọi ngoài ra kêu gọi tựa hồ còn có thời gian hạn chế hiến tế vật phẩm cấp bậc càng thấp kêu gọi sinh vật cấp bậc càng cao kêu gọi sau dừng lại thời gian cũng chỉ càng ngắn hơi nhắm mắt lại hứa phong cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi thi triển cúng tế thuật cùng thuật triệu hoán mỗi một chi tiết hồi lâu mới mở hai mắt ra cái này cúng tế thuật thật sự là có chút nguy hiểm hơn nữa không xác định tính quá lớn bởi vì lần này thi triển hứa phong đối với cúng tế thuật tựa hồ có sâu hơn một bước biết rõ suy nghĩ một hồi hứa phong hướng ba con vong linh sinh vật thi thể đi tới mặc dù chúng là cái đó kinh khủng cô gái nhỏ giết chết nhưng bởi vì là hứa phong kêu gọi cho nên cũng coi là hứa phong giết chết có tỷ lệ đánh mất vận mệnh bảo dương lúc này có hai cái vận mệnh bảo dương đang yên lặng nằm ở nơi đó lóe lên tia sáng trói mắt cái này hai cái vận mệnh bảo dương một cái là thứ nhất chỉ thực thi quỷ rơi xuống k h á c một cái là cuối cùng chui ra ngoài cái đó khô lâu chiến sĩ rơi xuống ba cái vong linh sinh vật đánh mất hai cái vận mệnh bảo dương hết trước tiên coi như là không nhỏ hai cái vận mệnh bảo dương lái ra ba cái ba sao trùng tinh một kiện bạc trắng phẩm chất bảo vệ đùi thuộc tính so hứa phong trên người tốt quá nhiều vật phẩm tên s u n g phong bảo vệ đùi áo giáp bảo vệ đùi thuộc tính phòng ngự 23-31, b é n mẹ tám lực lượng sáu phòng ngự cấp bậc hai quả quyết hay hứa phong thuộc tính lại tăng lên không thiếu lúc này hứa phong chiếc nhẫn chữ vật t r ò n chất đầy một ít cấp thấp trang bị một sao hai sao ba sao trang bị đều có hát thiết đồng xanh bạc trắng thậm chí vàng phẩm chất trang bị cũng có không thiếu có chút hứa phong có thể sử dụng nhưng càng nhiều hơn nhưng là không thích hợp hứa phong mặc vật phẩm ba cái trùng tinh lại tăng lên hứa phong m ộ ư ơ i một điểm tự do thuộc tính hứa phong đem nó thêm ở trong lực lượng mặt lực lượng thuộc tính còn có không tới mười điểm liền đầy năm mươi điểm ở thiên phú thêm được hạ n rất nhanh cũng có thể đạt tới ba sao như vậy hứa phong thì có ba hạng thuộc tính đạt tới ba sao cái này mảnh nghĩa địa quái vật thực lực quá cao đã xuất hiện ba sao đỉnh cấp quái vật lại đi vào trong chỉ sợ sẽ có ba sao tinh anh thậm chí bốn sao quái vật xuất hiện hứa phong bây giờ đối phó một cái ba sao đỉnh cấp quái vật cũng có chút miễn cưỡng đối phó ba sao tinh anh thậm chí bốn sao quái vật nhất định là không đánh lại trừ phi hắn có thể đạt tới ba sao đỉnh cấp ở tự thân thuộc tính thêm được hạ n g hắn còn có lòng tin cùng ba sao tinh anh thậm chí bốn sao sơ cấp quái vật đánh một trận tích tích tích trên m á y truyền tin một cái điểm đỏ không ngừng loay lên là trịnh nghị hứa phong tiếp thông hỏi chuyện gì lão đại ta lên cấp chính thức thợ rèn trịnh nghị trong giọng nói mang một cổ hưng phấn mấy tháng qua trịnh nghị một mực bị liên minh ngày tận thế phương chu người xem thường mà chống đỡ cuối cùng thậm chí còn bị chạy ra trong lòng tự nhiên có một cổ hạ khí bây giờ rốt cuộc lên cấp thợ rèn không kịp chờ đợi muốn muốn tìm người chia sẻ vui sướng ta chế tạo tỷ lệ thành công cũng thu được năm phần trăm tăng lên t r i n h nghị nói hứa phong khẽ mỉm cười trở thành thợ rèn sau đó t r i n h nghị đường ngày sau sẽ dễ đi rất nhiều đoạn thời gian này hứa phong cơ hồ tất cả điểm số vận mệnh cùng mỏ sắt đều cho t r i n h nghị bây giờ rốt cuộc có chút thành quả lão đại đây là ta đột phá học nghề lúc chế tạo một kiện vũ khí chị nghị h n đem một kiện vàng cấp một sao trường đao thuộc tính g ử i tới ngay tận thế bùng nổ sau mấy cái tháng này tuyệt đại đa số người thực lực cũng chính là một sao hai sao có thể đạt tới ba sao thực lực đều là một ít tinh anh cùng đại thế lực thành viên kiếp trước hứa phong bây giờ cũng chỉ là mới vừa đạt tới một sao thực lực vẫn còn ở săn giết hấp giáp trùng cùng mới vừa sống nhờ trùng người hứa phong nhìn một chút vũ khí thuộc tính tốt vô cùng là một kiện biến dị vũ khí mặc dù là một sao nhưng hoàn toàn có thể cùng hai sao vàng cấp vũ khí sánh bằng chương một trăm mười chín phòng đấu giá lão đại thôn nữ hoa bây giờ đã thăng cấp vì c h ấ n nhỏ cấp hai bên trong có một cái phòng đấu giá ta đem cái này kiện vũ khí treo lên phòng đấu giá bán ra đi trịnh nghị nói một đoạn thời gian gần đây trịnh nghị hướng độ thuần t h ủ tiêu hao nhiều màu sắt nguyên liệu nhưng chế tạo thành công trang bị nhưng lác đác không có mấy trong lòng một mực lo lắng bất an muốn đền bù ngươi nhìn làm đi nếu như ngươi có thể sử dụng l i ê n m i n h dùng không thể dùng thì bán đổi tài nguyên hứa phong nói được ông chủ chị nghị trong giọng nói có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là nói ông chủ thôn nữ hoa nhà không trấn nữ hoa bây giờ có số ít đất đai cùng nhà bán ra ta cảm thấy có phải hay không mua một gian sau này mở cửa hàng vũ khí có lẽ có thể kiếm ít tiền mua phòng mua đất hứa phong s ư n g sốt một chút kiếp trước hắn chính là một nghèo điệu ti cả ngày ở đường dành sinh từ dãy giụa ở doanh trại mua phòng mua đất như vậy sự việc cùng hắn là một chút quan hệ cũng không có đúng vậy trấn nữ hoa sớm muộn sẽ lên tới quốc đô cấp bây giờ nhất định là có rất nhiều thế lực lớn ngắm nhìn do dự ta vừa vặn thừa dịp lúc này làm chút đầu tư à hứa phong vô đầu một cái thầm nói mình quá ngu ngươi nhắc nhở quá kịp thời chính nghị ngươi bây giờ thôn nữ hoa xem xem có cái gì khu vực đáng giá mua ta lập tức trở về hứa phong nói xong cắt đứt máy truyền tin thôn tế tự là hứa phong người lánh địa ở chưa có hoàn toàn nắm giữ trước hứa phong là không dự định đối bên ngoài hạn chế cấm vận vì vậy chấn nữ hoa liền có thể thật tốt mưu đồ một chút liếc nhìn vừa nhìn vô tận nghĩa địa hứa phong thở dài muốn bằng vào sức một mình tiêu diệt cái này mảnh vong linh đất thật sự là quá khó khăn xoay người rời đi hứa phong hướng chấn nữ hoa đi tới sau lưng nghĩa địa một mảnh yên lặng không chỉ trong chốc lát một tòa mới mộ bia từ dưới đất c h u i ra mới tinh mộ bia chỉ một hồi thời gian liền thật giống như trải qua trên trăm năm năm tháng trở nên cũ nát không chịu nổi tràn đầy năm tháng dấu vết mộ bia xuống đất bùn hơi lung đưa bên trong chuyển tới một tiếng trầm thấp tiếng gạo tựa hồ có sinh vật gì ở phía dưới cất dấu vốn là thôn nữ hoa bây giờ đã biến thành trấn nữ hoa bên ngoài tường rào cũng biến thành cao hơn hai em mở gạch đá kết cấu bên trong nhà so với trước kia cũng hoa lệ rất nhiều chị nghị ở đứng ở thợ rèn trái trước hơi bất an đi tới đi lui mặc dù thăng vì chính thức thợ rèn nhưng chế tạo tỷ lệ thành công vẫn là quá thấp chị nghị trong lòng lo lắng bất an rất sợ hứa phong không hài lòng đem mình đá thợ g e n trải trước người đến người đi rất nhiều không muốn đi ra ngoài săn giết q u á i vật người cũng tới nhậm chức sinh hoạt nghề mặc dù không có ba sao không cách nào tiến hành chính thức nghề nghiệp nhận định nhưng học nghề vẫn là không có vấn đề trở thành học nghề sau đó ít nhất nuôi mình không thành vấn đề đáng chết này ss g thiên phú nếu không phải cái thiên phú này nhiều tài nguyên như vậy ta đã sớm thăng cấp đến chế tạo chuyên gia nói không chừng bây giờ đã là chế tạo đại sư t r ị nghị h n hơi có chút phiền não chê mình chế tạo tỷ lệ thành công đang phiền não ở giữa t r ị nghị h n ngẩng đầu thấy hứa phong đang hướng hắn đi tới hắn vội vàng nên đón ông chủ t r ị nghị h n kính c ầ n nói đồng thời đem một cái một sao vàng cấp trường đao đưa tới đây là hắn đoạn này thời gian tới thu hoạch duy nhất một cái có thể cầm xuất thủ vũ khí hứa phong nhìn lướt qua vũ khí thuộc tính trị nghị đã sớm phát cho hứa phong xem qua vì vậy hứa phong cũng không có để ý đồng đưa lắc đầu nói ngươi tự xem xử lý liền tốt phòng đấu giá ở nơi nào hứa phong hỏi ngay tại trấn mặt tây một tòa ba tầng lầu kiến trúc ta mang ngươi đi đi trịnh nghị liền vội vàng nói không cần ngươi trước luyện tập đi cái này món vũ khí cũng không nóng nảy bán ngươi cầm trước phòng thân hứa phong nói ta tự mình đi liền tốt trịnh nghị bây giờ chỉ có một sao thực lực có cái này đem trường đao cũng có thể phòng thân mặc dù ở trấn nữ hoa không cho phép chém giết nhưng cũng phải để ngừa vắng nhất lại cùng trịnh nghị dặn d o mấy câu chế tạo sự việc t r ấ n an xuống trịnh nghị hứa phong hướng hắn gật đầu một cái hướng phòng đấu giá đi về phía thăng cấp thành trấn thôn nữ hoa đường phố rộng rãi liền rất nhiều hai bên xuất hiện không thiếu cửa tiệm có chút mở cửa có chút nhưng đóng người trên đường phố xuất hiện cũng rất nhiều đại đa số là một sao thực lực cũng có một ít người bình thường sắc mặt t i ể u tụy a n mặc cũng là rách dưới những người này trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang không thấy được hy vọng cũng không nguyện ý cố gắng hứa phong lắc đầu một cái ở mạn thế mặc dù là nguy cơ lớn nhưng cũng là lớn cơ hội chỉ cần dám liều dám sông cũng có thể sống được k i a sợ sẽ là đi giết chết cấp thấp nhất h ắ c giáp trùng đào được h ắ c giáp trùng trùng xác cũng có thể tích chữ đủ điểm số vận mệnh mua trùng tình thắng cấp chị nghị nhìn hứa phong hình bóng cầm chặt trong tay trường đao khẽ thở dài một cái hắn bây giờ còn không giúp được hứa phong cái gì chỉ có thể cố gắng tăng lên mình thợ rèn trình độ hy vọng có một ngày có thể đến giúp hắn rất nhanh hứa phong đi tới phòng đấu giá lúc này phòng đấu giá đã treo đầy bảy la liệt hàng hóa bất quá đại đa số đều là một ít cấp thấp thảo dược mỏ sắt cùng nguyên liệu trang bị rất ít phần lớn là một ít một sao hát thiết đồng xanh trang bị hai sao trở lên bạc trắng vàng trang bị cơ hồ không thấy được hứa phong xài hơn mười n g h n điểm số vận mệnh mua một nhóm chế tạo nguyên liệu ủy thác phòng đấu giá người cho trịnh nghị đưa đi sau đó đem chiếc nhẫn chữ vật ở giữa trang bị chọn chọn nhặt nhặt toàn bộ ủy thác phòng đấu giá treo lên mới vừa cúc lên một kiện hai sao đồng xanh hộ thủ liền bị người một giá mua đi hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới lại như thế được hoang đen mưa nhỏ mau tới phòng đấu giá bây giờ phòng đấu giá xuất hiện một nhóm hai sao ba sao trang bị hơn nữa còn có bạc trắng vàng phẩm chất hứa phong bên cạnh một cái ăn mặc bố giáp nhóc ngập vẻ kiêu ngạo hưng phấn hướng về phía máy truyền tin nhỏ giọng nói không lừa gạt n g ư ờ i thật hứa phong khẽ mỉm cười hắn bây giờ cấp bậc kéo người bình thường c h í ít một sao đánh quái vật cấp bậc cũng cao đánh mất vật phẩm tự nhiên đều là hàng cao cấp bây giờ có thể cùng hắn đánh vậy lạ hoặc là chính là tinh anh tiểu đội hoặc là chính là một ít thế lực lớn bọn họ đánh được trang bị thường thường mình nội bộ liền tiêu hóa không có dầu có lấy ra bán đấu giá ngắn ngủi mười phút hứa phong thì bán hơn hai chục ngàn điểm số vận mệnh còn có một chút bạc trắng vàng ba sao vũ khí không có bán ra một giá quá cao người bình thường không cách nào chịu đựng bất quá đã có mấy người ra giá hứa phong nhìn lướt qua phòng đấu giá khẽ mỉm cười chuẩn bị rời đi ngay tại hắn chuẩn bị đóng kín phòng đấu giá nơi bán ra vật phẩm liệt biểu lúc này đột nhiên thấy một cái mới trưng bày vật phẩm vật phẩm tên thiên tinh mỏ sắt phẩm chất 87, thuộc tính chế tạo có tỷ lệ nhất định tăng lên chế tạo vật phẩm một cái cấp bậc ngũ hành thuộc tính khối quang thạch này hứa phong nghe nói qua có thể tăng lên vật phẩm đẳng cấp mỏ sắt số lượng vô cùng thiếu ở kiếp trước mỗi một khối đều là giá trên trời nhưng phẩm chất cao như vậy thiên tinh mỏ sắt hứa phong nhưng chưa nghe nói qua chương một trăm hai mươi mua đất ngũ hành thuộc tính hứa phong ánh mắt rơi vào mỏ sắt thuộc tính cuối cùng mấy chữ lên khối quáng thạch này giá bán một n g h n điểm số vận mệnh một giá là sáu n g h n khối quáng thạch này chủ nhân cũng không nắm được mỏ sắt giá trị là nhiều ít vì vậy định cái vượt qua giá cả hứa phong khẽ mỉm cười khối quáng thạch này giá cả bây giờ nhìn lại đã là giá trên trời nhưng kiếp trước tương tự mỏ sắt đều là một trăm n g h n điểm số vận mệnh giá bắt đầu hơn nữa phẩm chất nhiều nhất không vượt qua ba mươi hơn nữa hứa phong k i ế p t r ư ớ c ở phòng đấu giá thấy thiên tinh mỏ sắt cũng không có cuối cùng ngũ hành thuộc tính mấy chữ có lẽ có thể đút cho kiếm phôi nghi tới đây hứa phong không chút do dự trực tiếp một giá đem khối quán g thạch này mua nổi ồ nhanh như vậy bên cạnh một cái ăn mặc áo giáp đạo tặc phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm sau đó đạo tặc trên mặt lộ ra thần s ắ c hối tiếc thấp giọng nói đáng chết lại là một khối bảo vật sáu ngàn ta liền bán hết thua thiệt nói xong đạo tặc nhìn chằm chằm bốn phía nhìn lại muốn từ diễn cảm phân biệt hai mua khối quán g thạch này hứa phong mặt không cảm giác nhìn c h ầ m c h ầ m phòng đấu giá vật phẩm phân bố cáo tựa hồ đang chọn đây là có một người nhận được máy truyền tin tin tức vội vàng đi ra ngoài tên đạo tặc kia gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m người kia hình bóng trên mặt lộ ra hoán hận thần sắc lặng lẽ đi theo hắn sau lưng cái này đạo tặc cũng là ba sao thực lực xem động tác hẳn là chỉ có bén nhạy thuộc tính đột phá đến ba sao người như vậy hoặc là đại thế lực đệ tử tinh anh hoặc là một cái tinh anh đoàn thể chủ lực mặc dù hứa phong không thèm để ý những thứ này nhưng có thể tránh khỏi một chút phiền toái vẫn tận lực tránh thấy tên đạo tặc kia rời đi hứa phong khẽ mỉm cười lại quét một lần phòng đấu giá vật phẩm không có gì đáng giá mua hứa phong lắc đầu một cái hài lòng rời đi phòng đấu giá treo ở phòng đấu giá vật phẩm một khi giao dịch xong sau đó điểm số vận mệnh sẽ trực tiếp phát đến hứa phong trong máy truyền tin cũng không cần trở lại nhận rất thuận lợi cách mở phòng đấu giá hứa phong hướng chấn nhỏ phòng làm việc đi tới lúc này chấn nhỏ phòng làm việc đã là một gian mấy trăm thước vương tiểu viện trong tiểu viện có một tòa tầng hai lầu nhỏ tiểu viện cửa bên cạnh có một mặt cáo thị phần b ộ cáo phía trên tràn đầy một ít chính sách tính văn kiện có hạn bán ra chấn nhỏ đất đai văn kiện cũng treo ở chỗ này hứa phong cẩn thận duyệt đọc một lần sau đó bước hướng tiểu viện đi tới cổng sân có hai cái cầm trường kích võ sĩ thấy hứa phong hai cái võ sĩ dùng cánh tay liền gõ ngực ba hạ sau đó không người hướng hứa phong thi lễ hứa phong sứng sốt một chút chắp tay đáp lễ cái này hai cái võ sĩ tựa hồ cũng không phải là trái đất chọn dân mà là tương tự võ sĩ chi khéo léo tồn tại cái này là trái đất ý chí mình sáng tạo sinh vật tương tự nở tờ cờ tồn tại chỉ có đơn giản thần chí giống như vong du ở giữa nở tờ cờ khác thường hiện trên trái đất ý chí còn đang ngủ say vì vậy sáng tạo loại này nở tờ cờ không nhiều cùng tới trái đất ý chí hấp thu xong vũ trụ lớn kiến thức sau đó sẽ hàng loạt sáng tạo như vậy nở tờ cờ tồn tại thậm chí còn thành lập một cái tất cả đều là do n ở tờ cờ tạo thành quân đội nghĩ tới đây hứa phong trước mắt sáng lên có lẽ mình cũng có thể chiêu mộ một ít như vậy võ sĩ chi linh tạo thành mình quân đội bất quá bây giờ trái đất ý chí còn không có hoàn toàn thức tỉnh tạm thời không thể chiêu mộ hứa phong cũng chỉ có thể kềm chế tâm tình kích động chờ đợi trái đất ý chí hoàn toàn thức tỉnh ngay hôm đó như vậy võ sĩ chi linh thực lực tối đa chỉ có thể đạt tới chín sao phòng thủ có thừa tấn công chưa đủ đây cũng là trái đất ý chí như vậy xem trọng trái đất chọn dân thậm chí sau này yêu t ộ c vậy chỉ có có thần trí sinh vật mới có cơ hội đột phá chín sao trở thành tinh cầu chiến sĩ hứa phong một đường đi tới văn phòng c h ấ n trưởng hướng cửa nở tờ cờ hỏi sau đó hứa phong đi tới một gian phòng làm việc bên trong bên trong căn phòng là một người đàn ông trung niên đang đứng chung một chỗ mô hình bên cạnh c a o mày nhìn chằm chằm mô hình tựa hồ đang suy tư cái gì ngai khỏe ta muốn mua trong c h ấ n nhỏ nhà cung đất ngai hứa phong nhẹ giọng ho khan một tiếng nói mua nhà chàng trai k i a ánh mắt sáng lên xoay người đối với hứa phong ngài khỏe hoan nghênh ta là chấn nữ hoa trường sứ ngươi có thể kêu ta tô vân lâm người đàn ông trung niên trên mặt tràn đầy nụ cười h o a ái nói ngươi tốt tô đại nhân kiếp trước hứa phong cũng không có cùng những thứ này cao cấp nở tở cờ giao thiệp trải qua vì vậy cử chỉ rất là cẩn thận đây chính là chấn nữ hoa mô hình những thứ này đơn tập trung màu xanh nhà cùng đất a i đều có thể bán ra chẳng qua là giá cả không đồng nhất ngươi có thể cân nhắc một chút tô trưởng sứ không nói nhảm trực tiếp chỉ mô hình nói trong giọng nói mang từng tia v ẻ khẩn cấp nhiều như vậy nhà cùng đất đai đều phải bán ra sao hứa phong kinh ngạc nói trước mắt mô hình chỉ có một phần ba diện tích bị người chiếm cứ còn lại hai phần ba đều là đánh dấu màu xanh nhà cùng trời đất h ê h ê chấn nhỏ thăng cấp đến khu cấp sẽ có một lần quái vật công thành đến lúc đó chấn nhỏ cửa vào phòng ngự sẽ biến mất bất cứ sinh vật nào cũng có thể tự do ra vào những người đó tầm nhìn hạn hẹp không coi trọng chấn nhỏ vì vậy không muốn hoa giá tiền mua người đàn ông trung niên lại không có bất kỳ dầu dếm chỉ như vậy đường hoàng đem quái vật công thành loại chuyện này nói ra hứa phong bừng t ỉ n hiểu h ra khó trách lại không có ai mua võ quán lôi đỉnh một trăm linh bốn quân đội liên minh ngày tận thế phương chu những thứ này sắp hải thành vùng lân cận thế lực lớn không thể nào không nhìn ra chấn nữ hoa được trời ưu đãi ưu thế coi như không thể chiếm lĩnh một khối mình lánh địa nhưng ở c h ấ n nữ hoa có một miếng đất tạo dựng lên thế lực hoàn toàn so ở g i ã ngoại mình thành lập nơi tụ tập mạnh gấp trăm lần hề hề các người cứ như vậy không coi trọng c h ấ n nữ hoa sao đây chính là trái đất ý chí thôn làm sao có thể không đỡ được quái vật công thành hứa phong trong lòng thầm nghĩ không biết gian phòng này giá bán nhiều ít hứa phong chỉ trong c h ấ n nhỏ lòng một cái nhà diện tích đại khái có hơn sáu trăm thước vương tầng hai lầu nhỏ hỏi cái này gian phòng giá bán năm trăm ngàn điểm số vận mệnh tô trưởng sứ sờ dâu d ừ n g dưng nói tên hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh lại mắc như vậy vậy manh đất trống này đâu hứa phong chỉ chấn nhỏ bên bờ đến gần rừng cây một khối đất trống hỏi khối này đất trống rất là phi nhiêu thích hợp trồng c h ọ n bất kỳ thực vật nào giá bán bảy trăm ngàn điểm số vận mệnh tô trưởng sứ khẽ mỉm cười nói hứa phong không nói sau đó lại hỏi mấy chỗ tương đối vắng vẻ nhà cùng đất trống chí ít đều là một trăm ngàn điểm số vận mệnh hứa phong lắc đầu cười khổ q u có trách những đại thế lực kia không có mua quái vật công thành là một mặt mặt khác những thứ này nhà cùng đất trống giá bán quá cao coi như cắn răng mua mấy chỗ cũng sợ rằng nhập không đắp ra được lợi không trở lại chi phí vạn nhất quái vật thời điểm công thành thủ thành thất bại mất cả vốn coi như lớn hơn nữa thế lực cũng không dám như vậy đánh bạc quá mắc hứa phong lắc đầu c ư ờ i khổ hề hề trấn nữ hoa sẽ không ngừng thăng cấp nếu như thăng cấp đến khu cấp thậm chí cấp thành phố những chỗ này cũng sẽ không tiện nghi như vậy t ô trưởng sứ đong đưa lắc đầu nói t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt tuyển người hứa phong cũng biết ban đầu tây kinh thành phố vùng lần cận có một nơi thăng cấp đến thị cấp doanh trại bên trong một khối không tới một trăm thước vương nhà giá bán vượt qua mười triệu điểm số vận mệnh ngay tại hứa phong chuẩn bị b u ô n g tha lúc này tô trưởng sứ bên người ánh sáng màu trắng l o e lên chấn trưởng nữ hoa xuất hiện ở tô trưởng sứ bên người hứa phong nữ hoa mặt đầy mỉm cười tô trưởng sứ đối với nữ hoa đột nhiên đến rất là kinh ngạc hứa ư n nữ g hoa thi sau một cái lễ đó, đ n nữ g ở h o sau nữa, qua lưng là không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn gì thêm về phía hứa phong í a hứa h p á nói h chàn đầy mò cùng nghi vấn. khỏe, chấn nữ hoa、giải. Hứa mắt, mò tò cùng vấn. Ngài nữ phong n đầy giải. ban đầu cùng nữ hoa tiếp xúc qua vì vậy hứa phong cùng nữ hoa trao đổi so cùng tô trưởng sứ muốn tự nhiên rất nhiều ban đầu khối này doanh đất chính là ngươi không có đền bù cống hiến r a ngươi có công lớn bé gái nói nếu như ngươi muốn ở chỗ này mua nhà cùng đất chống nói chỉ cần không vượt qua mười chỗ cũng có t h ể m i ễ n phí tặng cho ra, chỗ, thể tặng vượt T ngươi, ngoài cũng nửa giá. có ra, qua mua bên cạnh tô trưởng sứ ánh mắt tính lao viên nghe được nữ hoa nói tô trưởng sứ trên tay căng thẳng lại níu xuống một món ăn râu đây là thật sao hứa phong cảm giác mình bị một cái may mắn túi đại lễ đánh n g ất trong chốc lát lại có chút hơi t r ò n váng cảm giác giống như ngày tận thế trước chúng mười triệu giải thưởng lớn vậy đúng như vậy ngươi có thể tự cân nhắc một chút tô trưởng sứ chuyện này ngươi phụ trách làm xong nữ hoa nói xong hóa vì kiểm tra long lanh trong suốt ánh sáng màu trắng biến mất không gặp lúc này tô trưởng sứ nhìn về phía hứa phong ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi rất là cung kính nói hứa tiên sinh ngươi có thể tự do chọn mười chỗ nhà hoặc đất trống ta đề nghị ngươi lựa chọn cái này ở giữa cái này ở giữa còn có khối này đất trống tô trưởng sứ rất nhanh chọn lựa ra mười khối vị trí tốt nhất diện tích lớn nhất nhà cùng đất trống chỉ cho hứa phong xem hứa phong cẩn thận so sánh một chút rất là hài lòng gật đầu một cái nói tô t r ư ở n g sứ liền giữ ngươi nói làm đi bây giờ có được chấn nữ hoa m ộ ư ơ i khối bất động sản cung đất ngai thì tương đương với kiếp t r ư ớ c ở kinh cũng có m ộ ư ơ i ở giữa biệt thự vậy tiềm lực tăng giá trị to lớn chọn xong hứa phong rời đi chấn nhỏ phòng làm việc đi tới hắn vừa mới bắt đầu coi trọng một nơi nhà chỗ này nhà thuộc về trong chấn nhỏ lòng một cái ngã tư đường khu vực tốt vô cùng hứa phong chuẩn bị đem nơi này cải tạo thành một kiện thợ rèn trải đặc biệt bán ra các loại trang bị đứng ở nơi này ở giữa phòng chết trước hứa phong trong đầu xuất hiện cái này ở giữa phòng trệ tin tức kiến trúc tên một gian phòng trệ có thể sửa đổi diện tích một trăm linh bốn m h cải tạo thành thợ rèn trải thiết lập ba phòng chế tạo xưởng hứa phong bắt đầu đối với cái này ở giữa phòng trệ tiến hành sửa đổi rất nhanh cái này ở giữa phòng trệ bị một t ầ n g ánh sáng trắng bao phủ phòng trệ xây tác phẩm bắt đầu phát sinh biến hóa không chỉ trong chốc lát một cái nhà mới tinh kiến trúc nô lên đúng nóc phòng trệ từ màu xanh nham thạch tạo thành đơn giản hào phóng phía trước là một cái cửa hàng dùng để bán ra các loại vật phẩm phía sau là ba phòng chế tạo xưởng dùng để chế tạo bởi vì chẳng qua là cấp một thợ rèn trải vì vậy chế tạo xưởng cũng chỉ là sơ cấp sau này thăng cấp sau đó chế tạo xưởng cũng có thể sau đó thăng cấp thành trung cấp cao cấp cao cấp hệ thống xin hỏi ngươi phải trăng thuê nhân viên tiệm ồ còn có loại này thiết lập hứa phong s ư n g sốt một chút sau đó mở ra thuê nhân viên tiệm màn hình thuê nhân viên tiệm màn hình là từng hàng tên người bên cạnh còn có một chút tài liệu cá nhân cùng thuê giá cả hứa phong nhìn lướt qua một trang này lên toàn bộ đều là tương tự nở tờ cờ tồn tại hơn nữa thuê giá cả không rẻ trong đó còn giống như vong du vậy dựa theo thuộc tính bất đồng mỗi một thuê nở tờ cờ phân vì màu trắng phẩm chất màu xanh la cây màu xanh da trời màu tím màu vàng bây giờ chấn nữ hoa mở tiệm một cái cũng không có vì vậy như vậy cực phẩm nhân viên tiệm đều do hứa phong tùy ý chọn hứa phong đang chuẩn bị đem cái này duy hai hai cái màu vàng phẩm chất nhân viên tiệm t h u ê hạ do dự sẽ lại mở ra bên cạnh màu xám cho rất tầm thường thuê màn hình cái này thuê trên màn hình tất cả đều là ở tìm việc làm trái đất chọn dân cùng hứa phong vậy là con người sống sờ sờ phía trên này số người nhiều hơn là trước mặt nở tờ cờ số lượng gấp mấy chục lần hơn nữa thuê giá cả lại là tranh lệch lợi hại trước mặt cho dù một cái màu trắng phẩm chất nở tờ cờ nhân viên tiệm tiền thuê dùng mỗi tháng cũng phải tám trăm điểm số vận mệnh mà trái đất chọn dần cái này trang địa lên đại đa số đều là mấy c h ủ mười mấy điểm số vận mệnh thậm chí có rất nhiều lại là miễn phí chỉ cần cung cấp ăn ở liền tốt giá rẻ để cho người nhìn lòng hơi chua sót hứa phong không phải thánh mẫu cũng không phải mở cứu tế viện mặc dù trong lòng có chút xúc động loài người vận mệnh đa xuyễn nhưng cũng không thể có thể ai đáng thương nhất liền thuê ai cái này tin tức phía trên tài liệu đều là đi qua hệ thống cũng chính là trái đất ý chí nhận chứng không tồn tại tin tức giả có thể hứa phong cẩn thận lật xem hồi lâu chọn một người tên họ trưng mẫn giới tính nữ tuổi tác 36, thực lực người bình thường người giới thiệu văn tát lập nước mỹ tê tập đoàn thi hành thành viên ban giám đốc nhậm chức tám năm nhậm chức thời gian từng phần tài liệu này ước chừng có hơn ba trăm chữ đem người này trải qua cũng triển hiện ra lập nước mỹ tê hứa phong biết là gần biển thành phố một nhà khóa quốc công ty ban đầu công ty này chẳng qua là một gian ghi danh vốn hai triệu công ty nhỏ nhưng ở ngắn ngủi mấy năm hấp dẫn mấy gia phong đầu công ty đầu tư rất nhanh làm lớn làm mạnh tiếp đưa lên nghiêm yết liên doanh rất nhanh trở thành một nhà khóa quốc cự đầu tập đoàn lập đẹp quốc tế quật khởi đối với người bình thường mà nói chính là một cái kỳ tích chứng mẫn chứng mẫn hứa phong nhẹ nhàng go ngón tay danh tự này kiếp trước tựa hồ nghe nói qua là tây kinh một cái lớn công hội sau quản lý công việc nắm giữ mấy chục nhà cửa hàng cho công hội cung cấp hàng loạt tài lực lúc ấy hứa phong ở một nhà quán rượu nghe có người thổi phồng nói trương mẫn đã từng là gần biển thành phố lập đẹp quốc tế thi hành thành viên ban giám đốc bởi vì cùng hứa phong một thành phố đi ra ngoài vì vậy hứa phong cẩn thận nghe một lỗ thai bất quá hứa phong nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua cái này đều trương mẫn người tây kinh cách gần biển có hơn ba trăm cây số nang một người bình thường thực lực làm sao có thể từ gần biển đi đến tây kinh có lẽ chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi hứa phong trong lòng thầm nghĩ bất kể như thế nào vẫn là gặp gặp xem một chút đi sau đó hứa phong lựa chọn trương mẫn ở hắn lựa chọn trương mẫn sau đó trương mẫn tài liệu ảm đạm xuống hắn người hắn đã không cách nào lựa chọn ở hứa phong bung tha thuê trương mẫn trước những người khác thì không cách nào thuê trương mẫn trấn nữ hoa danh giới địa phương có một vùng bãi cỏ lớn nơi này ở tất cả đều là một sao thực lực trở xuống người bình thường đại đa số là một ít đàn bà và đứa bé trên cỏ rậm rạp chẳng chịt đều là một ít đơn sơ dạp vải có chút thậm chí chỉ có một tấm thảm một tấm ni lon bố trí mới vừa tới gần một chút thì có một cổ nhàn nhạt, nhạt cống thoát nước ngụy vị nhìn như liền cùng khu dân nghèo không có gì khác biệt mẹ ta đói một cái ba bốn tuổi cô gái nhỏ mút vào tay mình chỉ ngẩng đầu đang nhìn mình mẹ n à n g nang oan cùng mẹ tìm được công tác liền cho ngươi mua đồ ăn trưng mẫn ôm thật chặt con gái mình mặt đầy đau khổ thần sắc t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai bổ nhiệm bên cạnh đơn sơ trong lều chuyển tới một hồi không đẻ nén được cô gái thở gấp cùng một người đàn ông gầm nhẹ chỉ chốc lát sau một cái ăn mặc khóa giáp chàng trai từ trong lều trôi ra ném một phần nước ngọt và thức ăn vào dạ vải chứng mẫn nhìn một cái phần kia thức ăn ở vận mệnh cửa hàng như vậy một phần tiêu chuẩn tiếp tế chỉ cần năm điểm số vận mệnh ở chỗ này thì có thể làm cho người đàn ông này hưởng thụ một lần c ô gái trẻ tuổi thân thể đây chính là m ặ t thế địa ngục của người yếu c ư ờ n g giả thiên đường chàng trai kia vươn người một cái t ă n g hắng một cái nghiêng đầu ói miệng cục đàm ở trên cỏ ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được trương mẫn cùng trong ngực cô gái nhỏ cô gái nhỏ da thịt trắng đ o ã n trên người quần áo mặc dù có chút hư hại nhưng lại sạch sẽ cả người nhìn như thật giống như bút bê vậy đang yêu chàng trai do dự một chút ném một khối bánh mì đã qua cô gái nhỏ nói nhiều bắt tay chỉ mắt không chấp nhìn trên cỏ bánh mì trong ánh mắt toát ra nồng nặc khát vọng mẹ cô gái nhỏ kéo lại trương mẫn quần áo đa đa t ạ trương mẫn ngậm khuất nhục nước mắt túi đầu nói c ả m ơn ngay tận thế trước trương mẫn là một nhà khóa quốc tập đoàn thi hành thành viên ban giám đốc là tình anh xã hội người trên người hai nạn bùng nổ một chút đem nàng đánh vào vực sâu chàng trai kia khẽ mỉm cười k h o á t k h o á t tay đang chuẩn bị nói gì ánh mắt rơi vào trương mẫn trên mặt chàng trai ngẩn ra sau đó lắc đầu cười khổ nói cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi trương mẫn ngẩng đầu lên nàng má trái gò má có một đạo sâu thấy tới xương vết thương mấy tháng mạt thế sinh hoạt lại thêm trên mặt vết thương này để cho trương mẫn nhìn như thật giống như ác quỷ vậy dọa người coi như muốn bán đứng thân thể cũng không có cách nào nhặt lên bánh mì trương mẫn sẽ thành miếng nhỏ này nàng nàng ăn mặc dù đói vô cùng nhưng nàng nàng ăn cũng không có ăn như hổ đói mà là ung dung thong thả thùy mị vậy vào miệng cái miệng nhỏ ăn nhìn con gái đã lom xuống gò má trương mẫn trong lòng tuyệt vọng hơi nhắm mắt lại nước mắt đổ rào rào rơi xuống trương mẫn nữ sĩ ngươi sơ lược lý lịch đã bị người nhìn chúng mời cùng ta tới có người muốn mặt thử một chút ngươi một cái đỉnh đầu trước chân nữ hoa quản sự nở tờ cờ đi tới trương mẫn bên cạnh thấp giọng nói có người nguyện ý tuyển ta làm việc trương mẫn n g n g đầu trong mắt đột nhiên có thần thái trương mẫn lý lịch như vậy nếu như trái đất hai biên trước muốn nhảy hãng có vô số công ty lớn sẽ xin nàng gia nhập liên minh nhưng bây giờ ở như vậy mà thế trương mẫn muốn muốn tìm một người thích hợp công tác quá khó khăn nếu như không phải là trên mặt vậy đạo dọa người vết thương nàng cũng chuẩn bị bản thân tới nuôi chương o n n gái m ì Nghe đ ợ c cờ nói, vẫn còn có nờ nói, vẫn người nguyện ý thuê mướn mình, tờ thuê ý r mẫn mừng đến chảy nước mắt. đến nước Đúng chạy vội ậ y bên trong chấn nhỏ m t t lò rèn r ả tuyển ngươi nhân mộ làm vàng i tiệm, ngươi ê n nếu như thông n đạt qua khảo hạch, sẽ đạt được chức được sẽ vụ y t r ư ơ Mẫn vàng vội chui vào giặt vải không chỉ trong chốc lát đổi cả người người làm giám đốc ăn mặc trương mẫn đi ra nàng trên mình lại lần nữa khôi phục mấy phần thi hành thành viên ban giám đốc phong thái t r ư ơ n g mẫn kéo con gái mình đi theo cái này người quản sự hướng chấn nhỏ đi tới hứa phong đang đứng ở thợ rèn trải trước hoạch định tương lai phát triển rất nhanh một cái an mặc cổ trang hán dùng người đàn ông trung niên dẫn đối với mẹ con gái đi tới hứa tiên sinh ngài khỏe đây là triệu trương mẫn nữ sĩ chấn nhỏ quản sự đầu tiên là kính cẩn hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cả người giám đốc chuyên nghiệp chứa trương mẫn nhìn như có chút t i ể u tụy nhưng ánh mắt rất sáng tràn đầy tự tin hứa phong ánh mắt đầu tiên là rơi vào trương mẫn trên mặt vậy đạo sâu thấy tới xương vết thương quá dọa người đây là c h ù n g người cốt nhận tạo thành đi hứa phong đột nhiên hỏi chứng mẫn sướng sốt một chút không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất lại là cái này đúng vậy chúng ta một nhà từ gần biển thành phố trốn ra được trên đường gặp phải hàng loạt c h ù n g người tập kích trương mẫn trong mắt lóe lên một chút tạm đạm thân sắc cửa hàng này sau này thì giao cho ngươi quản lý làm rất tốt hứa phong nói chứng mẫn ngạc nhiên đối diện người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có nhiều ít tuyển mộ kinh nghiệm khẽ mỉm cười trương mẫn gật đầu nói ùm、um, ông chủ trương mẫn quản lý là công ty lớn nhưng hứa phong chỉ để cho nàng trước quản lý một chút thợ rèn trải thử một chút xem nàng phải chăng có tài quản lý nếu như có thể hứa phong còn có chín chỗ nhà cùng đất trống còn một người khác hoàn chỉnh trong xóm nếu như có thể đem ngươi trở thành ta ghế thủ lánh sau quản lý công việc hy vọng không nên để cho ta thất vọng hứa phong thật sâu nhìn một cái trương mẫn đem thợ rèn trải quyền quản lý ủy thác cho trương mẫn chúc mừng hai vị hai vị mướn k h ế ước thành lập vậy ta đi trước c h ấ n nhỏ quản sự khẽ mỉm cười hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó một mình rời đi ông chủ có phải hay không trước đem thợ rèn trải sửa sang một chút chế tạo cái bảng hiệu quyết định tên chữ ngoài ra còn có tuyên truyền tuyển mộ thợ rèn công tác cũng phải nhanh một chút đăng lên báo trương mẫn rất nhanh tiến vào người quản lý nhân vật thao thao bất tuyệt phát biểu trước đối với thợ rèn trải tương lai hoạch định hứa phong trận mắt h ố t mộm vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ hắn chỉ là một trà trộn ở văn phòng đi làm tộc mỗi tháng dẫn hơn ba đồng tiền tiền lương ngồi ở trước bàn máy vi tính viết một ít văn án cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quản lý công ty chứng mẫn đã tiến vào trạng thái làm việc trong đầu xuất hiện vô số sắp đặt phương án ngay tại nàng tràn đầy trang trí chuẩn bị đại kiền một chàng thao thao bất tuyệt nói mình sắp đặt đột nhiên bị hứa phong cắt đước người phương án đại khái muốn bao nhiêu tiền không nhiều ít điểm số vận mệnh hứa phong trực tiếp hỏi ít nhất phải ba mươi điểm số vận mệnh t r ư n g mẫn có chút c h ầ n trờ ba mươi điểm số vận mệnh đối với nàng mà nói nhưng mà con số trên trời hơn nữa nàng cũng hiểu được muốn ở nơi này khu vực mua một cái nhà ít nhất phải một trăm l i n điểm số vận mệnh d ậ y có lẽ trước mắt cái này hơi có vẻ thanh sắp chàng trai đã đem thôn mau toàn bộ mua thợ rèn trải không cầm ra nhiều như vậy điểm số vận mệnh nếu như vậy vậy hắn có thể hay không không hài lòng mình sắp đặt nghĩ tới đây t r ư n g mẫn trở nên có chút khẩn trương nếu như đối phương không hài lòng mình sắp đặt vậy nàng thì sẽ lần nữa thất nghiệp trở lại c h ấ n nhỏ bên ngoài cái đó trong khu dân nghèo không có lẽ có lẽ chỉ cần hai m ư ơ n tám điểm số vận mệnh trương mẫn có chút bối rối đây là ba mươi điểm số vận mệnh ngươi tiếp thu một chút hứa phong nói rất nhanh trương mẫn trong đầu liền truyền tới hệ thống thanh âm hứa phong chuyển giao cho ba g ư ơ i vạn điểm số vận mệnh phải trăng tiếp thu trương mẫn ngây ngốc lựa chọn tiếp thu nàng thấy mình tiền gửi ngân hàng số còn lại đã là ba mươi nghìn điểm số vận mệnh ngươi trước mua cái máy truyền tin tùy thời giữ cùng ta liên lạc có chuyện kịp thời thông báo ta hứa phong nhìn một cái trương mẫn dẫn cô gái nhỏ tiếp tục nói cái này thợ rèn trải bên cạnh cái đó nhà ta cũng mua tạm thời ngươi trước hết ở nơi đó đi nói xong hứa phong đem bên cạnh một nơi phòng trệ quyền quản lý cũng chuyển giao cho trương mẫn được t ố t trương mẫn đầu góc có chút choáng váng thật giống như trên trời rơi xuống cái nhân bánh cơ h ộ i phải đem nàng đánh ất chương một trăm hai mươi ba nờ tờ nhân viên tiệm hứa phong chức là dựa theo trương mẫn đề nghị đem thợ rèn trải sửa sang lần nữa liền một chút sau đó thông báo trịnh nghị sau này hắn tạo ra trang bị trực tiếp thả vào kỳ tích thợ rèn trải bán ra ngoài ra lại đem trương mẫn máy truyền tin d ẫ y số cho trịnh nghị để cho hai người bọn họ giữ liên lạc trương mẫn rất nhanh ở thợ rèn trải trước dán tấm tuyển mộ tin tức tuyển mộ thợ rèn hiện giai đoạn dựa hết vào trị nghị vậy không đáng tin cậy chế tạo tỷ lệ thành công hứa phong rất nhanh sẽ bị bồi chết mời chào những thứ khác thợ rèn thế phải làm ta nơi này có một phần danh sách thử mời chào một chút những người này người trước tiên ở trấn nữ hoa tìm một chút nếu như không có tìm được cũng không cần tận lực tìm hứa phong suy nghĩ một chút viết mấy cái tên của người giao cho trương mẫn những thứ này đều là tương lai có nhất định thành tựu thợ rèn hơn nữa đều là trước kia cư ngụ ở gần b i ể n thành phố có rất lớn có thể sẽ đến c h ấ n nữ hoa khoảng cách này gần biển thành phố rất gần an toàn chỗ che chở một mình ngươi sợ rằng không giúp được ta lại cho ngươi thuê hai cái nở tờ cờ hỗ trợ hứa phong nói xong đem thuê danh sách kéo xuống chọn vậy hai cái còn chưa bị thuê kim tên nhân viên tiệm ông chủ ngươi chỉ cần thuê kỹ năng này là mua bán thuật nở tờ cờ là được rồi một cái khác tính giá cả không cao chứng mẫn do dự một chút đề nghị hứa phong gật đầu một cái trực tiếp đem trương mẫn đề nghị cái đó kim tên nhân viên tiệm thuê xuống ngoài ra hắn hay là đem một cái khác kim tên nhân viên tiệm cũng thuê xuống trương mẫn là đứng ở người kinh doanh góc độ cân nhắc mà từ phong chính là nhìn đúng kim tên nhân viên tiệm coi như lại không tốt tương lai cũng biết tăng giá trị một khi trấn nữ hoa vác qua thăng cấp khu cấp thành phố quái vật công thành bên trong trấn nhỏ địa sản sẽ lấy một cái khoa trường tốc độ t ă n g phúc đến lúc đó các loại cửa tiệm sẽ như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện như vậy kim tên nlp sẽ bị tất cả cái thế lực cướp bể đầu đến lúc đó chuyển tay một cái mười lần giá cả cũng có thể bán đi ra như vậy kim tên nhân viên tiệm là không thể sinh tài nguyên bây giờ trước chiếm chờ sau này sẽ trị giá số tiền lớn hứa phong nói chứng mẫn bừng tỉnh hiểu ra lập tức nói đã như vậy ông chủ ta đề nghị đem những cái k i a màu tím tên chữ thậm chí màu xanh ra trời tên chữ nhân viên tiệm cũng tất cả đều mua tới hứa phong vỗ đầu một cái mình chỉ muốn đến đáng giá tiền nhất phía sau những cái kia màu tím nhân viên tiệm tương lai tăng giá trị tiềm lực cũng không nhỏ màu tím tên chữ nhân viên tiệm tổng cộng có chín tên hứa phong cùng nhau mua lại lại hao tốn s ắ p xỉ hai chục ngàn điểm số vận mệnh hơn nữa cái giá cả này là mỗi tháng cũng phải trả còn dư lại làm tên số lượng quá nhiều có mấy chục hứa phong nhìn xem chọn mấy cái kỹ năng tốt mua tới bây giờ hứa phong trong túi chỉ có không tới hai chục ngàn điểm số vận mệnh tiền tới cũng nhanh tốn nhanh hơn ông chủ còn có một chuyện trọng yếu nhất、tình. Có có c hứa, hứa phong hao tốn một chút tiền phí tổn sau đó đem phòng đấu giá bên trong những cái kia còn không có bán ra vật phẩm toàn bộ hạ xuống sau đó đem những vật phẩm này toàn bộ bày đặt ở kỳ tích thợ rèn trải trong đồng thời thiết trí thu mua chế tạo tài liệu tên cùng giá cả như vậy thì không cần trịnh nghị mình đi phòng đấu giá mua ngoài ra lại đem cửa hàng chủ người lựa chọn lần nút hứa phong bây giờ kẻ địch không thiếu nếu như bị người biết nhà này thợ rèn trải là h ắ n nhất định sẽ phái người tới quấy dối đem hết t h ể an bài thỏa đáng lại dặn dò trương mẫn mấy câu hứa phong bước hướng cửa tiệm đi ra ngoài trong mạt thế cần cứu vớt quá nhiều người hứa phong không phải thánh chủ không thể nào đem bên trong c h ấ n nhỏ mấy ngàn cái không nơi nương tựa người toàn bộ cứu hoặc là toàn bộ thuê tới làm nhân viên tiệm nếu như không phải là hứa phong đối với trương mẫn danh tự này có ấn tượng muốn thử vận khí một chút nếu không hắn cũng không biết thuê một người quản lý cửa hàng này ở mặt thế hứa phong thả tin tưởng nờ bờ cờ cũng không nguyện ý đi tin tưởng tùy thời sẽ thay đổi lòng người mẹ sau này ngươi sẽ phải bị vậy người đại ca anh làm việc sao trương mẫn con gái cắn ngón tay hỏi nhỏ cô gái nhỏ rất hiểu chuyện ở trương mẫn cùng hứa phong nói chuyện với nhau lúc này không nói câu nào chẳng qua là nắm thật chặt mẹ tay dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hứa phong trên d ư ớ i quan sát bây giờ xem hứa phong đi ngẩng đầu hỏi mẹ một câu đúng vậy nàng nàng đó là chúng ta mẹ con gái ân nhân trương mẫn nguyên bùn đã tuyệt vọng nếu như không phải là vì nàng nàng ở chồng nàng vì bảo vệ mẹ con các nàng bị chung người ăn hết một khắc kia nàng thì sẽ theo chồng đi nguyên bản sinh hoạt áp lực thật giống như ở nàng trong lòng đệ một khối nặng chịu đa lớn không thở nổi hứa phong xuất hiện cứu vớt mẹ con các nàng nếu không thật không biết mẹ con các nàng hai muốn cuộc sống thế nào đi xuống sợ rằng phải không được mấy ngày thì sẽ chết đói mẹ ta đói nàng nàng thấp giọng nói được mẹ mang ngươi đi mua ăn ngon thuận tiện đi nhìn chúng ta một chút nhà mới trương mẫn lau nước mắt cười nói cửa tiệm bên trong có nhiều như vậy n ờ tờ nhân viên tiệm không cần trương mẫn một mực lưu lại ở cửa tiệm bên trong nàng phải làm là kế hoạch xong thợ rèn trải phát triển sau này phương hướng cùng với quản lý tốt cửa tiệm cho hứa phong kiếm tiền ồ、oh, nơi này mở thế nào liền nhà thợ rèn trải buổi sáng còn không có đây một đám người từ bên đường đi ngang qua thấy thợ rèn trải thật to hai chữ k ỳ tích kinh ngạc nhìn sang không biết là nờ tờ cờ mở hay là thật người mở hẳn là nờ tờ cờ đi bây giờ có ai nhiều như vậy điểm số vận mệnh mua chỗ này có nên đi vào hay không xem xem nói không chừng có ngạc nhiên mừng rỡ cũng tốt đi cùng đi xem xem một đám người vừa nói đi vào thợ rèn trải bây giờ ta cái này đem hắt thiết cấp vũ khí chém kỳ quái có chút cố hết sức hy vọng có thể đ à o được đem tốt một chút đồng sanh phẩm chất vũ khí không biết cái này mới mở tiệm có hay không xem một chút đi liền đồng sanh phẩm chất vũ khí cũng không có còn mở cái gì tiệm à? hứa phong nghe được nói chuyện của bọn họ khẽ mỉm cười một lát sau thợ rèn trải bên trong truyền tới một tiếng thét kinh hãi bạc trắng vàng hứa phong rời đi c h ấ n nữ hoa đi a o đầm hát thủy tiến về trước tiến vào a o đầm hát thủy hứa phong đi tới vong linh lực lượng ảnh hưởng một khối đất đai bên bờ tích tích tích máy truyền tin truyền tới phong minh mở ra vừa thấy là võ quán lôi đỉnh tôn lôi hứa phong tôn lôi trong giọng nói tiết lộ ra nồng nặc mệt mỏi tôn quan chủ có chuyện gì không hứa phong nhàn n h ạ t hỏi hứa phong đối với chuyện trước kia ta thật xin lỗi ngươi cứu chúng ta toàn bộ tinh anh đoàn nhưng chúng ta nhưng hứa phong cắt đứt tôn lôi nói về nói chuyện trước kia đều đi qua tôn quán chủ còn có những chuyện khác sao t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố thuộc tính đa quý nghe được hứa phong giọng lạnh như băng tôn lôi yên lặng chốc lát thở dài nói võ quán lôi đ ỉ n h đã dự định hướng ngươi thôn tế tự tuyên chiến ngươi ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi tôn lôi cúp truyền tin sau đó nhắm mắt lại khoe mắt nếp nhăn lại sâu hơn chút ít trong chỗ ưu minh hắn cảm thấy cái này sợ rằng là hắn đời này làm sai lầm nhất một chuyện hứa phong khẽ mỉm cười hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý khối này doanh trại võ quán lôi đ ỉ n h là sẽ không dễ dàng bung ô tay chỉ có đem bọn họ đánh tàn nhẫn đánh đau bọn họ mới sẽ phải chịu dạy bảo xa xa hài cốt ma mút giống ở trong hoang dã không ngừng dạo chơi thân thể to lớn chỉ là xa xa hy vọng một cái liền cho người cực lớn chấn nhiếp kiếp trước hứa phong đã từng có thấy người mạnh săn giết hài cốt ma mút giống đánh mất ra ma mút giống thu cưỡi cười ở ma mút giống lên tay cầm dài trôi vũ khí tựa như cổ đại võ tướng vậy ở chiến trường sông ngang đánh thẳng sở hướng vô địch hải cốt ma mút giống sung phong đứng lên tỉ trọng hình xe tăng đều cường hắn hơn bất quá đến khi cơ giới tộc hạ xuống trái đất lúc này những thứ này thể hình to lớn vong linh loại thú cưỡi liền có chút không đủ nhịn so với cao đến mười mấy mét thậm chí mấy chục mét cơ giới chiến tranh thú khôi l ỗ i những thứ này ma mút giống liền thật giống như côn trùng nhỏ vậy đây là hứa phong chóc m ũ i đột nhiên ngửi được một k i a nhàn nhạt huyết tinh khí tức nhuống mày một cái hứa phong cảm giác mở tối đa khắp nơi kiểm tra liền hi người anh em có thuốc cầm máu sao lại cách hứa phong không tới ba em mở trong bụi cây rậm rạp một người mặc màu đen áo giáp bóng người từ từ hiện hiện ra hứa phong cả kinh theo bản năng cầm chặt đ o ạ n kiếm trong tay thấy hứa phong thần tình phong bị lý tiến trên mặt hiện lên vẻ c ư ờ i khổ nếu như không phải là người bị thương nặng không cách nào nhúc đ í c h hắn cũng không biết mạo hiểm hiện thân tìm xin giúp đỡ hứa phong nhìn lý tiến một hồi trong lòng thán phục thật là cao minh thuật tấn thân sau đó thất lạc cái động sát thuật đến lý tiến trên mình tên họ lý tiến ba sao đỉnh cấp đạo tặc lượng máu 1 6 5 t 8 ă m t r ọ n g thương trạng thái lại là ba sao đỉnh cấp hứa phong trong lòng cả kinh phải biết hắn bây giờ có thiên phú thêm được tăng lên tất cả thuộc tính một gốc cũng mới lượng hạng thuộc tính đạt tới ba sao người bình thường muốn đạt tới ba sao đỉnh cấp tổng cộng cần ba trăm năm mươi điểm tả hữu tự do thuộc tính điểm mới được dựa theo một quả ba sao trùng tinh tăng lên ba đến năm điểm thuộc tính người này chí ít đã săn g i ế t trên trăm con ba sao có t r ù n g tinh quái vật hứa phong đoạn này thời gian săn g i ế t quái vật cũng không thiếu nhưng đại đa số đều là không hết rơi t r ù n g tinh vong linh sinh vật cho nên trang bị lấy được nhiều t r ù n g tinh nhưng vô cùng thiếu làm sao như thế vô tình vì để tránh cho đưa tới hiểu lầm không cần thiết hứa phong cũng không có tiến lên chẳng qua là từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối có thể trả lời lượng máu thịt nướng thẻ qua thấy hứa phong thất lạc khối thịt nướng nguyên bản lòng đã nhắc tới tảng tử nhãn lý tiến một chút thở phào nhẹ nhõm vì mấy kiện trang bị săn giết đồng loại người không phải số ít người bị thương nặng lý tiến bây giờ luôn chỉ có một mình hình tối lại lễ đừng bảo là ba sao coi như là một cái một sao thực lực người nếu như có công kích tầm xa năng lực cũng có thể dễ dàng đem hắn thủ tiêu nhìn một cái thịt nướng lý tiến trong lòng ngần ra không nghĩ tới trên thực tế lại thật tồn tại gia tăng thuộc tính thức ăn phải biết hắn cũng có thuật nấu nướng có chế thể tạo ở giã ngoại đa ơ n giản ăn, nhưng một chút thức ăn, nhưng chế r tạng h ứ c ăn, l i k h ô có mức bất t kỳ quá huynh ộ c t thêm, chỉ có thể chỉ m lấp no bụng. Cái đệ n nhỏ ta t nướng,、lý、Tiến lượng máu từ từ kêu ly tiến nếu không phải ngươi ta cái này hơn năm mươi kg sợ rằng phải bỏ ở nơi này lý tiến cảm kích nói ở ao đầm hát thủy dù là không có loài người mơ ước trên người hắn trang bị chỉ là những quái vật kia là có thể muốn hắn mạng nhỏ đối với hứa phong trợ giúp hắn là từ trong đáy lòng cảm kích không việc gì hứa phong đong đưa lắc đầu nói lấy ngươi thực lực ở nơi này mảnh hẳn sẽ không gặp phải nhiều quái vật cường đại đi chẳng lẽ là gặp tinh anh quái hứa phong suy đoán lý tiến có thể là cùng hắn vậy một mực soàn soạt một loại quái vật kết quả dẫn tới tinh anh quái trả thù lý tiến lắc đầu cười khổ nói ta không phải ở chỗ này bị thương buổi sáng ở nhỏ quý bờ sông lên thấy một tòa cổ bảo tạm thời tò mò đi vào dò xét một phen kết quả kinh động bên trong quái vật nói đến cổ bảo bên trong quái vật lúc này lý tiến trong mắt lóe lên một tơ vẻ sợ hãi tiếp tục nói cổ bảo bên trong cơ hồ đều là ba sao tinh anh quái thực lực cứng hãn nhưng giống vậy cổ bảo bên trong thứ tốt cũng không thiếu nói xong lý tiến từ trong túi móc ra ba cái kết tinh thể thất lạc tới cái này ba cái kết tinh thể có một quả màu đỏ hai quả màu xanh nhạt đây là hứa phong nhận lấy vừa thấy trong lòng cả kinh nói thuộc tính đa quý vật p h ẩ m tên lực lượng đa quý kỳ vật thuộc tính sử dụng sao gia tăng lực lượng thuộc tính sáu giờ vật p h ẩ m tên tinh thần đa quý kỳ vật thuộc tính sử dụng sao gia tăng tinh thần thuộc tính sáu giờ lý tiến n g mở đầu nhìn hứa phong một cái nói không sai chính là thuộc tính đa quý trong cổ bảo vong linh sinh vật sẽ đánh mất thuộc tính đa quý bên trong còn có ngăn bí mật cùng bảo dương da thuộc tính đa quý tỷ lệ rất lớn hứa phong nhìn lý tiến một cái khó trách hắn thuộc tính tăng lên nhanh như vậy thuộc tính đa quý nhưng mà so trùng tinh thú tinh còn muốn đổ tốt trùng tinh cùng thú tinh còn có sau này yêu tộc yêu tinh đều là phân tinh cấp một sao thực lực người nếu như hấp thu hai sao hoặc là trở lên tinh cấp trùng tinh sẽ chịu không nổi bên trong cuồng bạo năng lượng bạo thể mà chết mà hấp thu thấp tinh cấp năng lượng thì không đủ để ngưng tụ thuộc tính điểm chỉ có thể hấp thu cùng mình tinh cấp vậy trùng tinh mới được thuộc tính đa quý thì không tồn tại như vậy thiếu sót vô luận là một sao thực lực vẫn là chín sao thực lực đều có thể cầm tới trực tiếp sử dụng hứa phong trong tay là một quả màu đỏ lực lượng đá quý cùng hai quả màu xanh nhạt tinh thần đá quý mỗi khối đá quý có thể gia tăng sáu giờ tương đối phù hợp thuộc tính như vậy đá quý hứa phong k i ế p t r ư ớ c cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có đạt được qua thuộc tính đá quý bị nhiều người mặt rất lớn từ một sao đến chín sao đều có thể sử dụng nhưng sản xuất tính nhưng quá nhỏ phòng đấu giá thỉnh thoảng xuất hiện một quả thường thường sẽ xào đến giá trên trời mua những thuộc tính này đ á quý đều là tám chín tinh đại lão tám tinh chín sao thực lực q u á i vợt quá mức khủng bố săn giết chúng q u a khó khăn ngược lại là những thuộc tính này đ á quý tăng lên tương đối dễ dàng đa tạ hứa phong đem ba cái thuộc tính đá quý thu vào hỏi có thể nói cho ta chỗ kia cổ bảo vị trí sao t r ư ơ n g t i ế n trên mặt lộ ra nụ cười hắn sở dĩ cầm ra thuộc tính đá quý một mặt là vì báo đáp hứa phong mặt khác cũng không thường không phải dùng thuộc tính đá quý cám dỗ hứa phong cùng đi cổ báo thăm dò đạt đ ư ợ chương càng n i ề u một trăm hai mươi lăm sương trắng đường dĩ nhiên có thể bất quá bên trong quái vật thực lực quá cường hãn không phải bây giờ ta có thể đối phó không bằng chúng ta h ọ p thành đội cùng nhau thăm dò thu hoạch được cái mình muốn đá quý chia đều như thế nào lý tiến nói hứa phong trầm ngâm chốc lát gật đầu nói được lý tiến nói lâu đài phỏng đoán chính là chết c ổ bảo hứa phong một mực t ì m xem xem có thể hay không trước thời hạn đem nó tiêu d i ệ t bây giờ lại biết được cổ bảo bên trong sản xuất thuộc tính đ a quý đối với hứa phong mà nói cám dỗ quá lớn không thể không đi hai người thương lượng xong ở lý tiến dưới sự chỉ dẫn cùng nhau hướng chết cổ bảo chạy đi rất nhanh hai người đi tới ban đầu hứa phong xâm nhập mảng lớn nghĩa địa bên bờ hứa phong nhìn một cái ban đầu hủy xấu rất nhiều mộ b ị a bây giờ đều đã khôi phục như cũ bộ dáng chắc hẳn mộ bia phía dưới cũng lần nữa trôn lấp vong linh sinh vật vong linh lực lượng lại cường đại nơi này mỗi một khối mộ bia phía dưới đều có một cái vong linh sinh vật lý tiến cho rằng hứa phong chưa có tới nơi này tốt bụng giải thích càng đi vào trong quái vật thực lực càng lợi hại ta ở bên trong gặp phải qua bốn sao h ả i cốt man ngưu chiến sĩ thuật ẩn thân cũng đối với chúng không có hiệu quả chúng có thể ngửi được sống người mùi trên người hứa phong gật đầu một cái không nói gì đối với cái này mảnh nghĩa địa đáng sợ hứa phong đích thân trải qua mặc dù không có gặp phải qua bốn sao quái vật nhưng ba sao nhưng là gặp phải một đ ô n g lớn lý tiến mang hứa phong vòng qua nghĩa địa bên bờ về phía tây chạy đi nghĩa địa diện tích không nhỏ hai người vòng quanh nghĩa địa bên bờ chạy hồi lâu mới nhìn thấy xa xa mơ hồ có một ngọn núi nơi giữa sườn núi xây dựng một tòa âu châu thời trung cổ phong cách cổ bảo thê lương vong linh trên vùng đất đ ô n g dưng vô cớ xuất hiện một tòa màu đen đỉnh núi tỏ ra rất đột ngột trên ngọn núi không có bất cứ sinh vật nào trừ nham thạch cùng thi hải chỉ có một tòa cổ bảo càng làm cho người cảm thấy quái dị hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cả tòa cổ bảo toàn bộ là do màu đen đại lý nam xây xong cùng đỉnh núi nam h thạch màu sắc rất tương tự cả tòa cổ bảo thật giống như khảm nạm vào trong ngọn núi không cẩn thận xem rất dễ dàng coi thường nó tồn tại là ở chỗ đó dưới núi có một cái xương trắng xếp thành con đường một mực kéo dài đến cổ bảo cửa ở cổ bảo cửa có hai cái ba sao tinh anh thực lực vong linh canh phòng bảo vệ cổ bảo cửa lý tiến chỉ núi xa xa đỉnh nói ba sao tinh anh hai cái hứa phong s ư n g sốt một chút vậy là ngươi làm sao đi vào ba sao tinh anh quái đều là bột dù là lý tiến là ba sao đỉnh cấp thực lực cũng không khả năng một người đối phó hai cái ba sao tinh anh quái ta có cái kỹ năng tên gọi nói gạt có thể hấp dẫn quái vật sự chú ý ba giây thời gian lý tiến khẽ mỉm cười nói ba giây hứa phong khẽ cau mày ba sao tinh anh phạm vi cảnh giới rất lớn ba giây thời gian muốn xông vào cổ bảo cơ hồ không thể nào ta còn có một kỹ năng nhanh chạy mới bắt đầu gia tăng mười lăm phần trăm tốc độ chạy trốn ta bây giờ đã lên tới mát có thể gia tăng 45% t ố c độ chạy trốn lý tiến cười nói hứa phong khẽ to mày lý tiến hai cái kỹ có thể phối hợp lại hoàn toàn có thể ở hai cái ba sao tinh anh không phản ứng kiếp trước tiến vào cổ bảo nhưng mình hứa phong nhìn lý tiến một cái h i ệ n nhiên đây là lý tiến cho mình thiết t r í một cái khảo nghiệm nếu như mình liền cổ bảo cửa cũng không vào được vậy căn bản không tư cách cùng lý tiến trở thành bạn đồng đội đây là một tòa không có bất kỳ tức giận đỉnh núi hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đỉnh núi bưng từ đầu đến cuối có tầng một đậm đà sương mù màu đen bao phủ không thấy rõ đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu cao cùng với đỉnh núi quả thực là cái gì bộ dáng cái này ngọn núi nhỏ lên tràn đầy khô héo thối giữa cây cối những cây cối này toàn bộ đều mất đi lượng nước khô héo nếp nhăn lá cây toàn bộ biến mất không gặp chỉ còn lại cánh khô d ư ơ n g n anh múa vuốt hướng bầu trời r ă n g ra trên ngọn núi thỉnh thoảng có thể thấy chỉ còn lại khô lâu bộ xương con chuột thỏ các loại động vật nhỏ đang gặm ăn thối giữa thi thể một cái chiều rộng hơn hai m do xương trắng xếp thành con đường từ chân núi một mực trùng điệp tới giữa sườn núi cổ b ả o cửa chính là chỗ này lý tiến nói ngọn núi này tràn đầy vong linh năng lượng hứa phong tới gần một chút liền cả người không thoải mái hít hơi đều cảm giác một cổ thối giữa thi thể mùi thúi ở chóp núi quanh quẩn nơi này là đúng mảnh vong linh khu vực trung tâm chỉ cần phá hủy nơi này cái này mảnh vong linh khu vực là được không có rẻ chi mục không nguyên nước rất nhanh sẽ bị trái đất ý chí đồng hóa hấp thu trở thành trái đất một phần tử nơi này sẽ đem trở thành vong linh pháp sư thiên đường chúng ta đi lên trước đi lý tiến nói vậy hai cái ba sao tinh anh thủ vệ phạm vi cảnh giới là hai mươi e m mở cơ đó gần thêm nữa bọn họ là có thể ngửi được người sống hơi thở hứa phong gật đầu một cái hai người theo xương trắng xếp thành con đường leo lên phía trên giáp giáp giáp dưới chân mục nát xương trắng ở đ ạ p phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn để cho hứa phong trong lòng trầm xuống nơi này không biết mai táng nhiều ít sinh vật thi hải trải liền một cái đi thông chết con đường hứa phong dẫm ở xương trắng trên đường mặt tựa hồ thấy kiếp trước mình chết một khắc kia chùng người lạnh như băng khẩu khí hung hăng đâm vào thân thể sau đó máu thịt bị chiếm đoạt chỉ còn lại tái nhợt hải cốt chất ở hoang dã liền cùng nơi này xương trắng vậy mặc cho người đạp càng đi lên đi hứa phong ánh mắt lại càng mê mang tựa hồ mất hồn vậy lý tiến nhìn hứa phong một cái dừng bước lại hứa phong tựa như không chỗ nào rác vô tri vô rác tiếp tục đi lên bước chân càng ngày càng nặng nề ta đây là thế nào ta không phải sống lại sao hứa phong đột nhiên giựt mình tỉnh lại trước mắt một mảnh bóng tối hứa phong giống to không ta tại sao có thể l à như vậy kết quả ông bên hai truyền tới một tiếng v a n g nhỏ trước mắt bóng tối thật giống như mặt kiếng một xuống bể tan cảnh hứa phong tỉnh hồn lại ngầm đầu nhìn lại hắn cách cổ bảo cửa vong linh canh phòng không tới hai mươi m hứa phong hù ra cả người mồ hôi lạnh điều này xương trắng đường lại có mạnh như vậy liệt trí huyễn hiệu quả để cho người trong lúc vô tình rơi vào ảo cảnh n g ư ờ i thông qua xương trắng đường chết ảo cảnh khảo nghiệm tinh thần trị giá gia tăng m ộ ư ơ i điểm bên hai truyền tới hệ thống cơ giới lạnh như băng thanh nhắc nhở hứa phong nhưng đầu lý tiến ở sau lưng hắn không tới một mươi em ở địa phương đang vẻ kiêu ngạo ngạc nhiên nhìn hắn ngươi lại đang xương trắng đường trong ảo cảnh đi thời gian dài như vậy lý tiến thấp giọng nói vẫn còn ở cách cổ bảo trước cửa tránh thoát ảo cảnh ngươi tinh thần thuộc tính tăng lên mấy giờ s ư ơ n g trắng đường ảo cảnh hứa phong không vui nói ngươi lại biết tại sao không nhắc nhở ta lý tiến lắc đầu một cái nói nhắc nhở cũng không dùng nếu như ngươi trước thời hạn biết có chuẩn bị vẫn sẽ rơi vào ảo cảnh hơn nữa bởi vì trong lòng có phòng bị ảo cảnh sẽ thật hơn thực càng khó hơn tránh thoát ta lượng người đồng đội chính là bởi vì làm cái này không có từ trong ảo cảnh tránh thoát trực tiếp đi vào cổ b ả o cửa bị hai cái tinh anh canh phòng giết chết Hứa Phong lau một c á i mồ h i mới vừa rồi lạnh, cánh chân thực quá chân、thực. nếu n thực thực, h vừa ảo quá ư Hứa h p o n g không có sống lại, sinh, có lại, t r o ảo n cánh g h p t sinh, r ấ t có t hai ể liền là việc, chân thực h sự ứ Phong n g bị là ư ờ mươi á u trùng giết chết, biến thành một biến đống n bạn g khô. Các bạn vào l n trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn k tả web video bộ mô dưới để sáu y ệ n nhé. Trước 126, cơ quan sư nhìn một cái cách đó không xa hai cái thân ảnh cao lớn hứa phong trong lòng phát rét lần này khoảng cách tử vong chỉ có mấy giây thời gian một khi hắn ở đi về phía trước lên bảy tám m khoảng cách thì sẽ chạm đến đến vong linh thủ vệ phạm vi cảnh giới đến lúc đó rơi vào h ảo cảnh mình cây bản không có sức đánh trả cũng sẽ bị giết chết ta tiến vào h ảo cảnh sau đó chỉ đi không tới mười m liền tránh thoát đi ra kết quả chỉ cho ta tăng lên lượng điểm tinh thần thuộc tính lý tiến tiến lên thấp giọng nói ngươi ở trong h ảo cảnh đợi lâu như vậy tinh thần thuộc tính tăng lên không thiếu đi hứa phong gật đầu một cái không nói gì vì cái này mười điểm tinh thần thuộc tính thiếu chút nữa chết hứa phong cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người tốt lắm ngươi trước bình phục lại tâm thần ta đi vào trước ở bên trong cùng ngươi nói xong lý tiến tiến vào ẩn thân trạng thái hướng phía trước mò đi cách hai cái vong linh canh phòng còn có mười m ở lúc này lý tiến nhặt lên một hòn đá nhỏ bên phải giơ tay lên một cái một tia sáng trắng bao quanh hòn đá nhỏ hướng bên trái vách đá đập tới đúng một tiếng hai cái vong linh thủ vệ sự chú ý không tự chủ được hướng đá lên tiếng địa phương nhìn lại vong linh canh phòng nhanh chóng hướng cái hướng kia chạy đi cha xem lý tiến dưới chân hiện ra một tia sáng trắng hướng cổ bảo cửa chạy đi đang chạy nhanh lúc này sau lưng lại kéo ra khỏi tàn ảnh hai cái vong linh canh phòng không có phát hiện cái gì nghiêng đầu lần nữa đứng trở lại lúc này lý tiến bóng người đã biến mất ở cổ bảo cửa cái này hai cái vong linh sinh vật là loại hình người sinh vật thân cao đến gần ba m m ặ c trên người trước một kiện xương trắng khôi giáp mặt nạ bông u xuống không thấy rõ mặt mũi chỉ có thể mơ hồ thấy hai luồng u xanh quỷ hỏa đang hừng hực cháy vong linh thủ vệ bả vai cùng tủi t r ó i chỗ hướng ra ngoài duyên thân s ắ p xỉ dài một thước gai xương lóe lên hàn quang kim loại c h ú n g một cái cầm một cái trọng kích một cái cầm một chuôi hai tay cái dịu lớn thật giống như môn thần v ậ y bảo vệ ở cổ bảo cửa hai bên hứa phong ở trên đường đã nghĩ xong như thế nào tiến vào cổ bảo phương pháp của hắn cùng lý tiến vậy đều là chuẩn bị trước hấp dẫn mở vong linh thủ vệ chú ý sau đó mượn cơ hội chạy vào đi bất quá hắn không có tăng tốc độ kỹ năng vì vậy yêu cầu thời gian dài một ít hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật trong mỏ ra một cái vàng phẩm cấp trường tiên bắt đầu cúng tế thuật cái này cây trường tiên toàn thân do xương trắng tạo thành thật giống như xương sống vậy một đoạn tiết dính chung một chỗ cơm múa còn có thể nghe được rắc rắc rắc rắc xương cốt tiếng va chạm trường tiên nguyên bùn chính là k ỳ binh rất ít có người biết dùng hơn nữa cái này kiện trường tiên yêu cầu cận chiến nghề sử dụng nhưng gia tăng là pháp hệ tổn thương cứ như vậy càng không người nào nguyện ý muốn cái này kiện vũ khí trong chốc lát trở thành gân gà vậy tồn tại vừa vặn dùng để hiến tế thi triển cúng tế thuật trong tay vàng phẩm cấp trường tiên hóa vì một đạo ánh sáng màu vàng biến mất không gặp không chỉ trong chốc lát hứa phong trước mắt xuất hiện một cái rơi trong suốt màn ảnh phía trên tất cả đều là đối với cái này kiện vũ khí cảm thấy hứng thu sinh vật từ đó tương ứng cúng tế thuật kêu gọi phía dưới hứa phong chỉ cần từ trong đó chọn một sau đó thi triển thuật triệu h á n đem hắn kêu gọi đến bên n ờ i để cho hắn dẫn ra hai cái ba sao tinh anh liền tốt một sao một sao hai sao ba sao ba sao đ ỉ n h cấp hứa phong vượt qua trước màn hình không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ cúng t ê thuật ngay sau đó tính quá lớn lần trước ước chừng dùng một kiện h ắ c thiết cấp vũ khí liền kêu gọi tới một cái bốn sao tồn tại nhưng cái này lần dùng một kiện vàng cấp vũ khí lại cao nhất chỉ có ba sao đ ỉ n h cấp thực lực sinh vật tương ứng kêu gọi hứa phong cần chính là có thể ở hai cái ba sao tinh anh quái vật dưới sự công kích đem hai tuổi nó dẫn ra như vậy chí ít cần chống cự công kích 20 giây trở lên cho dù ba sao đỉnh cấp tồn tại cũng không chịu hoàn thành nhiệm vụ này ba sao đỉnh cấp sợ rằng vừa thấy mặt cũng sẽ bị hai cái vong linh canh phòng chém thành mảnh vỡ hứa phong c ư ờ i khổ ngay tại hứa phong chuẩn bị kết thúc lần này cúng tế thuật lúc này màn hình liệt biểu lên đột nhiên xuất hiện một cái thực lực sáu sao sinh vật tương ứng kêu gọi ồ cơ quan sư hứa phong nhìn một chút cái này sinh vật giới thiệu ánh mắt sáng lên cúng tế thuật thời gian còn có năm giây hứa phong không nói hai lời trực tiếp chọn cái này xáo sao cơ quan sư thi triển thuật triệu hoán một đạo cửa ánh sáng xuất hiện ở hứa phong bên người một cái không tới nửa t h ứ c lắng thai đoá sinh vật từ cửa ánh sáng trong đi ra n g ư ơ i ngươi tốt cảm ơn ngươi nguyện ý tới trợ giúp ta hứa phong hành lễ nói mặc dù đã từng cũng là một vị xáo sao tồn tại nhưng hứa phong bây giờ chẳng qua là ba sao đối mặt một vị xáo sao có tôn kính vẫn là nhất định n g ư ơ i tốt ta là gái h i ể u địa linh tộc cái này người lồn mỉm cười nói một cái mới tinh cầu nha tựa hồ chính diện sắp xâm lược đúng vậy ta mẫu tinh mới vừa gia nhập vũ trụ lớn hiện ở tránh diện sắp tinh cầu khác xâm lược hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp hứa phong nói à địa linh tộc chỉ tuân theo thần thánh vũ trụ đổi chắc quy luật không biết lần này ta phải bỏ ra cái gì gạy hiệu cười nói cái gọi là vũ trụ đổi chắc quy luật dựa theo trái đất nói về chính là cầm bao nhiêu tiền làm nhiều ít chuyện bỏ ra cùng thu hoạch phải thành đàn so hứa phong trong lòng khe khẽ thở dài có thật nhiều nhiệt tình và bằng phẳng người ngoài hành tinh cũng không ngại cho xâm lấn tinh cầu chọn dân nhiều một chút trợ giúp nhưng càng nhiều hơn nhưng là cùng gài hiệu vậy chỉ nguyện ý bỏ ra t h ủ lao bên trong lao động đem cửa miệng cái này hai cái ba sao tinh anh quái vật tiêu diệt là được hoàn thành đổi trác hứa phong chỉ cổ bảo cửa vong linh canh phòng nói nếu như gọi tới là một cái ba sao tinh anh thực lực hoặc là phổ thông bốn sao thực lực sinh vật như vậy hứa phong chỉ yêu cầu đối phương đem cái này hai cái vong linh sinh vật dẫn ra hai mươi giây liền tốt nhưng đối phương là một cái thực lực sáu sao cơ quan sư như vậy tiêu diệt hai cái ba sao tinh anh hẳn rất đơn giản mà hắn nếu tương ứng liền kêu gọi như vậy cái này kiện cấp thấp vàng phẩm chất trường tiên đối với hắn có thể có đặc thù tác dụng hả hai cái ba sao tinh anh thực lực vong linh sinh vật gãi khi trầm ngâm chốc lát nói có thể nhưng là ngươi trước hết đem vậy kiện vàng vũ khí trước thời hạn cho ta ngoài ra cái này hai cái vong linh sinh vật rơi xuống nguyên liệu thuộc về ta hứa phong hiến tế vật phẩm cũng sẽ không trực tiếp đến đối tượng giao dịch trong tay mà là tồn tại ở tương tự khế ước thần phe thứ ba tích chữ ở trong tay chỉ có hoàn thành đổi c h á t sau đó vật phẩm mới có thể đến đối tượng giao dịch trong tay hứa phong do dự một khi đem hiến tế vật phẩm trước thời hạn cho hắn như vậy rất dễ dàng xuất hiện cầm đồ không làm việc tình huống xuất hiện bất quá nghĩ đến đối phương là sáu sao thực lực hứa phong cuối cùng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng đối với thực lực sáu sao sinh vật mà nói tiêu diệt hai cái ba sao tinh anh là một kiện rất chuyện dễ dàng hắn hẳn sẽ không làm ra như thế không phẩm chất sự việc chứ rất tốt gặp hứa phong đáp ứng gạy cựu gật đầu một cái đưa tay từ trong hư không một chảo đem vậy kiện vàng phẩm chất trường tiên bắt đi ra gạy cựu tỉ mỉ lục lọi trường tiên mỗi một tấc cẩn thận phân biệt trước nó nguyên liệu thật lâu gạy cựu thở ra một hơi dài nói quả nhiên rất thích hợp chương một trăm hai mươi bảy chiến tranh thú khôi lỗi cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu g i t h i ữ u nhìn một cái mười e m mở ra ngoài hai cái vong linh canh phòng giơ tay phải lên đánh một cái hưởng chỉ vo ve một hồi nhỏ nhẹ rung động trong hư không xuất hiện một đạo nhỏ vụn tia chớp tia chớp kia xúc tu có thể đụng hứa phong trận t o cặp mắt không gian truyền t ố n g ở kiếp trước hứa phong từng gặp qua một vị hệ không gian pháp sư thi triển đoàn thể truyền t ố n g thuật lúc này xuất hiện tình huống cùng trước mắt sờ một cái vậy sáu sao thực lực cũng không có xe không gian lực lượng cái này nhất định là mượn truyền tống trận hoặc là là truyền tống công cụ hứa phong thầm nói rất nhanh một đạo hư không vết rách ngay tại cách hứa phong không tới hai m ở địa phương xuất hiện vết rách bên kia là thâm thúy không gian chảy loạn nhìn do như tinh không giống vậy hư không hứa phong g i ậ n cả tóc gáy không nhịn được lui về phía sau hai bước thời không vết rách đối diện là hư không vô tận nếu như dựa vào quá gần rất có thể bị không gian chảy loạn hút vào thời không trong khe hở đi một khi tiến vào đối diện thân thể sẽ ngay tức thì bị không gian chảy loạn xé thành mảnh vỡ giải hướng tất cả các vị diện cho dù là là thần ma cũng không khả năng sống lại rất nhanh một đầu lóe lên màu đồng xanh sáng bóng sinh vật từ hư không trong vết rách nhảy ra ngoài mới vừa nhảy lúc đi ra nó mặt ngoài thân thể còn không ngừng lén lút nhỏ xíu tia chớp hồi lâu mới dần dần biến mất ở nơi này đầu sinh vật nhảy sau khi đi ra hư không vết rách chậm rãi biến mất không gặp chẳng qua là trên đất lưu lại một mảnh đốt trọi tựa như dấu vết hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đây là một đầu toàn thân do đồng xanh nguyên liệu chế tạo thú đồng xanh bề ngoài thật giống như một đầu báo săn mồi dài cơ hai m nhiều cao hơn nửa người móng l u ố t cùng răng lóe lên màu bạc trắng sáng bóng nhìn như hết sức s ắ c bén nó mặt ngoài thân thể có thật nhiều tiếp lời tựa hồ có thể treo rất nhiều bên ngoài thiết lập hứa phong suy đoán đầu này thú đồng xanh ở thời điểm chiến đấu có thể thêm t r ở rất nhiều uy lực to lớn vũ khí những thứ này tiếp lời nhất định chính là cho vũ khí thêm chở dùng hứa phong cẩn thận nhìn lại Đầu đ này n thú ồ g xanh đ i bây giờ, tựa hồ c ó chút cũng tạp một đốn, lần vặn mỗi eo, cũng sẽ x u ấ t két tiếng hiện khen vỗ a ta vừa ra tranh chạm chế chiến thú khôi âm. mới Đây là l i Gại thú i ệ u vỗ t h đồng xanh thân thể nói nguyên bản đây là ta kiệt xuất nhất tác phẩm nhưng trong quá trình l u y ệ n chế nhưng xuất hiện một chút chút xíu ngoài ý mớn dùng làm chống đỡ cả người nó cột xương sống nguyên liệu có chút thiếu sót ở một lần chiến đấu trong thí nghiệm lại bởi vì thêm trở quá nhiều vũ khí không chịu nổi gãy lịa hứa phong bừng tìm hiểu ra nguyên lai、like, cái này cơ quan sư là nhìn chúng xương trắng roi tương tự xương cột sống hình dáng muốn cải tạo thành cái này thú đồng xanh cột xương sống người cái này kiện vũ khí nguyên liệu đặc biệt tốt chỉ bất quá chế tạo nó người nhất định là một ngu si lại đem nó đoán tạo thành một kiện vũ khí nó tốt nhất nơi quy tụ chính là trở thành ta chiến tranh thú khôi lỗi cột xương sống linh l i ệ n gãi h i ệ u lớn tiếng nói nói xong gãi thứ hai tay trước trường tiên tựa hồ là đang sử dụng nào đó kỹ năng không chỉ trong chốc lát g ạ c thứ hai tay ở giữa thoáng hiện ánh sáng màu trắng bạc xương trắng trường tiên ở hắn hai tay hạ dần dần biến đổi hình dạng do vốn là vũ khí biến đổi thành một cái tương tự cột xương sông cơ quan thú linh l i ệ n sửa đổi tựa hồ hao tốn cái hiệu nhiều thể lực gạch i ệ u dùng sức thở dốc mấy cái chán cũng dịn ra một ít mồ hôi hột trong mắt lộ ra vẻ vẻ vải t h ầ n s á c ở trong tay hắn một kiện lóe lên ánh sáng màu vàng cột xương sống linh l i ệ n lấp lánh rực rỡ tựa hồ tản ra sinh mạng hơi thở Thật gại i mới sinh thời gian, cách kêu gọi kết thúc còn có một chia làm 20 giây. ố xuống xuống n như nào trong Phong nhìn còn g thể tháo Hứa cách thúc một làm từ vật kết đó đ có vậy. cơ kêu sư, ngươi cần phải bao lâu mới có thể đem cái này chiến tranh phải mới cái có thể thú bao lâu đem khi ô lỗi đổi sửa Hứa xong. Phong h có c ú trợn nóng nảy nói, dẫu sao kêu gọi thời gian không nhiều gọi Gại thời dẫu kêu sao t khi lắm. mắt nhìn hứa phong một cái nói trước gấp cái gì ta chiến tranh thú khôi lỗi là kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật cũng không phải là công nhân tượng s ư ở n g giảm chất lượng kém phẩm tự nhiên muốn tinh khắc nhỏ khác mỗi một cái c h ỉ n h tự cũng muốn làm hoàn mỹ nói xong g ạ i h hiệu cũng không để ý tới hứa phong trực tiếp từ mang theo người chữ vật vật phẩm trong lấy ra công cụ đinh đinh đương đương bắt đầu sửa đổi thú đồng xanh hứa phong cười khổ trong lòng c u ố n cuồng nhưng cũng không có cách nào thời gian một giây một giây trôi qua hơn năm mươi giây sau này thú đồng xanh rốt cuộc sửa đổi hoàn thành toàn bộ quá trình thật ra thì rất đơn giản chỉ cần đem cũ cổ xương sống lấy ra sau đó đem mới vừa sửa đổi tốt vàng phẩm chất cổ xương sống a n bỏ vào liền có thể đi nhưng gây hiệu mỗi một cái động tác đều cẩn thận e sợ cho xảy ra điều gì không may tự nhiên làm c h ế mãi một ít thời gian tốt lắm hoàn thành nhất định chính là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật gái hiệu mặt đầy khen ngợi diễn cảm đại sư cái này thời gian hứa phong vẻ kiêu ngạo lúng túng nhắc nhở hiến tế vật phẩm đã cho gái hiệu hứa phong bây giờ không có bất kỳ thủ đoạn có thể chế ước gây h i u thực hiện chức trách cũng may gãi hư thân vì một người sáu sao cơ quan sư tối thiểu chữ tín vẫn phải có tốt lắm hoàn mỹ chiến tranh thú khôi lỗi bắt đầu hướng chúng ta hiện ra một chút ngươi không có gì sánh kịp tấn công năng lực d ẫ u sao ngươi nhưng mà kinh khủng hóa thân trên chiến trường tuyệt đối k h ô n g trận người g a i t hư tựa hồ lâm vào một loại cuồng nhiệt tâm trạng vỗ thú đồng xanh thân thể la lớn giáp giáp giáp thú đồng xanh trong cơ thể vang lên một hồi bánh răng xe chuyển động thanh âm chậm chậm bắt đầu động nó thật giống như vươn người một cái thân thể mỗi một cái khớp xương đều ở đây nhỏ nhẹ run run giống như một chiếc xe thể thao ở hơi nóng vậy v ẹ o hứa phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái thú đồng xanh ngay tức thì nhào ra ngoài thật giống như một cây rời cùng mũi tên dài ở hứa phong trong tầm mắt vạch qua một đạo tàn ảnh tốc độ thật là nhanh hứa phong kinh ngạc như vậy tốc độ nếu như đánh về phía hắn nói cho dù hắn bén nhạy đạt tới ba sao cũng không khả năng né tránh bốn sao vẫn là năm sao hứa phong trong lòng suy đoán Và anh, thú đồng xanh thân thể hung hăng đánh về phía một cái vong linh bảo vệ cái đuôi một vùng cắt vào một cái khác vong linh thủ vệ giữa eo vạch ra nhất l ư u tia lửa vong linh hộ vệ phát hiện người xâm lăng trong mắt u x a n h ngọn lửa đại thịnh g ơ múa binh khí hướng thu đồng xanh chém tới gãi cựu mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m thú đồng xanh cùng hai cái vong linh hộ vệ chiến đấu tựa hồ là ở đánh giá thú đồng xanh sức chiến đấu miệng lẩm bẩm hả động tác lưu loát chiêu thức nối tiếp tự nhiên khởi động trục co giãn tự nhiên động tác dự trù hệ thống công tác bình thường quả nhiên mới đổi cổ xương sống linh l i ệ n hoàn mỹ dung nhập vào vào thú khôi lỗi thân thể thật là quá tuyệt vời g ạ i khi trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc nói tiếp bước kế tiếp chính là thêm chở các loại bên ngoài thiết lập vũ khí trang bị lấy nó vàng cấp phẩm chất cường độ hẳn hoàn toàn có thể chịu đựng ở mới đúng hứa phong trong lòng có chút nóng n ả y muốn phải thừa dịp chúng đánh nhau chui vào cổ bảo có thể đánh nhau ngay tại nơi cửa chính hắn tới gần một chút tuyệt đối sẽ bị kéo vào trong chiến đấu nhìn xuống thời gian cách kêu gọi kết thúc chỉ có thập tam giây chương một trăm hai mươi tám chiến lợi phẩm không sai rất tốt thú khôi lỗi chủ động tiến lên đánh phải kẻ địch một lần công kích sau đó thêm t r ở hệ thống vũ khí thủ tiêu chúng g ạ i h hiệu kêu lên trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn ở tiếp thu được g ạ i h hiệu chỉ thị sau đó thú đồng xanh động tác đột nhiên hơi chậm lại dừng ở tại chỗ không n ú p ních vốn có thể tránh thoát một lần công kích hung hãn đánh chúng nó thân thể loảng xoảng một tiếng lên một cổ lực mạnh tấn công tới thú đồng xanh hướng bên trái trợt ra hơn hai m m xa bốn cái móng đ u ố t trên đất cỏ sát ra mấy đạo sâu đầm vết quào hống thú đồng xanh ngựa đầu gào to tựa hồ rất là tức giận lại hình như là đang kêu gọi cái gì rất nhanh ở nó chung quanh thân thể xuất hiện một mảnh hiện lên ánh sao hư không mấy đạo màu bạc sao rơi ở trong hư không lóe lên Bạc bạc bạc bạc! sao rơi từ trong hư không xuất hiện hướng thú đồng xanh bay tới những thứ này đều là vũ khí bên ngoài thiết lập trang bị bắt đầu cùng thú đồng xanh thân thể tiến hành đối tiếp ba giây sau này nguyên bản lưu tuyến hình thân thể thú đồng xanh biến thành một cái chiến tranh chân chính máy móc hắn ánh mắt chỗ treo một bộ lóe lên màu đỏ ánh sáng tương tự cái chụp mắt vậy trang bị trên đầu thân thể hai bên sống lưng liền liền cái đuôi cũng đều treo một bộ vũ khí trang bị những vũ khí này trang bị giống như khoa huyễn điện ảnh ở giữa súng tháo nhìn như lạnh như băng nguy hiểm tản ra kinh khủng hơi thở thú đồng xanh một chút trở nên sưng vụ liền rất nhiều vốn là thời kỳ trung cổ phong cách thú đồng xanh nhưng treo nhiều như vậy vượt qua thực tế chủ nghĩa phong cách hệ thống vũ khí tranh này phong cách tựa hồ có chút không đúng à? hứa phong nghi ngờ nhìn một cái gai hiệu gai hiệu cũng không có chú ý tới hứa phong ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thú đồng xanh chiến đấu hả tham khảo cơ giới tộc hệ thống vũ khí có thể để cho ta chiến tranh thú khôi lỗi uy lực ngay tức thì tăng lên gấp ba trở lên chỉ bất quá có chút quá xấu không phù hợp linh tộc thẩm mỹ phong cách gai hiệu lắc đầu một cái nhẹ giọng nói thú đồng xanh thêm chở vũ khí bên ngoài thiết lập chỉ dùng một cái c h ư ớ c mắt thời gian đối mặt với phát ra hung hãn hơi thở thú đồng xanh hai cái ba sao tinh anh canh phòng đồng thời s ữ n g sốt một chút tiếp tiếp tục cơ múa trong tay nặng nề vũ khí hướng thú đồng xanh nào tới thú đồng xanh bốn m n g bắt tất cả vũ khí cùng trong chốc lát khởi động họng đại bác hơi đỏ lên liền liền cặp mắt chỗ bên ngoài thiết lập cũng bắt đầu ngưng tụ ánh đỏ vê anh tất cả vũ khí cùng chung khai hỏa bạch quang t r ó i mắt cách thả ra vô số đạn dược cùng năng lượng thật giống như lưu hình hướng hai cái vong linh sinh vật bàn tới hứa phong cảm tới mặt đất cũng hơi run run hai cái ba sao tinh anh vong linh canh phòng ở gió lớn sậu vũ vậy dưới sự đà kích liền sức đánh trả cũng không có đầu tiên là trên người bọn họ khôi giáp bị đánh tan cảnh tiếp theo là chúng đã sớm khô đét thân thể rất nhanh cổ b ả o cửa trên mặt đất hiện đầy lớn chừng quả đấm nám đen khối vụn l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g thú đồng xanh từ từ hướng gãy hiệu đi tới gãy thứ hai mắt mạ quang tiến lên dùng sức vỗ thú đồng xanh thân thể vui vẻ cười to tiếp nó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó vẻ kiêu ngạo khẩn trương leo đến thú đồng xanh trên thân thể ở sống lưng lên kiểm tra cẩn thận lục lọi quá tốt thành công ha ha gãi hiệu đứng ở thú đồng xanh sống lưng lên hai tay n ắ m quyển d ơ lên thật cao hoan hô t i ê u gọi thời gian còn có ba giây ba hai một đã đến đến giờ cơ giới lạnh như băng thanh ở hứa phong cùng gãi hiệu vang lên bên h a i gãi hiệu sứng s u t một chút sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng cửa ánh sáng xuất hiện một cổ cường đại hấp lực hướng thú đồng xanh cùng gãy h i ệ u hút đi ta gãy h i ệ u d â y g u ụ a không muốn rời đi bây giờ hãn tựa hồ muốn phải bắt được hứa phong nhưng thật giống như c h ụ t vào hào ảnh vậy một cái bắt không trung chiến lợi phẩm gãy hữu thanh â m từ cửa ánh sáng mơ hồ truyền ra thú đồng xanh không có bất kỳ phản ứng trực tiếp bị hút vào cửa ánh sáng b á cửa ánh sáng biến mất hiện trường chỉ còn lại hứa phong cùng đầy đất màu đen hải cốt mạnh vỡ ở cái hiệu rời đi sau đó hai cái vong linh canh phòng ở địa phương đó xuất hiện hai cái lớn chừng bàn tay vận mệnh bảo dương vận mệnh bảo dương là trái đất ý c h i đối với trái đất chọn dân săn giết ngoài hành tinh người xâm lược tưởng thưởng quá mức chỉ có trái đất chọn dân mới có thể đạt được mà cái hiệu mặc dù là hứa phong kêu gọi tới nhưng cũng không phải là trái đất chọn dân vì vậy hắn giết chết quái vật là sẽ không đánh mất vận mệnh bảo dương chỉ có thể lấy được hai cái vong linh thủ vệ thi hải nguyên liệu nhưng ở cái hiệu rời đi sau đó bởi vì kêu gọi nguyên nhân vong linh canh phòng thi hài lên lại xuất hiện vận mệnh bảo dương đồng thời hứa phong còn có thể đối với vong linh thủ vệ thi hài tiến hành đào được đây cũng không phải là ta không tuân thủ cam kết là chính ngươi không cần hứa phong lầm bầm lồ bầu hướng cổ bảo cửa đi tới thật lãng phí à, đây chính là hai cái ba sao tinh anh chiến lợi phẩm à, chỉ như vậy bỏ ở nơi này nhiều đáng tiếc hứa phong vẻ kiêu ngạo đau lòng ôm đầu hình dáng không người đem hai cái vận mệnh bảo dương nhặt lên H có lẽ ở sáu sao trong mắt cường giả ba sao tinh anh chiến lợi phẩm giống như rác dưới vậy khinh thường nhặt đi thôi ta liền gắng gượng làm đem những thứ này xử lý rác thải liền đi nói xong hứa phong mở ra vận mệnh bảo dương một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng theo nắp dương v ạ c h trần m à tách thả ra ám kim cấp vật phẩm hứa phong tim r ồ n dập nhảy lên mấy cái cho dù ở k i ế p trước hứa phong cũng rất ít có thể đạt được ám kim cấp vật phẩm vật phẩm tên bất hủ chi vong linh trừng kích vật phẩm loại hình hai tay giải trôi vũ khí vật phẩm phẩm c ấ p ám kim công kích 285-312, t h u ộ c tính lực lượng 18, t h ể lực 12, bén lệ 8, cảm giác 8, phá giác 3. lúc công kích có tỷ lệ nhất định cho gọi ra cấp thấp vong linh sinh vật trợ giúp công kích vong linh sinh vật lượng máu 500, chết sau cho người sử dụng khôi phục 150 điểm lượng máu kêu gọi vong linh sinh vật hạn mức tối đa 10, trang bị điều kiện lực lượng ba sao đây là một cái chiến tranh thần khí ở đại quy mô lúc tác chiến cưới chiến mã tay cầm cái này đem trường kích ở địch trận trong giết một bảy vào bảy ra cũng không có vấn đề ạ hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười đem trường kích thu vào chiếc nhận chữ vật bây giờ hắn lực lượng thuộc tính còn có không tới mười điểm liền có thể đột phá ba sao chỉ cần hấp thu nhiều nhất hai quả lực lượng đa quý lực lượng thuộc tính là có thể đạt tới ba sao là có thể sử dụng cái này đem trường kích bất quá hứa phong không hề dự định làm một cái võ tướng cái này đem trường kích hoặc là bán đi hoặc là làm hiến tế vật phẩm dùng ba sao ám kim phẩm chất vũ khí hiến tế chắc hẳn có thật nhiều sinh vật sẽ hưởng ứng hứa phong kêu gọi đi ra một cái ám kim vũ khí sau đó cái mạng này vận bảo dương cũng không biết lại ra thứ tốt gì hứa phong lại móc ra hai tấm tăng tốc độ quần trục một chai sơ cấp chữa trị nước thuốc vận mệnh bảo dương mới chậm dãi biến mất hứa phong tiếp tục đánh tới một cái khác vận mệnh bảo dương một cái tản r a màu đen hơi thở cổ quái quần chủ, bị hứa phong m ò ra vật phẩm tên cám rô vong linh quần t r ụ vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuốc tính có thể cưỡng chế cám rỗ một cái vong linh sinh vật khiến cho cưỡng chế dừng lại tất cả động tác kéo dài mười giây mười giây sau có rất lớn tỷ lệ đem mắt ngọn cám rỗ thành ngươi kêu gọi vật như cám r ỗ thất bại thì đối với mục tiêu tạo thành ba nghìn điểm chân thực tổn thương mục tiêu thực lực càng mạnh cám r ỗ tỷ lệ thất bại càng lớn chương một trăm hai mươi chín cương thi sát cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu này thứ tốt h ứ a phong vẻ kiêu ngạo hưng phấn đem cái quyển chụp này bỏ vào chiếc nhận chữ vật đối với chuẩn bị tiến vào tất cả đều là vong linh sinh vật chết cổ bảo mà nói tờ này quyển t r ụ c tác dụng có thể phát huy đến lớn nhất tiếp hứa phong lại móc ra hai bình thuốc giải độc thuốc một chai phòng ngự tà ác chất thuốc cái thứ hai vận mệnh bảo dương mới chậm rãi biến mất thu hoạch không tệ hứa phong khẽ mỉm cười bước hướng chết cổ bảo đi tới nhìn hứa phong chỉ như vậy nên ngang đi vào cổ bảo ở bên trong chờ đợi lý tiến mở to hai mắt vẻ kiêu ngạo kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa phong trên giới quan sát ngươi nhưng thật ra là cái vong linh sinh vật đi chẳng qua là hóa trang thành loài người bộ dáng lý tiến nói hứa phong cười cười nhô lên bả vai nói nhanh lên dẫn đường đi lý tiến kềm chế tò mò trong lòng bắt đầu ở phía trước dẫn đường hai người hướng cổ bảo chỗ sâu đi tới ngay tại hứa phong hai người đi sâu vào cổ bảo lúc này một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở cổ bảo cửa nơi này vong linh hơi thở thật là nồng đ ậ m à, nhất định có thật nhiều vong linh nguyên liệu ta lại có thể kêu gọi thật là nhiều vong linh b ả o bảo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bưng một chuôi màu bạc lơi ư hái vui vẻ l ầ m b ầ m lầu bầu đi tới cổ b ả o cửa nhìn đầy đất vong linh thủ vệ thi hài mảnh vỡ cô gái nhỏ để tay xuống ở giữa lơi ư hái nhữ lại lỗ mũi tự nhủ t ố t lãng phí à cùng vậy g á i lớn ca ca lãng phí t ố t như vậy vong linh nguyên liệu lại ném như vậy ở chỗ này không muốn mẹ đều nói qua lãng phí là một kiện rất đáng xấu hổ được vì bất quá nếu như các người không lãng phí nhiếp nhiếp ta lại làm sao có thể có nhiều như vậy vong linh nguyên liệu tới kêu gọi thú cưng đây bé gái dùng ngón tay vô căn cứ vẽ ra một cái ma pháp trận vô số điểm sáng ở nàng đầu ngón tay ngưng tụ vẽ ra sáu mang tinh ma pháp trận chỉ như vậy ở trong hư không ngưng tụ không tiêu tan rất nhanh ma pháp trận vẽ xong cổ bảo cửa lớn vong linh thi hài m ả n h vỡ thật giống như nhũ yến về tổ rối rít hướng ma pháp trận bay đi không chỉ trong chốc lát vô số màu đen nhỏ vụn bột từ ma pháp trận trong rối rít rơi xuống cô u quả màu nhiều ố khối i tinh. lại linh tinh hoa, cái này nhất định là một cường đại linh thi hải. cùng chỉ cường c ngưng lớn trừng đen ngưng như vong này nhất định vong thủy hoa, tụ một tụ một ra là đấm À, vậy gái nhỏ có chút vui vẻ nói vong linh thủ vệ thi h ả i toàn bộ biến mất không gặp không có thi h ả i m ả n h vỡ trong hư không ma pháp trận cũng dần dần biến mất cuối cùng chỉ còn lại một khối màu đen thủy tinh không có ma pháp trận màu đen thủy tinh len ken một tiếng rơi xuống đất cô gái nhỏ nhanh lên đi đem thủy tinh ngặt lên ở trong tay thưởng thức chốc lát thu một hông vào bên cô á hái, i túi vải lười trong. nhỏ lên Cầm c bảo bảo, bảo bảo gái nhỏ tựa i đi tới. người kia ế p gặp tục Từ ta t cổ hướng anh h bảo đó, sau c lực chả có lại lên biết khi người tăng thể thấy không nào đầu, n hồ kia, khác người ta tựa những chán hắn nhìn như thấy ghét, chỉ h có rất bảo bảo, đều không ghét nghiếp nghiếp Cô cùng nhỏ gái tựa bảo bảo đây. hồ rất thích lầm bầm lầu bầu vừa đi vừa cùng tự mình nói lời này cổ bảo bên trong sâu thẳm u ám tiến vào cửa sau đó là một cái một cái nhìn không tới cuối hành lang Thành lý a hai khác, chết, sau quan n bên sinh sống tàn nhẫn biến thành vòng linh sinh vật lấy được được sống mãi hình ảnh. Cẩn thận này nhiều lớn. g giết khác, chết, chút, thật điều miêu loại mãi cái lối đi bị bấy, tất tả vật vật một rất lấy cả các được được có cơ cạm lực đều đó uy là l tiến thấp giọng nói ngươi sẽ tháo ra cạm bẫy kỹ năng này sao hứa phong đột nhiên hỏi làm một đạo tặc nếu như sẽ không tháo ra cạm bẫy kỹ năng này nhưng là sẽ bị người xem thường lý tiến sắc mặt tường đỏ lắc đầu nói không biết ta còn không có dùng học qua kỹ năng này hơn nữa vận mệnh cửa hàng cùng phòng đấu giá cũng không có như vậy kỹ năng thẻ hứa phong trong lòng động một cái hắn nhớ có một chỗ sẽ đánh mất tháo ra cạm bẫy kỹ năng này thẻ chỉ bất quá chỗ đó cách gần biển thành phố quá xa cần sử dụng truyền tống trận mới có thể đến mà truyền tống trận lại phải là cấp thành phố thành phố mới có thể xây dựng kiến trúc vì vậy còn phải chờ đợi một đoạn thời gian cùng chấn nữ hoa thăng cấp vì thành nữ hoa lúc này mới có cơ hội đi đạt được kỹ năng này thẻ hứa phong cũng không có nói gì đi theo lý tiến sau lưng thận trọng hướng cổ bảo chỗ sâu đi tới hờ tờ tờ p càng đi vào trong đi tầm mắt càng mơ hồ cũng may chưa đi bao xa phía trước hành lang trên vách tường cách mỗi mấy mét đều có một ngọn đèn lũ xanh ngọn đèn l i n n dầu tản ra thảm màu xanh ánh sáng hứa phong vừa đi vừa quan sát điều này trên hành lang có thật nhiều cạm bẫy đã bị kích hoạt phá xấu xa còn có mấy cái ngăn bí mật bên trong trống chân như vậy cái gì cũng không có nơi này cạm bẫy đều là ta dùng tánh mạng tham dò ra thiếu chút nữa chết lý tiến lòng vẫn còn sợ hay nói không có tháo ra cạm b ấ y kỹ năng này rất khó phát hiện cạm b ấy chỉ có thể dựa vào thân thủ hoặc là kinh nghiệm đi thăm dò không cẩn thận liền có thể có thể xúc động cơ quan lại đi về phía trước mấy mét trước mặt xuất hiện một chuôi búa sắt to lớn tà ta đập rơi trên mặt đất cơ hồ chiếm hết toàn bộ lối đi búa sắt hạ còn có một lớn than khô khóc huyết dịch dấu vết ta chỉ thăm dò tới nơi này cũng không dám tiếp tục về phía trước thấy không đó chính là máu ta dịch mới vừa đi tới nơi này liền trực tiếp đem đẩy máu ta đập thành trạng thái sắp chết nếu không phải trước mặt ngăn bí mật mò ra một chai nháy mắt hồi chất thuốc ta thì phải treo ở chỗ này lý tiến nhìn té nghiêng ở một bên búa sắt s ờ một cái mình bả vai phải hồi tưởng lại búa sắt đập về phía hắn trong nháy mắt cảm giác kinh khủng bị để cho hắn cảm giác mình thật giống như từ điện diêm vương vòng vo một vòng lại trở về búa sắt sau còn có một đoạn bảy tám m mờ lối đi lối đi sau tựa hồ là cái phòng khách bên trong mờ mờ hảo hảo có thật nhiều thân ảnh, cao thật thân nhiều ảnh lớn ở đây i tới đi lui. đi cái. Tiến giọng nói, bên trong vong linh sinh vật, đối với người hơi đi cái, đi tới cuối lối đi, mượn mờ tối đi. Trước mặt ta một thấp trong vật, thở rất mật gật một hướng đều đầu đ là Lý lạng lẽ mượn cũng có chỉ cảm, mờ xa xa Hứa không nhìn bên vong sống ngạy phong ánh sáng hướng nóng nhìn vô vào, bí dụ. là một cái bao la p h ò n g khách ước chừng có hơn một trăm m h giữa đại sảnh là một tòa thiên sứ tượng đá cái này thiên sứ là một cái phái nữ nhân vật gương mặt tinh xảo sinh động vẻ tiêu ngạo ánh mắt k i ê n nghị một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn tấm thuẫn tre ở trước người cầm kiếm tay giơ lên thật cao tựa hồ đang chiến đấu cái này thiên sứ ăn mặc bó sát người khôi r á p sau lưng một đôi cánh lông chim xốc xít một cái tựa hồ bị thương mềm nhún s á t ở phía sau lưng lên cái này bức tượng đ á điêu khắc giống như l ú c thật giống như người thật vậy phòng khách bốn phía có thật nhiều gian phòng có chút cửa phòng giam có một ít nhưng nửa mở ở đại sảnh phía bên phải có thang lầu xoan úp đi thông cổ bảo tầng thứ hai bên trong đại sảnh có hơn hai mươi vong linh sinh vật chúng da ngăm đen mặt xanh răng nanh trên người quần áo đều đã mục nát thật giống như phá bố trí v ậ y treo trên người những vong linh này sinh vật tràn đầy không mục đích ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui va chạm lẫn nhau một chút cũng biết mặt lộ dữ tợn hướng đối phương giống to một phen hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua tên cương thi sát ba sao tinh anh lượng máu 4 8 0 0 g h 0 n cương thi sát hứa phong khẽ c a o mày k i ế p trước một ít trí nhớ lại nổi lên chương một trăm ba mươi niềm vui ngoài ý mớn cương thi sắt là ba sao quái vật trong tương đối khó đối phó một loại lượng máu không tính là dày nhưng phòng ngự cực mạnh hơn nữa lực lớn vô cùng nặng mấy tấn sú v xe hơi ở chúng trong tay liền cùng đồ chơi vậy tùy tiện ném loạn hứa phong đã từng cùng một cái giã đoàn săn qua một cái cương thi sát chết sáu tài cắn hết đồ chơi này không phải hai tà có thể đối phó hứa phong lắc đầu một cái thấp giọng nói nếu như chẳng qua là một cái hứa phong cùng lý tiến còn có thể liệu một cái không đánh lại cũng có thể dùng mới vừa tới tay cám dỗ quyển trục thử vận khí một chút hoặc là trực tiếp giết chết nhưng bây giờ có hơn hai mươi chỉ những cái kia trong phòng nhất định là có không thiếu thứ tốt lý tiến nhìn phòng khách bốn phía những cái kia rộng mở gian phòng không cam lòng nói nếu có thể đơn độc đưa tới một cái là tốt hứa phong nhấp hạ miệng nói một cái lý tiến ánh mắt sáng lên hơi có chút hưng phần nói đúng vậy cửa hai cái ba sao tinh anh ngươi cũng có thể giết chết hứa phong xem để ý vào rõ ràng hiểu lầm hắn thực lực không nhịn được sờ một cái lỗ mũi hề hề cười khẽ hai tiếng hơi có chút đỏ mặt ta thử một chút xem có thể hay không dẫn tới một cái lý tiến ẩn thân lặng lẽ hướng phía trước m ò đi đứng ở cuối lối đi lý tiến không dám tiếp tục về phía trước e sợ cho kinh động những cương thi này đinh một tiếng tiếng va chạm giòn giã ở đại sảnh phía bên phải đến gần cuối lối đi địa phương vang lên nguyên bản đang từ từ di động bước chân du đãng một cái cương thi sát đột nhiên dừng bước tựa h ồ có lực lượng gì cưỡng chế khiến nó xoay người hướng tiếng vang địa phương đi tới mấy giây sau đó vậy con cương thi trên mặt lộ ra thần sắc mê mang sau đó nó ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh thiết màu xanh trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc tức giận hống hống cương thi gầm to qua loa huy vũ mấy cái cánh tay phát tiết tức giận trong lòng thật lâu nó mới bình tĩnh lại đứng tại chỗ trần chờ một chút tiếp tục bước đi về phía trước đi lý tiến l a o một cái trên c h á n dỉ ra mồ hôi tim không nhịn được kịch liệt nhảy lên mấy cái nói gạt kỹ năng sẽ tích lũy hàng loạt cựu hận nếu như hắn bây giờ bại lộ vậy chỉ cương thi sắt sẽ truy đuổi hắn đến thiên hoàng địa lão hít sâu một hơi lý tiến bình phục hạ khẩn trương tâm tình cẩn thận quan sát cương thi cửa hành động đường đi đinh lại một tiếng vang nhỏ lần này tiếng vang cách lối đi lại gần một ít vậy con cương thi diễn cảm đông lại một cái lại thật giống như bị khống chế vậy bước cứng ngắc như bước hướng tiếng vang đi tới lúc đi lại đột nhiên khắc một cái cương thi quẹo một cái cuông ngặc cùng nó đụng vào nhau hai cái cương thi đồng thời đánh lảo đảo một cái lui về phía sau một bước hống hống hai cái cương thi sắt lẫn nhau hướng về phía hống khiếu một tiếng bị nói gạt vậy con cương thi đột nhiên từ k h ô n g chế trạng thái thoát khỏi tỏ ra hơn nữa tức giận hai con mắt trở nên đỏ t h ắ m như máu lại hướng đối diện đồng loại đưa tay nắm một cái một cái sáu giờ tổn thương toát ra khắc một cái nguyên bùn đã chuyển hướng chuẩn bị rời đi tiếp tục d ù đ á g cương thi sắt sứng sốt u một chút sau đó cũng biến thành giận dữ há miệng hướng đối phương tắt tới hai cái cương thi sắt lại chỉ như vậy đánh lý tiến sứng sốt u một chút trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc liền chính hắn cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy tình huống trong chốc lát giơ tay chuẩn bị phóng thích kỹ năng trường tiến không biết nên làm cái gì mới phải do dự một chút từ từ lui về phía sau thần kỳ ạ ngươi đây là hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc vô xuống lý tiến bả vai nói ta ta cũng không biết có cái hiệu quả này lý tiến cười khổ một cái nói hai người c h ố mắt nhìn nhau đồng thời trầm m ặ t xuống bên trong đại s ả n h hai cái cương thi sắt tiếng hô không ngừng vang lên thật lâu tiếng hô mới dần dần biến mất hai người đến cuối lối đi vừa thấy quả nhiên lượng con cương thi đã lấy mạng đổi mạng thân thể bị lẫn nhau lôi xé xốc xếp không chịu nổi thậm chí liền đầu lâu cũng chỉ còn lại một nửa ta cảm thấy một mình ngươi là có thể đem cái đại sảnh này quái vật thanh quang hứa phong nghiêng đầu nói để đọc truyện lý tiến lắc đầu một cái nói giá trị năng lượng không đủ tiếp tục đi hứa phong vũ một cái lý tiến bả vai vẻ kiêu ngạo vui mừng diễn cảm lý tiến thở ra một hơi dài mặc dù một chút tiêu diệt hai cái ba sao tinh anh quái vật nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ vẻ mặt thận trọng hắn giá trị năng lượng không nhiều đại khái còn có thể dùng hơn hai mươi lần nói gạt kỹ năng cẩn thận nhìn chằm chằm cứng rắn ra cương thi đi đường đi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 ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào giữa đại s ả n h thiên sứ pho tượng tràn đầy vong linh sinh vật chết của bảo lại đứng sừng sững một tòa thiên sứ pho tượng thật là có điểm vi hòa hứa phong trong lòng thầm nghĩ cái này vong linh của bảo là một cái khác chết tinh cầu tồn tại bên trong làm sao có thể sẽ có thiên sứ pho tượng thật là kỳ quái chẳng lẽ những vong linh này sinh vật cũng thích thiên sứ xinh đẹp như vậy sinh vật thế nhưng cái pho tượng rõ ràng cho thấy lúc chiến đấu dáng vẻ làm sao cũng không giống như là cố ý đ i ề u khắc thành như vậy hứa phong suy tính một hồi giữa đại sảnh thiên sứ pho tượng lại đưa mắt rơi vào phòng khách mấy cái gian phòng mặt suy nghĩ bên trong sẽ có cái gì trang bị thời gian từng điểm từng điểm đã qua bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc này đã tới gần trạm vào tối mặt trời ngã về tây chân trời xuất hiện lau một cái ánh nắng chiều bên trong đại sảnh cứng rắn ra cương thi còn có mười mấy con lý tiến giá trị năng lượng đã thấy đ ấ y không giá trị năng lượng lý tiến lui trở lại không biết làm sao nói hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật trong mỏ ra mấy khối gia tăng giá trị năng lượng tốc độ khôi phục thức ăn ném cho lý tiến lý tiến nhận lấy thức ăn nhìn lướt qua nhìn xuống t h u ố c tính lắc đầu một cái trong mắt tràn đầy hâm mộ đối với hứa phong thuật nấu nướng hắn là từ trong thâm tâm hâm mộ ghen tị có thể gia tăng lượng máu cùng giá trị năng lượng khôi phục thức ăn nói ra chỉ sợ cũng không người nào dám tin tưởng cũng chính là bởi vì thuật nấu nướng lý tiến mới nổi lên cùng hứa phong họp thành đội ý tưởng có những thức ăn này hứa phong có thể đảm nhiệm nửa chữa trị nghề có lẽ là bởi vì lý tiến không có đối với cứng rắn da cương thi tạo thành tổn thương nguyên nhân tất cả cứng rắn da cương thi chết cũng không có đánh mất vận mệnh bảo dương cái này làm cho hai người có chút tiếng ố i bất quá những cái kia cứng rắn da cương thi thi hải vẫn có thể thu thập điểm hài cốt tài liệu ít nhất đều là ba sao tinh anh cấp vong linh thi hải hai người hao t ố n thời gian mấy tiếng rốt cuộc đem bên trong đại sảnh cuối cùng một cái cứng rắn da cương thi giết chết lý tiến đặt mông ngồi trên mặt đất mặt đầy mồ hôi mệt thở hừng hộp liên tục mấy giờ tinh thần khẩn trương cao độ cho dù là ba sao đỉnh cấp cường giả cũng biết cảm thấy mệt mỏi chương một trăm ba mươi mốt tìm kiếm cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử nguyện phiếu hứa phong yên t ĩ n h chờ đợi lý tiến khôi phục tinh thần cùng giá trị năng lượng rất nhanh lý tiến dùng rằng đứng lên giá trị năng lượng đã khôi phục đầy nhưng mệt mỏi tinh thần cũng không phải như vậy khôi phục dễ dàng chỉ bất quá nơi này là chết c ổ bảo tràn đầy thực lực cường hãn vong linh sinh vật cũng không phải là nơi nghỉ ngơi muốn nhanh đi tìm kiếm một chút những cái kia gian phòng thu hoạch chiến lợi phẩm mới được nếu không vạn nhất lại xuất hiện vòng linh sinh vật vậy hết t h ầ đều làm việc uổng công hai người không biết là cách bọn họ phía sau không xa bên trong lối đi một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn không nhúc nhích nút trong bóng tối chỉ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ đánh quái bọn họ đánh bao lâu cái đó bóng người nhỏ nhắn xinh xắn thì nhìn bao lâu một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi lại thấy cái đó hảo tâm anh bọn họ thật là lợi hại nhiều như vậy tinh anh quái vật cũng có thể làm hết cô gái nhỏ trong lòng thầm nghĩ thật là nhiều vong linh tinh hoa à, không biết bọn họ muốn không muốn nếu như không cần ta đem chúng toàn đều biến thành vong linh tinh hoa ta b ả o bảo lại có thể triệu hoán hơn mấy con những vong linh này hài cốt nguyên liệu ngươi cần không lý tiến hỏi một chút hứa phong lắc đầu một cái những tài liệu này hắn không có chỗ hữu dụng chỉ có chế tạo vong linh nghề nghiệp trang bị mới cần những thứ này mà chết linh nghề quá thưa thớt cho dù cho trịnh nghị hướng chế tạo kinh nghiệm cũng không có chế tạo vong linh trang bị chế tạo b ả n vẽ bán được cửa hàng bên trong ít nhất mấy ngàn điểm số vận mệnh đây lý tiến một bộ quỷ keo kiệt bộ dáng gạt bỏ t r ư ớ c cứng rắn ra cương thi thi hải chọn nhặt lựa chọn chọn lựa một ít ngưng tụ đậm đà vong linh năng lượng sương thu vào giả tưởng trong túi leo lưng tốt lắm ngươi không phải nói đầu to đều ở đây nhưng trong phòng sao chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi hứa phong thúc giục tốt lắm tốt lắm đi thôi đi xem xem những gian phòng chắc có tốt chiến lợi phẩm lý tiến nhìn một cái đầy đất cương thi thi hài có chút không cam lòng nói h á n giả tưởng ba lô là nhỏ nhất chỉ có một e m mờ hai lớn nhỏ chỉ có thể lựa chọn một ít ngưng tụ vong linh năng lượng nhiều tính phẩm còn lại rất nhiều giống vậy thi hài nguyên liệu cũng không có nhặt hai người hướng cách bọn họ gần đây gian phòng đi tới người xấu cô gái nhỏ len lén theo ở phía sau hung hăng liếc lý tiến một cái hướng về phía hắn hình bóng làm một mặt quỷ cái miệng nhỏ nhắn q u ệ t một bộ thở phì phò bộ dáng vẫn là anh tốt nhất không có gì cả nhặt hai người đi tới cái đầu tiên gian phòng gian phòng này cửa rộng mở bên trong bố trí rất đơn giản chỉ có một cái giường một cái tủ sách hai cái ghế còn có một mặt tường kệ sách lý tiến đi vào tùy tiện lật một cái trên giá sách sách đều đã mục nát vừa đụng biến thành một đống cho bụi tìm nửa ngày cũng không có cái gì phát hiện lý tiến thậm chí đem trên vách tường mỗi cục gạch cũng ai cái gõ một lần xem ra cái gian phòng này bên trong không có thứ gì đáng tiền đi cái kế tiếp đi lý tiến có chút thất vọng nói rất nhanh hai người đem tất cả thoáng mát mở cửa gian phòng cũng tìm tòi một lần không có bất kỳ thu hoạch bên trong tất cả đều là một ít đ ổ vô tích sự tức chết ta còn không có trước mặt lối đi thu hoạch lớn lý tiến thở phì phò nói còn có những cái kia khóa cửa gian phòng không có t h a m dò đây hứa phong cũng không có nổi giận chỉ vậy mấy cái đóng gian phòng nói đúng đang đóng cửa nói không chừng sẽ có thứ tốt lý tiến lại phân chấn bên trong đại s ả n h chỉ có ba phòng nhà khóa chặt cửa sẽ kỹ năng mở khóa sao hứa phong hỏi không không biết lý tiến sắc mặt tường đỏ hứa phong có chút im lặng thân vì một người ba sao đỉnh cấp thực lực đạo tặc tháo bỏ cảm bấy sẽ không mở khóa cũng không biết sợ g i a n g g ăn trộm cái này đạo tặc t r o n g nhà kỹ năng tên này cũng không học qua hứa phong không nói hai lời giơ lên trong tay đ o ằ n kiếm hướng cửa khóa cửa chém tới bành bành bành không chỉ trong chốc lát khóa cửa bị g õ x ấ u xa hứa phong một cước đem cửa đá văng lý tiến ở bên cạnh trận mắt h ố t mồm lại vẫn có thể làm như vậy quả nhiên khóa tới cửa bên trong căn phòng có thứ tốt gian phòng này bên trong để một xếp xếp giá vũ khí phía trên để các loại các dạng vũ khí phần lớn là một ít binh khí nặng cùng dài trôi vũ khí này một hai ba bốn lý tiến mắt tỏa ra k i m quang thấp giọng đềm sơ lược nhìn một chút có chừng hai ba chục món vũ khí nhưng có thể thành t i ệ u trang bị chỉ có năm cây ba cây bạc trắng phẩm chứa hai cây vàng phẩm chứa bên trong căn phòng có thể gọi là trang bị chỉ có năm kiện vũ khí bạc trắng phẩm chất vũ khí theo thứ tự là lượng cây truy thủ một cái quyền bộ vàng vũ khí là một chuôi một tay trường kiếm một mặt tấm thuẫn năm kiện trang bị làm sao chia h lý tiến gãi đầu một cái hỏi vàng trang bị một người một kiện bạc trắng vũ khí vậy hai cái dao găm vừa vặn góp thành đối với cho ngươi dùng đi h ứ a phong nói mới vừa rồi đả thông phòng khách hứa phong trừ cung cấp mấy khối khôi phục năng lượng thức ăn bên ngoài cũng không có ra nhiều ít lực đều là lý tiến một người tiêu diệt nguyên vẹn cái phòng khách quái vợt nhiều cầm một cái bạc tráng phẩm chất vũ khí vừa vặn vậy thì cảm ơn k ì hì lý tiến tiến lên đem bên trong tay mình đang dùng hai cây hát thiết cấp dao găm ném vào ba lô cầm lên hai cây bạc tráng phẩm chất dao găm ở trong tay đùa bỡn mấy cái mặt đầy vui sướng muốn kiếm vẫn là phải là chán lý tiến hỏi trường kiếm đi hứa phong nói mặc dù trong tay đã có một cái vàng phẩm chất đoàn kiếm nhưng hứa phong hay là thích dùng trường kiếm cảm giác thuật tay lý tiến không nói hai lời trực tiếp đem vàng phẩm chất tấm thuẫn thu vào thật nếu nói tấm thuẫn giá trị so với trường kiếm muốn lớn một chút nhưng hứa phong chủ vũ khí chính là trường kiếm vẫn là chọn một cái mình có thể dùng tới vũ khí có trường kiếm đoàn kiếm trong tay tự nhiên vinh quang về hưu trở thành dự bị vũ khí c ầ m lên trường kiếm hứa phong t r a nhìn lên nó t h u ộ tính vật phẩm tên tinh linh k h a n ca vật phẩm loại đừng một tay kiếm vật phẩm phẩm cấp vàng vật phẩm thuộc tính tổn thương 289-296, bén nhạy 15, lực lượng 10, t i n h thần 10, x u y ê n tấu h 3, uy nghi 2, đối với vong linh tổn thương 20, lúc công kích có tỷ lệ nhất định kích hoạt sổ phi ạ anh dũng tự khúc sổ phi ạ anh dũng tự khúc gia tăng người sử dụng năng lượng tốc độ khôi phục 35, gia tăng người sử dụng tốc độ công kích 15, đang sử dụng người 1 0 t m ư ơ m trong phạm vi người sử dụng đạt tới bạn đồng đội phòng ngự 30, m dũng khí tăng lên 10, sử dụng hạn chế bén nhạy ba sao thuộc tính không tệ thích hợp phạm vi nhỏ đoàn đội tác chiến hơn nữa đúng lúc là bén nhạy thuộc tính đạt tới ba sao liền có thể sử dụng bắt trước làm theo hai người lại đập ra ngoài ra hai cái gian phòng bên trong một căn phòng trưng bảy mươi mấy chai trung cấp chữa trị nước thuốc cùng năng lượng khôi phục nước thuốc khác bên trong một căn phòng thả bảy tám bức tranh giấy cùng sáu cái thuộc tính đa quý bản vẽ hứa phong chọn lựa ba tâm chế tạo bản vẽ thuộc tính đa quý hứa phong chọn lựa hai quả lực lượng đa quý cùng một quả tinh thần đa quý chế tạo bản vẽ là cho trịnh nghị lưu thuộc tính đa quý có thể làm cho hứa phong lực lượng cùng tinh thần cũng đạt tới ba sao tiêu chuẩn như vậy hứa phong chỉ cần lại đem cảm giác đạt tới ba sao liền đạt tới ba sao đỉnh cấp thực lực c h ư một trăm ba mươi hai thiên sứ pho tượng kế tiếp thăm dò nhất định sẽ gặp phải càng cường đại hơn kẻ địch hứa phong để cho lý tiến hỗ trợ bảo vệ mình lấy ra tất cả bà sao thu tinh cùng thuộc tính đa quý bắt đầu hút lấy năng lượng nửa giờ sau đó hứa phong thần thái sang láng cả người tản ra khí thế bén nhọn rất nhanh hứa phong trên người khí thế thu liễm tựa như bảo kiếm vào vỏ vậy chỉ có hai cái con ngươi lấp lánh rực rỡ cảm giác nhiều nhất còn có năm sáu điểm là có thể đạt tới ba sao chỉ cần nhiều đi nữa một quả cảm giác đá quý liền tốt hứa phong trong lòng thầm nghĩ thực lực tăng lên không thiếu à lý tiến cười nói tạm được đi cách ba sao đỉnh cấp còn thiếu chút nữa tiếp tục sao hứa phong nhìn một cái đi thông lầu hai thang lầu xoá lốp hỏi tiếp tục đi hy vọng có thể mau sớm tăng lên tới bốn sao lý tiến tràn đầy lòng tin nói ba sao cần một trăm hai mươi điểm bốn sao lại cần ba trăm điểm chiết cổ bảo tuyệt đối không dứt chút thực lực này đi lên nữa nói không chừng sẽ xuất hiện ba sao cấp lanh chúa quái vật phải biết hồ h á c t h ủ y ở giữa giao long chính là ba sao lanh chúa mà dòng loại quái vật trời xanh liền so những thứ khác quái vật cường hãn một ít có thể đem nó đánh trọng thương cuối cùng để cho một người l ư ợ m tiện nghi chết cổ bảo c h í ít cũng biết tồn tại một cái ba sao l ã n h chúa tồn tại người trước ở lầu một chờ một lát ta ẩn trên người dò cha một chút lý tiến rất nhiều đạo tặc có kỹ năng cũng không có nhưng kỹ năng ẩn thân nhưng luyện rất nhò nhuyễn n ẩn sau lưng lý tiến rất khó bị phát hiện coi như hứa phong nhìn chằm chằm xem cũng chỉ có thể nhìn được chút hơi ánh sáng khúc xạ hư ảnh lý tiến ẩn thân sau tốc độ giảm bớt rất nhiều theo thang lầu hướng lầu hai mò đi lầu hai hơn nữa nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng biết lớn hơn c hứa ố muốn sống đối n lớn gan, nhát gan, lần nói, chính là một lần thiên đại cơ hội. Dù là thiếu chút nữa chết, cũng vững g vàng đỡ đói được, đại chết chết cơ chết cổ cơ chút chết, thế, phải hội, hội, thiếu phải h mặt bắt một một bát. lý là là mỗi với ở bảo vào dù phong hướng giữa đại s ả n h thiên sứ pho tượng đi tới hắn vẫn cảm thấy cái này thiên sứ pho tượng đứng sừng ở chết cổ bảo phòng khách tỏ ra rất quái dị muốn phải cẩn thận dò xét một phen cái này thiên sứ pho tượng có cao hơn ba mét hứa phong cần ngửa mặt trông lên mới có thể thấy được toàn bộ pho tượng toàn cảnh điều khác tốt tỉ mỉ phảng phất là xuống vậy liền liền trên mặt vẻ mặt cũng điêu khắc giống như l ú c cái này nhất định là một điêu khắc đại sư kỳ tác hứa phong thở dài nói mặt thế sau đó sẽ xuất hiện các loại các dạng sinh hoạt nghề điêu khắc sư cũng là một cái trong đó điêu khắc sư vừa mới bắt đầu không có bất kỳ năng lực chiến đấu nhưng là hậu kỳ nhưng sẽ dọc theo các loại các dạng kỳ quái năng lực để cho người khó lòng phong bị hứa phong liền từng nghe nói qua như vậy một chuyện một bức tượng sư hao tốn mấy tháng thời gian đ i ề u k h á c ra một tên địch pho tượng sau đó thi triển pháp thuật bông u xuống phá hủy cái đó hắn kẻ địch không giải thích được bị trọng thương liền liền chữa trị nước thuốc cũng vô í c h cuối cùng thê thảm chết đi cái này đã cùng mạ thế trước khi hàng đầu thuật vu cổ thuật có chút tương tự như vậy thủ đoạn công kích để cho người khó lòng phong bị hứa phong trong mắt tràn đầy khen ngợi t h ầ n sắc không nhịn được đưa tay liền một chút thiên sứ pho tượng vào tay tràn đầy nhắn nhủi thậm chí còn mang một tia nhiệt độ không hề giống như phổ thông pho tượng như vậy lạnh như băng người mạo hiểm dũng cảm hi lâm tộc tộc nhân á c ở lệ hướng ngài cầu viện một cái thanh âm ônu ở hứa phong đáy lòng vang lên hệ thống ngoài hành tinh chủng tộc hi lâm tộc hướng ngươi phát bố trí cứu viện nhiệm vụ phải trăng tiếp nhận hi lâm tộc hứa phong x ứ n g sốt một chút hi lâm tộc là ít có thân cận trái đất ngoài hành tinh chủng tộc ở kiếp trước hi lâm tộc trên trái đất thì có một cái tên k h á c là thiên sứ tộc cái chủng tộc này nghe nói đã từng ở thời kỳ viễn cổ hạ xuống qua trái đất nhưng cuối cùng lại bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi trái đất nhưng trên trái đất nhưng lưu lại các loại truyền thuyết trên trái đất quốc gia tây phương tín ngưỡng tôn giáo liền cùng hy lâm tộc có rất lớn quan hệ trước mắt pho tượng này chẳng lẽ là một cái sống sở sở hy lâm tộc tộc nhân hứa phong trong lòng cả kinh có cái gì ta có thể giúp được ngài hứa phong hỏi nhỏ đồng thời hứa phong ở trong đầu lựa chọn tiếp nhận tiếp lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ hệ thống cũng không có nói hoàn thành cứu nhiệm vụ sẽ có tưởng thường gì nhưng hứa phong trong lòng nhưng mơ hồ có chút suy đoán người mạo hiểm dũng cảm ta cần ngươi đi chỗ hòn này tràn đầy chết năng lượng lâu đài lầu hai giết chết cổ bảo chủ nhân xạ ra nam tước chỉ có giết chết nó mới có thể tháo ra ta nguyền đền r ù a á x ề ở lệ ở hứa phong trong đầu dùng t h ủ y mị g ọ n g xạ ra nam tước chỗ hòn này cổ bảo chủ nhân hứa phong trong lòng giật mình cái này cùng hắn mục đích tới nơi này không hẹn mà hợp chẳng qua là xạ ra nam tước thực lực không phải hắn bây giờ có thể đối phó được xin hỏi một chút xạ dạ nam tước thực lực là hứa phong hỏi bà sao cấp lãnh chúa quả nhiên kiếp trước chính là cái này xạ dạ nam tước cùng hồ hát thủy giao long liều mạng cái lưỡng bại câu thương giao long cuối cùng giết chết xạ dạ nam tước nhưng mình người cũng bị thương nặng cuối cùng chết kết quả trái đất ý chí được tiện nghi thu được lượng mảnh ngoài hành tinh t r ù n g tộc địa hình tiêu hóa hấp thu sau này vong linh lãnh địa cùng ao đầm hát thủy lãnh địa đều trở thành trái đất một phần tử bà sao cấp lãnh chúa à chẳng qua đem chiếc nhẫn chữ vật ở giữa trang bị toàn bộ tiêu hao sạch cho gọi ra cường đại sinh vật đem nó thủ tiêu liền tốt hứa phong n à y sinh ác độc nói hắn bây giờ chiếc nhẫn chữ vật trong vàng cấp trang bị một đồng lớn thậm chí còn có ám kim cấp trang bị nhưng tất cả đều là ba sao trang bị như vậy trang bị tối đa chỉ có thể hấp dẫn ba sao thực lực sinh vật giống như hai lần trước kêu gọi rõ ràng cho thấy gặp v ậ n may một cái là tò mò cầu cái này các vị diện một cái khác là cần chiến tranh thú khôi lỗi cột xương sống linh liện hứa phong có thể không tin mình nhiều lần cũng có thể tốt như vậy vợ nhưng mà hứa phong trầm ngâm chốc lát sau đó vẫn đáp ứng á sẻ ở lệ thỉnh cầu cầu giàu sang trong nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ này sau đó ta lực lượng thì sẽ tăng nhiều phòng thủ thôn tế tự chiến tranh cũng biết có nắm chắc hơn võ quán lôi đ ỉ n h tôn quán chủ đã rõ ràng cho hứa phong báo tin võ quán lôi đ ỉ n h chuẩn bị hướng thôn tế tự tuyên chiến sở dĩ chậm chạp không có tuyên chiến nhất định là đang làm chiến tranh giai đoạn trước chuẩn bị một khi tuyên chiến đó chính là cùng võ quán tên chữ vậy tất nhiên là sấm xét một kích dựa vào một cái ba sao cấp lãnh chúa cái khác giao long thú bảo vệ hứa phong cũng không có năm chắc liền nhất định có thể thủ ở xin yên tâm á xe ở lệ ta nhất định giúp ngươi giết chết xạ ra nam tước hứa phong nói cảm ơn ngươi người mạo hiểm dũng cảm mời tiếp thu ta ban phúc lúc này đối với ngươi chiến đấu kế tiếp có trợ giúp một tia sáng trắng từ hứa phong đỉnh đầu rơi xuống nhất thời tất cả mệnh mỏi quét một cái sạch hứa phong cảm thấy trạng thái tinh thần vô cùng tốt giống như mới vừa ngủ một cái tốt g i á c thân thể khôi phục được trạng thái tốt cùng đồng thời hắn trạng thái phần bố cáo trong xuất hiện một cái thiên sứ c h ú c phúc hiệu quả thiên sứ c h ú c phúc lượng máu một lượng máu tốc độ khôi phục tăng lên ba mươi có thể liền tốc độ khôi phục tăng lên hai mươi bị động chịu đựng ba lần vết thương trí mạng hại nên hiệu quả kéo dài thời gian ba giờ chương một trăm ba mươi ba kiếm phôi lột xác Cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu thả thiên sứ c h ú c phúc sau đó á xê ở lệ thanh â m để lộ ra vẻ vẻ vải người mạo hiểm dũng cảm ta sẽ ở nơi này chờ ngươi tin tức thắng lợi hứa phong gật đầu một cái nói yên tâm đi ta nhất định sẽ cứu ngươi ra á xê ở lệ yên lặng do dự một hồi đột nhiên nói người mạo hiểm dũng cảm ta nhận ra được ngươi thực lực tựa hồ ở làn danh b ộ t phá để cho ta tới giúp ngươi một tay đi ở ta dưới chân có một khối chạm trổ hoa hồng núi phương gạch vén lên nó sử dụng vật phẩm bên trong đem ngươi sẽ đạt tới ba sao đỉnh cấp thực lực hứa phong sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm hắn đã biết lá sẻ ở lệ dưới chân phương gạch bên trong cất giữ là cái gì ở trên trời khiến cho pho tượng đứng hai chân trung ương có một khối ba thước vương vắn bề ngoài c h ạ m trổ hoa hồng núi phương gạch hứa phong khe khe gõ một cái quả nhiên phương gạch phát ra c h ố n g chân thanh âm nơi này là một nơi ngăn bí mật vạch trần phương gạch bên trong cất giấu ba cái trong suốt đá quý tựa như mải qua kim cương vậy tản ra trói mắt hào quang thuộc tính đa quý sử dụng sau đó có thể gia tăng tự do thuộc tính đếm số mười điểm không hề giống như lực lượng đa quý tinh thần đa quý như vậy chỉ có thể gia tăng đặc định thuộc tính đa quý mà là có thể gia tăng tự do thuộc tính điểm đa quý có thể gia tăng bất kỳ thuộc tính duy nhất là có thể gia tăng mười điểm so với lực lượng đa quý tinh thần đa quý loại này đa quý giá trị cao hơn hứa phong chỉ cần một quả là có thể đem cuối cùng hạng nhất cảm giác đột phá ba sao đến lúc đó hắn chính là một người ba sao cường giả định phong mặc dù so với ba sao cấp lanh chúa xạ giả nam tức vẫn là phải yếu không thiếu nhưng ít nhất có sức l i ề u mạng hứa phong đem hai quả khác thuộc tính đá quý thu vào cầm chặt một quả bắt đầu hấp thu rất nhanh đá quý hóa vì một đoàn bột hứa phong tự do thuộc tính điểm tăng lên mười điểm đem cái này mười điểm thuộc tính điểm thêm đang cảm giác lên sau đó hứa phong thân thể hơi chấn động một chút một dòng nước cấm từ đan điền chạy hướng toàn thân thoải mái hứa phong thiếu chút nữa rên gì đi ra chỉ có trạng thái tột cùng thân thể các hạng thuộc tính đạt tới thăng bằng mới có thể phát huy toàn bộ tiềm lực cái này xa xa không phải hạng nhất hoặc là mấy hạng thuộc tính đạt tới ba sao có thể sánh ngang không có đạt tới trạng thái tột cùng thân thể vĩnh viễn sẽ có khuyết điểm tiềm lực không có được lớn nhất mở rộng đúng rồi ta ở c h ấ n nữ hoa phòng đấu giá lấy được vậy cái thiên tinh mỏ sắt có thể là có thể tăng lên phi kiếm kiếm phôi bây giờ cho nó sử dụng nói không chừng uy lực còn có thể gần hơn một bước hứa phong trong lòng đột nhiên nghĩ nói thiên tinh mỏ sắt có thể chế tạo lúc tăng lên vật phẩm một cái cấp bậc nhưng hứa phong khối này thiên tinh mỏ sắt nhưng có chút rất đặc biệt chẳng những phẩm chất cực cao hơn nữa còn có ngũ hành thuộc tính còn như nó là hay không đối với phi kiếm kiếm phôi hữu dụng hứa phong cũng chỉ là suy đoán dẫu sao hiện tại phi kiếm kiếm phôi thưởng thức thay đổi rất cao phổ thông mỏ sắt đối với nó đã không có gì lực hút hứa phong lấy ra thiên tinh mỏ sắt lại đem phi kiếm kiếm phôi thả ra quả nhiên móng tay nắp lớn nhỏ phi kiếm kiếm phôi thật giống như ngửi được mùi máu tanh cá mập đang nhanh chóng rung rung mấy cái xác nhận thiên tinh mỏ sắt vị trí sau đó một đầu đ â m tới kiếm phôi cẩn thận quả cạ mỏ sắt tựa hồ không nỡ bỏ ăn một miếng hạ giáp giáp, giáp giáp, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên lần này kiếm phôi chiếm đoạt thiên tinh mỏ sắt liền mặt vụn cũng không có đánh mất đúng khối thiên tinh mỏ sắt so kiếm phôi bản thân lớn gấp mấy lần nhưng kiếm phôi chiếm đoạt hoàn mỏ sắt sau đó lại không có một chút biến hóa vẫn giống như móng tay nắp lớn nhỏ yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung hứa phong hơi có chút thất vọng nguyên bản cho rằng coi như không có chế tạo thành chân chính phi kiếm nhưng ít nhất uy lực sẽ lớn hơn một chút ngay tại hứa phong mất hết ý chí chuẩn bị đem kiếm phôi thu vào bên trong cơ thể ẩn dưỡng lúc này ông một tiếng kiếm phôi trợt run lên đang một tiếng thanh thúy nổ đùng từ kiếm phôi trên mình phát ra như có một trôi vô hình búa sát dùng sức gõ ở phía trên một tiếng này thúy minh tới đột nhiên mặc dù nghe thanh âm không lớn nhưng dư âm kéo dài hứa phong vang lên bên thai một chuỗi rung động thanh để cho người nghe phiền lòng muốn nói hứa phong khẽ to mày cố nén trong lòng khó chịu mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm phôi đang đang đang kiếm phôi vang lên từng trận thanh thúy nổ đùng kiếm thể trên không t r u n g không ngừng lộn vô hình sóng âm từng vòng chấn động mở nhiều bó nhỏ bé tia lửa tựa như diễm hỏa ở kiếm thể t r u n g quanh nổ tung cháy lòng lánh tắt hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc trong chỗ ư u minh một tia tâm thần không tự chủ được ký thác vào kiếm phôi lên kiếm phôi bề ngoài từ từ phát sinh biến hóa vốn chỉ là móng tay nắp lớn nhỏ một cái kim loại cầu thể bây giờ đã biến thành màu bạc gió nước lòng lánh trói mắt hào quang kiếm phôi tựa hồ đang trải qua một lần lột xác như con nhậu phá điệp r a ở sinh mạng tầng thứ lên tiến hành tiến hóa vốn chỉ là một kiện vật chết kiếm phôi bắt đầu dần dần tách thả ra sinh mạng hào quang có lẽ ngày hôm nay phi kiếm là có thể chế tạo thành công hứa phong trên mặt lộ ra vẻ chờ mong cặp mắt nóng bỏng nhìn không trung không ngừng thay đổi hình dáng kiếm phôi ngay tại lúc này kiếm phôi đột nhiên truyền tới một cổ nuốt hút lực hứa phong trong tay vàng phẩm chất trường kiếm thiếu chút nữa rời tay ra đói đói hứa phong đ ấ y lòng hiện ra một hồi dồn dập tê u la tựa h ồ một cái đứa bé đang làm lũng tiếng tê u la toát ra đối với trường kiếm trong tay khát vọng mãnh liệt hứa phong kinh hãi ta tiểu tổ tông cái này cũng không có thể ăn ả đây là ta duy nhất một trôi vàng cấp trường kiếm ả đói đói nũng nịu trong tiếng mơ hồ mang nước nở hứa phong vội vàng lục soát chiếc nhẫn chữ vật lấy ra vàng cấp thanh kia dự bị đoàn kiếm đang chuẩn bị đưa tới lại đột nhiên do dự một chút sau đó hứa phong lại lấy ra một chuôi ám kim cấp cái khác trường kích đem lượng thứ vật phẩm cùng nhau đưa tới bây giờ đã biến thành hình toi phi kiếm vẹo một tiếng bay tới dừng ở lượng món vũ khí trước đúng đưa trái phải tựa hồ đang do dự lựa chọn vậy một kiện cuối cùng phi kiếm vẫn là lựa chọn phẩm cấp khá cao ám kim trường kích một cổ hấp lực chuyển tới lần này hứa phong không có chống cự vung tay trái ra trường kích hô một tiếng bay về phía kiếm phôi dung nhập vào kiếm phôi phát ra một đoàn ánh sáng mặt trong đây chính là một cái ám kim cấp vũ khí ả hứa phong trong lòng mơ hồ có chút nhức nhối nhưng cái này trôi phi kiếm nhưng mà hắn buồn mạng phi kiếm bám vào một tia mình tâm thần ở trong người dựng dục lâu như vậy đã dính lên máu thịt của mình hơi thở cùng linh hồn hơi thở tương lai lại là sẽ cùng chúng càng ngày càng chặt chẽ cuối cùng chặt chẽ không thể phân hòa làm một thể phi kiếm mới là mình dựng thân chi bản ám kim trường kích lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là ngoại vật theo thực lực mình tăng lên sớm muộn sẽ bị vứt bỏ một chuôi dài hơn hai em mở dài trôi vũ khí chỉ như vậy lặng yên không tiếng động dung vào một đoàn lớn chừng quả đấm quang cầu t r ò n nguyên bản quang đoàn màu bạc dần dần hiện ra lau một cái tối tăm ánh sáng màu vàng ông ông ông một hồi kiếm minh từ trong chớp sáng v ă n g lên trong thanh âm tràn đầy vui mừng tung tăng ước chừng thời gian uống cạn c h u n g t r à kiếm minh thanh lang xuống màu bạc trong lộ ra một vẻ màu vàng sẩm quang cầu cũng dần dần ả m đạm xuống lộ ra bên trong một chuôi ba tấc kiếm nhỏ tản ra màu vàng sẩm sáng bóng chương một trăm ba mươi bốn phi kiếm thành lúc này bên trong đại sảnh một mảnh yên lặng chỉ có một chuôi tối tăm phi kiếm màu vàng trôi lơ lửng ở hư không vô hình kiếm khí tại phi kiếm chung quanh h i ệ ra kích động không khí cũng xảy ra v ặ n mẹo để cho người nhìn mà sợ ha ha bà bối tốt hứa phong vui vẻ cười to b u ồ n mạng phi kiếm thành Mình thể sắc cùng linh hồn ở thai ngén thể thai sắc ở phi kiếm lúc này cũng này sẽ p hồi ả i phi kiếm linh chịu cha mẹ. Thể sắc cùng phụng thể h mẹ, dưỡng n cũng sẽ trở nên như cương như sát, thực lực sẽ sát, trở đ ạ tăng. p hứa i kiếm, hồi. h phong tay trái một c h i ề u lòng tùy ý động phi kiếm giống như một con cá mả trên không trung ngỡ nẹo thân thể vạch ra một đường vòng cung chui vào hứa phong trong cơ thể ở hứa phong trong cơ thể đi động một vòng sau đó phi kiếm từ hứa phong tay phải chui ra hóa vì một chuôi màu vàng sậm trường kiếm ba thước dán vào hứa phong lòng bàn tay đang tối tăm phi kiếm màu vàng nhẹ nhàng ngăn lại đem khắc một thanh trường kiếm đ ụ n g ra độc chiếm hứa phong toàn bộ tay phải hứa phong không biết làm sao cởi khổ đem vốn là vàng phẩm chất trường kiếm thu vào làm dự bị trôi này tinh linh khen ca từ đạt được đến bây giờ còn không có săn giết qua một cái quái vật liền bị lệnh giấu làm dự bị vũ khí phi kiếm hấp thu thiên tinh mỏ sắt bắt đầu lột xác đến hấp thu ám kim trường kích cuối cùng chế tạo thành công nhắc tới rất dài nhưng trong thực tế chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút nhìn trong tay ám kim phẩm chất phi kiếm một cổ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên n ả y xanh cơ múa trường kiếm vô cùng thuận tay như cánh tay điều khiển ngón tay nhưng còn muốn giống như trước như vậy khống chế phi kiếm làm ám khí công kích nhưng có chút tốn sức nguyên bản có thể khống chế kiếm phôi ở bên người một mươi m trong phạm vi tự do bay lượn vượt qua m ộ ư ơ i m m mặc dù kiếm nguyên chân khí tiêu hao tăng nhiều nhưng cũng có thể khống chế tự nhiên nhưng bây giờ khống chế chuôi này đã chế tạo thành công phi kiếm nhưng chỉ có thể ở bên người trong phạm vi b m bay lượn một khi vượt qua 3 m kiếm nguyên chân khí tựa như t h á o áp vậy trôi qua bị sợ hứa phong vội và ngưng thử nghiệm bây giờ ta không c h ế phi kiếm chẳng qua là bằng vào ta cùng phi kiếm một tia tâm thần liên lạc đơn thuần lấy kiếm nguyên chân khí quơ múa cái này tối đa chỉ là khấm vận không thể coi là, là chân tránh ngự kiếm hứa phong trong lòng thầm nghĩ muốn chân tránh ngự kiếm làm được giống như trong truyền thuyết như vậy lấy thủ cấp người từ ngoài ngàn dặm nhất định phải biết ngự kiếm thuật kỹ năng này mới được chẳng qua là như vậy kỹ năng thẻ phải đi địa phương nào đạt được đâu hứa phong trong lòng mong đợi mơ hồ mang một tia khát vọng thưởng thức liền một hồi phi kiếm nhìn một cái đi thông lầu hai thang lầu hứa phong nhữ mày lý tiến chẳng qua là đi lên thăm dò một phen làm sao bây giờ còn không có xuống hứa phong hướng thang lầu đi tới đang chuẩn bị bước lên thang lầu đột nhiên một đoàn bóng đen từ trên thang lầu lan xuống cô lỗ lỗ hứa phong trong lòng căng thẳng lắc mình né tránh nhìn một cái vậy đoàn bóng đen lại là một cái đầu lâu hứa phong con người đột nhiên phóng đại mồ hôi trên người lông cũng dựng ngược một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng cái hót lý tiến vậy cái đầu từ thang lầu lan xuống trên đất đánh hai cái vòng x o á y nhỏ ngừng lại xem mặt mũi chính là mới vừa rồi ẩn thân ở trên lầu hai điều tra tình huống đạo tặc lý tiến nhìn lý tiến chết không nhắm mắt trong ánh mắt lộ ra lại không phải sợ hãi mà là mê man g hứa phong lòng bàn tay đổ mồ hôi nắm thật chặt phi kiếm trong tay trong lòng không tự chủ được dâng lên nghi ngờ lầu hai rốt cuộc xảy ra tình huống gì lại để cho lý tiến trong lúc vô tình chết hứa phong trầm ngâm chốc lát trong mắt lộ ra thần sắc kiên định vô luận là cha rõ thân vì đội h ư u lý tiến nguyên nhân tử vong vẫn là tiếp nhận cứu viện nhiệm vụ quá mức hoặc là thay đổi thôn tế tự thú bảo vệ giao long vận mệnh hứa phong đều phải tiến vào lầu hai đánh chết chết cổ bảo xạ dạ nam tước cái này ba sao cấp lãnh chúa cái khắc vong linh sinh vật có thể chết nhưng không thể lui hứa phong trong lòng kiên quyết nói không có một viên vượt mọi trông gai chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm như thế nào rèn luyện một trôi quỷ ma đều kinh hãi vạn thần tránh rời b u ồ n mạng phi kiếm hứa phong kiên định bước đi lên theo thang lầu xoắn úp đi vào một bóng ma trong dù sao ta đã là người chết qua một lần cái chết đối với với ta mà nói cũng không phải là một kiện rất kinh khủng sự việc hứa phong trong lòng cười nói hứa phong đi rất chậm nhưng bước chân cũng rất kiên định theo thang lầu đi tới cuối hứa phong trước mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng trói mắt huy để cho hắn không mở mắt ra được chỉ cảm thấy mình tựa hồ đi tới một mảnh tràn đầy ấm áp cùng ánh mặt trời địa phương tại sao còn muốn đi lên đồng bạn chết chẳng lẽ không có thể cho ngươi một chút cảnh tỉnh tâm sao một cái t h ủ y mị giọng nữ ở vang lên bên h a i hứa phong không thấy được bất kỳ đồ nguyên lai、like, cực độ quang minh cùng bóng tối không có gì khác biệt trở về đi thôi xoay người đi xuống ngươi là có thể sống mạng cần gì phải chết ở chỗ này cùng ngươi đồng bạn kết quả giống nhau cái thanh âm kia tựa như ba mươi bốn mươi tuổi người phụ nữ h ò a ái dễ thân cận hứa phong nghe thanh âm tựa hồ có thể ở trong đầu phát h ỏ a một cái hiền hòa phụ nhân mặt múi hứa phong con tim do dự cùng lối bước ở đạp lên thang lầu bắt đầu liền đã bị mình tâm kiếm chặt đứt há lại là chính là mấy câu nói có thể dao động không hứa phong lắc đầu chuẩn bị mở miệng cự tuyệt đột nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp tới gần liền thật giống như mánh thu dương miệng to như chậu máu chính diện hướng hắn nào tới là màu tả. Hai món đạo e n quăng nhận hướng hắn nơi cổ chém tới. Tốc độ nhanh như vậy. Ở hứa phong vóng chém hứa vậy, tới, cổ tốc m độ ở c lên lưu lại ạ hai đ thứ à n n ả căn cho cơ bản không cho hắn cơ hội phản hội nhất g Bài ả n Đạo thứ h n màu đen quang nhận đụng vào hứa phong cổ lại bị một đạo ánh sáng màu vàng n g ă n trở màu đen quang nhận nổ bể ra hóa vì một đoàn sáng trói diễm hỏa Tiếp, thứ hai đạo quang nhận lập lại trước một đạo quang nhận quá trình đụng vào màu vàng trên màn sáng hứa phong thân thể chấn động mạnh hoa mắt một cái hắn phát hiện mình lại đứng ở một cái trong thư phòng cái này thư phòng rất lớn so tầng thứ nhất phòng khách không gian còn lớn hơn hứa phong lòng vẫn còn sợ hãi s ờ dưới m ì n h cổ tựa hồ còn có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo ở hắn trạng thái phần bố cáo trong thiên sứ c h ú c phúc miễn dịch ba lần vết thương trí mạng làm hại số lần chỉ còn lại có một lần bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng lý tiến là chết như thế nào nếu như không có đụng c h ạ m thiên sứ pho tượng đạt được thiên sứ c h ú c phúc tới gần một chút cuối t h a n g l ầ u sẽ lâm vào ảo cảnh bị hai món màu đen quang nhận trực tiếp giết chết hứa phong hít sâu một hơi cẩn thận đánh giá lầu hai thư phòng cái này ở giữa thư phòng bên trái là ngay ngắn một cái mặt vách tường kệ sách trên giá sách trưng bày tràn đầy đồ đạc tất cả đều là tác phẩm v i đại sách trước kệ sách là một cái bàn đọc sách lớn phía trên để một ngọn đèn dầu cùng một cái bút chiếc kệ sách đối diện cơ hồ chiếm cứ nửa thư phòng không gian lại là tế đàn hứa phong trong lòng cả kinh đây là một tòa cơ hồ cùng thôn tế tự trung ương tế đ à n sờ một cái vậy khác một tòa tế đ à n chẳng qua là nhìn dáng dấp chỉ hoàn thành hơn nữa cũng chưa hoàn toàn tạo dựng lên liên tưởng đến chết cổ bảo không chết tộc hứa phong trong lòng căng thẳng cái này cổ bảo chủ nhân xạ dạ nam tước lại là muốn thành lập một tòa câu thông không chết tinh cầu vị trí khác mặt lối đi hoàn toàn chinh phục trái đất hứa phong ánh mắt trở nên lăng lệ đây là một chàng không có đúng sai chỉ vì sanh tồn chủng tộc cuộc chiến chương một trăm ba mươi lăm nam tước cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu n g ư ờ i không nên đi lên n g ư ờ i thực lực không hề so mới vừa rồi người kia mạnh nhiều ít đi lên cũng chỉ là chịu chết một cái ăn mặc màu đen l ẽ dùng anh tuấn người đàn ông trung niên ở trên giá sách lấy ra một quyển sách đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống người đàn ông này nhìn như cùng loài người trái đất sờ một cái vậy hơn nữa xem tướng hình dáng chính là một cái tránh tông người hoa hắn có một bộ vóc người trung đẳng mang một bộ mắt kiếng g ọ n vàng sống núi cao gắng gượng da thịt trắng đoãn lượng thiết chút r i ê m mép càng lộ vẻ thành thục chàng trai mùi vị hắn n g ẩ n g đầu lên hướng về phía hứa phong khẽ mỉm cười trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc hứa phong trong chốc lát có chút h o à n g hốt nơi này tựa hồ không phải tràn đầy vong linh cùng bất tử sinh vật chết của bảo mà là một tòa đại học giảng đường trước mặt người đàn ông này là một người tao nhã lịch sự giáo sư đại học người là xạ dạ nam tước người ở xây cất vị diện truyền tống lối đi hứa phong đột nhiên hỏi thuận tay thất lạc cái động sát thuật quả nhiên Đối đàn đúng diện người đàn ông trung nhân này, đúng là xạ dạ nam tước Tên, sững sao l h chúa, l ư ợ n máu 8 ,600, 8 ,600, huyết tộc cao cấp, Nam huyết vị. Vị diện tống sốt Dạ Nam tước xứng Tước s u một chút theo hứa phong con mắt nhìn không xây s o n g tế đàn một cái cười nói đây là hư không xếp pháp t r ợ cũng cứ gọi hố đen bất quá no tác dụng quả thật cùng ngươi nói cái gì lối đi vậy hứa phong trong lòng căng thẳng kiếp trước không biết giao long là như thế nào cùng cổ bảo lấy mạng đổi mạng cũng không biết cái này cùng thôn tế tự tế đàn bề ngoài cơ hồ s ờ một cái vậy hố đen cuối cùng là hay không tạo dựng lên bất quá bây giờ nếu hứa phong biết liền nhất định không thể để cho cái này kiến trúc xây xong người hứa phong lời còn chưa nói hết xạ ra nam tức thương hại nhìn hắn một cái lắc đầu nói ngươi đã chết hứa phong s ư n g sốt một chút không hiểu đối phương nói cái gì ẩm một đạo ba em mở dài hơn màu đen quang nhận vô căn cứ xuất hiện hướng hứa phong đỉnh đầu bộ tới b à n h hứa phong trên mình kim quang hiện lên cùng màu đen quang nhận cùng nhau vỡ thành vô số điểm sáng phiêu vẩy xuống hứa phong sắc mặt đại biến nhìn một cái trạng thái phần bố cáo quả nhiên thiên sứ c h ú c phúc hiệu quả biến mất không gặp giáp giáp. xạ dạ nam tức trên bàn sách một tòa màu đen tượng đá giống như vỡ vụn hóa vì một đống đá vụn rơi xuống ở trên bàn ngươi phá hủy ta một kiện chân quý phòng ngự vật phẩm xạ dạ nam tức nhìn trên bàn tán lạc màu đen đá vụn tiết trên mặt lộ ra nhức nhối vẻ mặt con bà nó ngươi lại ô m ta hứa phong cái này mới phản ứng được cặp mắt buốc lửa nhìn c h ầ m c h ầ m xạ dạ nam tức q u á t lên đi chết đi xạ dạ nam tức vui vẻ cười to vung tay lên trước người bàn đọc sách nổ một cái biến thành một đoàn lửa to lớn diễm rất sắc biến thành một đống cho bụi nguyên bản cho rằng cái đó dài lông chim cô nàng đã lòng chết không nghĩ tới lại vẫn là tâm tồn may mắn gửi hy vọng ở n g ư ỡ n như vậy một cái đứa nhỏ trên mình s ạ dạ nam tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười tạ ác tiếp tục nói xem ra chỉ cần giết người cái đó ngu xuẩn nàng mới có thể tuyệt vọng mới có thể x a đọa đến lúc đó ta sẽ có một cái thiên sứ x a đọa bộ hạng ha ha ha. n lai, nam sạ dạ một mực tức có c ha ủ hủy ý này, mới không có đem thiên sứ phò tượng mới đem đi. phò h có sứ ứ p ha o n vung g t y p ha ả i kiếm lên, trường b thước xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, cầm chặt trường tức tới. tức hiện hắn hứa phong hướng nam tức phong tới. Nam tức ha ha cười. cầm kiếm, lòng bàn nam nam ở sạ Sạ dạ dạ Từ tùy t hứa â n phòng trồng, lấy ra một dịu lớn, dịu lớn cán búa hợp với một cái nhò nhỏ siềng nó nắm siềng trên không trung nhảy lớn cũng tròn, kinh khủng hồ hồ thanh. chữ chôi cái bạc xích, xích, xích hợp theo khua theo phát hồ hô h vật vật với một một sắt ra ra lấy búa xoay màu sôi dịu dịu dịu đậu, đó phong vọt tới xạ dạ nam tước trước người hù ở hải kiếm một đạo trói mắt màu trắng kiếm quang hướng nó chém tới xạ dạ nam tước nhẹ giọng cười một tiếng cổ tay lộn một cái hô một tiếng dịu lớn hướng hứa phong bổ tới đang kiếm dịu làm bạn hứa phong chỉ cảm thấy một c ổ lực mạnh chuyển tới thân thể không tự chủ được bay về phía sau phi kiếm chém hứa phong thân thể ở thụt lùi nhưng trường kiếm trong tay nhưng rời tay ra hung h ă n g chém vào xạ dạ nam tức trên mình một cái bình chém lại chém hết xạ dạ nam tức hơn hai trăm điểm lượng máu phi kiếm chế tạo s a u h uy lực để cho hứa phong mừng rỡ không thôi gió tắp đâm thẳng hứa phong tâm niệm vừa động phi kiếm trên không trung đánh một cái toàn từ sau l ư n g đâm vào 212, 143, một liền ba cái tổn thương toát ra vê anh một tiếng nổ một cái màu đỏ thấp năm trăm tổn thương toát ra mới vừa giao thủ một cái xạ dạ nam tức liền tổn thất hơn một ngàn lượng máu côn trùng nhỏ tay phải vừa thu lại dao dao dao dao màu bạc xích sắt quăng động dịu lớn bay về phía sau xạ dạ nam tức tay phải cầm dịu lớn tay cầm chật huy động hướng hứa phong q u é t tới hứa phong hướng nhảy lùi lại đi lưới dịu lướt qua hắn ra đầu đảo qua một cái、325. chỉ là lau một chút liền tổn thất hơn ba trăm điểm lượng máu nếu như bị chính diện đánh trúng lượng máu tổn thất sợ rằng sẽ vượt qua một năm trăm điểm hứa phong trong lòng cả kinh mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng xạ dạ nam tức tổn thương còn là vượt qua liền hứa phong dự chủ hứa phong giơ tay lên một cái phi kiếm trở lại trong tay hắn mưa phùn kiếm pháp sử dụng hứa phong hóa vì một đạo mưa tuyến cùng xạ dạ nam tức dây dưa đấu cổ bảo lầu một phong khách đinh hương đang thu thập cứng rắn ra cương thi hải cốt mỗi một cái hải cốt cũng để cho nàng ngưng tụ ra một khối hoặc lớn hoặc nhỏ màu đen kết tinh sau đó thu vào đến khi nàng đem bên trong đại s ả n h tất cả hải cốt toàn bộ ngưng tụ thành màu đen kết tinh sau đó lại đem những thứ này màu đen kết tinh nhét vào trong miệng thật giống như ăn kẹo vậy lạc băng lạc băng phát ra thanh âm thanh thúy đinh hương ánh mắt hiếp lại trên mặt lộ ra vui sướng thần thái thật giống như một cái trộm miệng con mèo nhỏ ở p h ò n g bếp tìm được một con cá nhỏ ăn hài lòng sau khi ăn xong đinh hương trên người vong linh hơi thở lại nồng nặc mấy phần chung quanh thân thể xuất hiện tầng một nhàn nhạt màu xám cho sương ngủ, đang không ngừng quanh quẩn hả ăn ngon thật chua n g ọ t nào thật giống như trái cây đường vậy đinh hương đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái chưa thỏa mãn nếu như hứa phong bây giờ thấy đinh hương nhất định sẽ dọa cho giật mình mấy ngày trước gặp nàng lúc này còn là một một sao thực lực cô gái nhỏ bây giờ đinh hương thực lực đã bước vào ba sao khoảng cách ba sao đ ỉ n h c ấ p cũng không phải là rất xa đây là lầu hai tiếng đánh nhau mơ hồ chuyển tới đinh hương khẽ nhũ mày hả anh xem ra là gặp phải phiền thoái ta có muốn đi lên hay không giúp hắn một chút đâu đinh hương do dự một chút cuối cùng chợt gật đầu một cái tự nhủ vẫn là lên đi xem một chút đi dẫu sao không sợ đinh hương nguyện ý cứu đinh hương người bây giờ càng ngày càng ít đinh hương bởi vì kêu gọi vật nguyên nhân bị rất nhiều người chán ghét sợ đây cũng là tại sao nhỏ như vậy một cô nương một thân một mình ở sinh tồn nguyên nhân bất quá Theo ngoài, hành tinh hành ngoài chương ủ n g tộc xâm l ợ c càng càng ngày càng thường xuyên, h nữa n v o linh một sau đó bị trăm đất thu sư, triệu ba mươi sáu hóa v ị cho bụi hứa phong cùng xạ dạ nam tức chiến đấu một mực đang kéo dài hứa phong lượng máu giảm xuống một phần ba mà xạ dạ nam t ứ c lượng máu cũng đã giảm xuống một nửa hứa phong nhữ mày đối diện cái này xạ dạ nam t ứ c công kích mặc dù cường hãn nhưng công tốc nhưng rất giống nhau nhiều lắm là cũng chính là ba sao đỉnh cấp trình độ thậm chí cho đến bây giờ cái này xạ dạ nam t ứ c liền một cái kỹ năng cũng không có thi triển ba sao cấp lánh chúa quái vật làm sao có thể chỉ có điểm này trình độ hứa phong trong lòng ngầm nói côn trùng nhỏ người chọc giận ta xạ dạ nam t ứ c lúc này mặt trầm như nước trong tay dịu lớn tựa hồ vừa nhanh một phần vung tay lên dịu lớn ngay đầu chém xuống đang hứa phong h ủ ở kiếm ngăn cản phi kiếm ở dịu lớn trước mặt thật giống như một cây tam nhưng liền cái này cùng tăm xỉa răng nhưng đem dịu lớn nhận mặt sụp đổ một cái đ ầ u nành lớn nhỏ lỗ hổng mặc dù thành công ngăn trở một cách này nhưng hứa phong vẫn bị một cổ lực mạnh đánh bay thân thể đụng vào lầu hai trên vách tường lực lượng vượt qua ba sao đ ỉ n h cấp nhưng nhiều nhất chỉ đạt tới tinh anh cấp tiêu chuẩn hứa phong g i búng máu tươi nghi ngờ trong lòng nói suy nghĩ một chút giao long hứa phong đối mặt giao long liền d ơ kiếm dũng khí cũng không có trong lòng chỉ muốn chạy trốn nhưng bây giờ hắn đã cùng xạ dạ nam tước l i ề u mạng mười mấy phút thậm chí có có thể đem xạ dạ nam tước giết chết cùng giao long lấy mạng đổi mạng xạ dạ nam tước làm sao có thể chỉ có loại này thực lực hứa phong nghi ngờ nhưng chiến đấu vẫn đang tiếp tục bỏ mặc chỉ cần thủ tiêu nó hết thẻ liền đều biết hứa phong cắn răng tay phải ném một cái phi kiếm rời tay ra như tia chớp nhanh như chớp chém về phía xạ dạ nam tước mưa phùn kiếm pháp còn chưa gần người phi kiếm vạch qua một đường vòng cung một mảnh mưa l ấ t phất kiếm sương ngủ, hướng xạ dạ nam tước bao phủ tới xạ dạ nam tước lúc này đã xé rách ngụy trang không có lần đầu gặp lúc tao nhã lịch sự khuôn mặt dữ tợn lượng cây răng nanh đã lộ ra môi ánh mắt cũng biến thành đỏ thắm lúc này hắn vốn là màu đen quý tộc lễ phục cũng biến thành lấy màu đen cùng màu đỏ làm màu chính pha hiến đôi p h ụ cả người nhìn như âm vụ liền rất nhiều chết mới là vĩnh hằng viên tinh cầu này một ngày nào đó sẽ bị tĩnh mịch bao phủ côn trùng nhỏ ta phải đem ngươi làm thành đê tiện nhất khô lâu đem ngươi linh hồn ở xương trắng khô linh hỏa lên nướng mười ngàn năm ba em mở dài hơn dịu lớn ở xạ dạ nam tức trong tay thật giống như một cây tim đèn cơ múa không chút nào tốn sức nhưng khí thế h u n g mãnh sức lực gió hô hô văng r ộ i bàn về trong thị giác uy lực nghiền ép hứa phong mấy con phố nhưng hứa phong mưa phùn kiếm pháp thi triển ra một mảnh mưa lất phất mưa đùi đem hai người bao phủ đâm l i ề u vùng ngăn cản kiếm thức liên miên bất tuyệt không có chút nào sơ hở dù là liều mạng phi kiếm cũng có thể đem dịu lớn băng ra mấy cái lỗ hổng hơn nữa phi kiếm có thể tùy thời rời tay trong phạm vi ba m như cánh tay điều khiển ngón tay chật ở phía trước chật bên phải để cho người khó lòng phòng bị bà n h lại là một cái liều mạng theo lượng máu càng ngày càng thiếu xạ dạ nam tức thực lực cũng biến thành cường hạn đứng lên bây giờ xạ dạ nam tức lực lượng lại có đột phá một cách này trực tiếp lại đem h ứ a p hô o phong n đánh bay. Hứa phong trên đất lộn mấy vòng, ngược g đất đ Hứa chai thuốc chữa bay. ra mấy một móc ư đổ xuống, lượng máu khôi phiến ụ c Lúc một đoạn xạ nhỏ.、Lúc、này g tức lượng máu đã hạ xương u ố n xuống, động tác trở nên g tới trở tác cánh i g từ i nam tức xương bả vai chỗ đột nhiên thật cao nhô lên hô hô lượng phiến xương cánh từ nam tức sau lưng phá thể ra cái này xương cánh tất cả đều là đen nhánh xương cốt không có bị mô máu thịt cùng lông chim lúc này xạ dạ nam tức khí thế đã đạt tới ba sao tinh anh tiêu chuẩn hứa phong c ắ n răng máu hắn tính còn có hơn một nghìn mà xạ dạ nam tức lượng máu đã thấp tới hai nghìn năm trăm đối với một cái bột mà nói máu này tính đã rất nguy hiểm đi chết đi nhỏ bé loài bỏ sát xạ dạ nam tức vung tay phải lên trong tay dịu lớn rời tay ra tựa như đạn đại bắt vậy hướng hứa phong đập tới hứa phong theo bản năng hướng bên phải lan lộn một tiếng nổ trên vách tường đập ra một cái đường lỗ to đá vụn văng khắp nơi hứa phong bị mấy khối đá vụn đánh trúng lại tổn thất hơn hai trăm điểm lượng máu rào rào rào rào xạ dạ nam tức tay phải kéo một cái màu bạc xích s ắ t quăng động dịu lớn lại thu về một chiêu này ném dịu lớn mặc dù không phải là kỹ năng nhưng uy lực không hề so kỹ năng kém nhiều ít nếu như hứa phong chính diện bị đánh trúng chỉ một chút cũng sẽ bị đánh tiến vào trạng thái sắp chết không được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ nộp mạng hứa phong có chút do dự muốn không muốn trước tạm thời rút lui cùng thực lực đạt tới bốn sao lại tới ngầm đầu nhìn một cái xạ dạ nam tức lượng máu chỉ còn lại một phần tư bây giờ buông tha chân thực có chút không cam lòng hứa phong hướng chiếc nhẫn chữ vật trong nhìn một cái một chai lóe lên màu vàng sáng bóng chất thuốc hấp dẫn hắn chú ý trích dương chất thuốc đây là hứa phong mới nhớ tới ban đầu cái đó gọi là m đinh hương cô gái nhỏ từng tặng cho hắn một chai h o à n mỹ phẩm chất chất thuốc vốn là muốn vẫn còn cho cái tiểu cô nương kia nhưng bây giờ cũng không có cách nào hứa phong cắn răng móc r a bình kia chất thuốc hung hạn hướng xạ giả nam tức ném đi vật phẩm tên trích dương chất thuốc hoàn mỹ phẩm chất thuộc tính sử dụng sau mục tiêu cả người tràn đẩy trích năng lượng nóng trong phạm vi ba m nhưng đối với bất kỳ vong linh thuộc tính quái vật tạo thành c h ấ n nhiếp đáp lời cưỡng chế choáng váng ba giây ba giây sau đáp lời tạo thành một trăm năm mươi bị thương hại dây kéo dài mười lăm giây b à ảnh chất thuốc chạm được xạ giả nam tức một khắc kia tự đi nổ tung một đoàn bạch quang trói mắt bao hắn vào bên trong nguyên bản cơ mua xích sắt nhằm hứa phong chuẩn bị lần nữa ném xạ dạ nam tức đột nhiên động tác cứng đờ phát ra một tiếng thê thảm gầm to hai tay che mắt đứng tại chỗ cả người run r u ẩ y tựa hồ mất đi năng lực hành động hứa phong r y rủa đứng lên cầm chặt phi kiếm hướng nói nhào tới gió táp đâm thẳng mưa phùn kiếm pháp hứa phong một cổ não đem tất cả kỹ năng tất cả đều nhét vào xạ dạ nam tức trên mình ba giây sau này xạ dạ nam tức đã tổn thất hơn 1.300 điểm lượng máu côn trùng đáng chết ta phải đem làm thành hôi thúi cương thi. phải hôi ngươi đem làm cương xạ dạ nam tức khôi không phục hành nhặt hai tới lưỡi lực động n đó, để lấy sau tay dịu, ý ắ mỗi quyền, lui sau sau mấy về hướng phong phong nhất hành, càn thân hướng đứng vững sau đó, lại tiếp tục nào tới. nam hứa Hứa chút, thể phía bước, tới. tới. tức đập tiếp đem đó, một tục kiếm lại m Xạ dạ qua một giây trên mình liền lóe ra một đoàn ánh sáng trắng trên đầu toát ra một cái một trăm năm mươi điểm chân thực tổn thương hứa phong cắn răng kiên trì giãn ra mưa phùn kiếm pháp bảo vệ toàn thân cao thấp bây giờ xạ dạ nam tức lượng máu chỉ có hơn một nghìn điểm dựa hết vào thuốc kéo dài tổn thương liền có thể ngăn nó chỉ cần kiên trì coi giữ liền tốt căn bản không cần m ộ ư ơ i năm giây bảy tám giây sau này xạ dạ nam tức lượng máu thanh trừ sạch sẽ một tiếng nổ tự cháy hóa vì một đoàn c h o bụi hứa phong lượng máu chỉ còn lại hơn tám trăm điểm thủ tiêu bột sau đó hứa phong cả người cũng bung lòng xuống ngã nằm dưới đất lớn tiếng thở hào hẹn anh cẩn thận lầu hai chỗ lối đi truyền tới một dồn dập cô gái thanh âm hứa phong trong lòng cả kinh một cái lật qua một bên hướng bên cạnh lăn đi vê anh một tiếng ngọn lửa thiêu đốt đằng minh nguyên b u ồ n đã đổi thành cho bụi xạ dạ nam tức rốt cuộc lại lần nữa đứng lên chương một trăm ba mươi bảy siêu cấp thuốc chữa sợ hãi là vì rốt nát chết cũng không phải là chung kết trong cho bụi một cái màu máu đỏ bóng người đứng lên đây là một cái hoàn toàn do huyết dịch tạo thành hình người bề ngoài còn có huyết dịch sền sệch đang không ngừng lưu động tích thẳng vê anh một cổ sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng lan truyền vô hình sóng t r ú n g kích đem mặt bên kệ sách đánh bể tan cảnh giấy vụn thật giống như còn bướm bay lượn trên không trung hứa phong bị cái này một cổ sóng nhiệt đánh trực tiếp bay ra ngoài lượng máu ngay tức thì giảm b ấ t hơn năm trăm điểm kho k é o tìm theo luật á nắp tháp một cái thanh thúy cô gái thanh âm ở hứa phong sau lưng vang lên hống một tiếng to lớn gầm thét hứa phong bị một đoàn bóng đen bao phủ ngẩng đầu nhìn lại một cái hơn năm thức cao khô lâu người khổng lồ đứng ở hứa phong sau lưng anh không phải sợ ta tới giúp ngươi hứa phong nghiêng đầu nhìn lại đinh hương vẻ kiêu ngạo kiên định đứng ở lối đi cửa ngươi là hứa phong cảm thấy cái này bé gái rất là q u e n mặt đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang vang lên bé gái là ai ngươi là ở nghĩa địa cho gọi ra ba sao tinh anh kêu gọi thú bé gái hứa phong vui vẻ nói mới vừa rồi bình kia tiêu diệt xạ dạ nam tức chất thuốc chính là cái này bé gái l u y ệ n chế bất quá có chút đáng tiếc không nghĩ tới cái này xạ dạ nam t ư ớ c còn có thể sống lại nếu như sớm biết như vậy chỉ có hơn hai nghìn điểm lượng máu xạ dạ nam tước hứa phong hoàn toàn có thể dựa vào chính mình lực lượng liều chết nó sau đó đem chất thuốc dùng đến bây giờ bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm thật may cái này bé gái xuất hiện nếu không ngày hôm nay hứa phong liền muốn quen đợi ở chỗ này anh ta tên gọi linh hương ngươi trước đem chai thuốc này ăn đi bé gái đưa cho hắn liều mạng lóe lên hồng ngọc vậy tia sáng trói mắt chất thuốc siêu cấp chữa trị nước thuốc hứa phong kinh ngạc nhìn trong tay chất thuốc siêu cấp thuốc chữa kiếp trước hứa phong cũng chỉ là ở thực lực sáu sao thời điểm nghe nói qua căn bản không có gặp qua hiện giai đoạn mọi người đại đa số dùng đều là vận mệnh cửa hàng bên trong bán ra lần cấp chữa trị nước thuốc hứa phong chiếc nhẫn chữ a vật ở giữa sơ cấp chữa trị nước thuốc đã coi là không tệ chất thuốc nhưng cùng c h a i này siêu cấp chữa trị nước thuốc so với nhất định chính là đống cặn ba ạ v ậ trong phẩm tên, siêu cấp lập phong thuốc chữa, vật tiêu hào, thuốc tính, thể chai thuốc, thể cho hứa phong đẩy máu, mỗi điểm máu, một máu tên, vật tiêu tức tăng tăng t siêu lên lên dụng lượng lượng này nước sống sử sau sau giây dài giây. Cái lại. có có kéo đó để là 60% 200 30 đẩy chốc lát hứa phong có chút do dự một chai thuốc tương đương với một cái mạng ở siêu cấp thuốc chữa trước mặt một chút cũng không khoa trường bây giờ liền đem nó uống cạn có phải hay không có chút phá của kho kéo tìm ha ha á một chuỗi cổ quái nốt nhạc từ cô gái nhỏ trong miệng vang lên mặt đất rất nhanh xuất hiện một cái năm sao mang ma pháp trận một cái ba đầu khô lâu chó từ ma pháp trận trong chui r a gào thét hướng lần nữa sống lại xạ dạ nam tức phong tới lúc này xạ dạ nam tức cả người khoác một kiện màu máu đỏ nón lá rộng vành tất cả máu thịt đều tốt tựa như biến mất chỉ còn lại một bản da thật m ỏ n g phu che lấp xương cốt nhìn qua liền thật giống như một cái cao c h ứ c màu đen xương cánh khô lâu binh vậy bất quá tên khô lâu binh này bây giờ thực lực có chút cường hãn Cả người tản người ra hứa ơ i thở, cho h sẽ để cho hứa phong cảm trong h hồi ấ y một u Uống. n sợ.、Ừ. Hứa h p mở ra ngựa chất thuốc ngựa đầu đổ xuống, đổ lòng ư ợ n ngay tức thì tăng lên, đồng tăng. này, nhất ngàn điểm số vận mệnh.、Hứa、phong trong g giây gia máu mỗi điểm một điểm Phá quả, Hứa lấy tức thì thời tốc tiếp tục ít hớp l độ số giọt máu chết nô bục máu tươi chi linh nanh bước cửa đi ra đi chủ nhân cần các ngươi lực lượng p h â n phật một tiếng sau khi sống lại x ả dạ nam tức dương ra sương cánh trôi lơ lửng trên không trung trong miệng nói lầm bẩm ở nó mặt đất dưới chân lên xuất hiện một bãi một bãi huyết dịch mỗi một bãi máu dịch trong cũng chui ra một cái cả người trần c h u ồ n g da máu đỏ khuôn mặt dữ tợn lượng cái nanh lộ ra ngoài trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thám loại hình người quái vợt giết bọn họ xạ dạ nam tức vung tay lên những thứ này gọi tới máu người hầu cửa gào thét hướng đinh hương gọi tới vong linh người khổng lồ nhào tới không để ý chút nào hai người bây giờ dáng người lên t r ê n l ệ n h chuyện của tôi lại bắt đầu sử dụng kỹ năng hứa phong kinh ngạc nhìn lơ lửng trên không trung xạ dạ nam tước lúc này xạ dạ nam tước có thực lực mới thật sự là ba sao cấp l ã n h chúa ở trên người nó hứa phong cảm nhận được cùng dao lòng v ậ y khí tức kinh khủng chúng ta rời đi nơi này hứa phong thấp giọng nói đinh hương gật đầu một cái không chút do dự xoay người chuẩn bị rời đi muốn chạy sao côn trùng nhỏ hề hề bây giờ mới cảm giác được chết sợ hay sao đáng tiếc đã quá muộn xạ dạ nam tước hải hước vậy cười lên xạ dạ nam tức giơ hai tay lên từng đạo màu máu đỏ sương mù từ hắn hai tay ở giữa hướng bốn phương tám hướng tràn ngập u n g u n g hứa phong trên đỉnh đầu xuất hiện một khối cục đá to hướng hắn đập tới hứa phong hủ ở kiếm né tránh đang chuẩn bị kéo đinh hương né tránh nhưng phát hiện đinh hương cơ trong tay màu bạc lưỡi hái vạch ra đạo đạo ánh đao đem đập về phía nàng đá lớn toàn bộ bổ làm hai hứa phong mồ hôi một cái không nghĩ đến cô bé này thực lực lại như thế cường hãn lầu hai phòng khách đi lầu một lối đi bị vô số tảng đá lớn lấp kín lúc này lầu hai đã biến thành một mảnh biển máu trong không khí cũng tràn ngập thịt sống ngọt mùi máu tươi nói làm sao bây giờ đinh hương nghiêng đầu nhìn hứa phong hỏi hướng đi lầu ba hướng hứa phong cắn răng nói lấy chúng bây giờ thực lực căn bản không phải cấp lanh chúa xạ dạ nam tức đối thủ hứa phong đã phát hiện h ắ n trạng thái phần bố cáo trong đã xuất hiện một cái không tốt trạng thái huyết tộc bất tử hôn hít huyết tộc bất tử hôn hít thuộc tính mỗi 10 giây tổn thất 1% lượng máu nên hiệu quả theo lượng máu tổn thất sẽ đem tăng cường nơi này đã biến thành xạ dạ nam tước sân nhà phải mau rời khỏi mới được ta bảo bảo có thể c u ố n lấy chúng một hồi đinh hưng nói hứa phong hướng phía trước nhìn một cái ba đầu khô lâu chó đã hướng xạ dạ nam tước nào tới nhưng khô lâu người khổng lồ lại bị bảy tám cái máu người hầu vây quanh mặc dù máu người hầu đối với khô lâu người khổng lồ tổn thương cực kỳ nhỏ nhưng lại thành công c u ố n lấy nó khô lâu người khổng lồ cũng là một cái ba sao tinh anh cấp vong linh t h u cưng những máu kia người hầu chẳng qua là phổ thông ba sao quái vật muốn không được bao lâu khô lâu người khổng lồ là có thể đem những thứ máu này người hầu toàn bộ đánh chết bất quá trong khoảng thời gian này hứa phong cùng đinh hương chỉ sợ cũng sớm bị xạ dạ nam tức tiêu diệt xạ dạ nam tức lơ lửng ở giữa không trung ba đầu khô lâu cho không cách nào công kích gấp đều to lên viên chính giữa kia đầu lâu đột nhiên n g ử a đầu hướng xạ dạ nam tức phun ra một đạo thảm màu xanh ngọc độc bẩn t h i u loài bò sát lại dám xúc phạm cao quý vong linh huyết tộc xạ dạ nam tức bị nọc độc công kích được trên mặt lộ ra thần sắc tức giận nguyên bản nó chú ý đều ở đây hứa phong cùng đình hương trên mình bây giờ nhưng đem chú ý đặt ở dưới chân ba đầu khô lâu chó lên đi chết đi xấu xí người thật là làm bẩn không chết tộc quang vinh xạ dạ nam tức hướng ba đầu khô lâu chó chỉ một cái một đạo màu đỏ nhanh như tia c h ư ớ c quang thốc hướng ba đầu khô lâu chó bàn tới chương một trăm ba mươi tám vong linh cám dô quyền trụ giáp giáp màu đỏ tia chớp đập ở ba đầu khô lâu chó bên trái vậy cái đầu lên nhất thời đem nó đánh nát ấy ba sao tinh anh cấp khô lâu chó lượng máu lập tức giảm xuống một phần ba bị đánh nát một cái đầu lâu sau đó còn lại lượng cái đầu phát ra một tiếng thê lương gầm to nhìn về xạ dạ nam tức ánh mắt nhất thời tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi phi kiếm chém hứa phong vung tay lên lóe lên ám kim tia sáng phi kiếm rời tay ra hung hăng b ổ vào xạ dạ nam tức trên mình、38. xạ dạ nam tức chung quanh thân thể có tầng một như ẩn như hiện sương mù đỏ phi kiếm vỗ tới có một loại rõ ràng trệ nhất thời cảm thấy gió tắp đâm thẳng vèo v è o vèo a n h tám mươi chín bảy mươi năm sáu mươi b ố chín mươi tám một liền bốn cái lượng con số tổn thương toát ra nhìn hứa phong sắc mặt tái xanh phi kiếm đại thành hơn nữa thiên phú ba lần tổn thương phổ thông ba sao kỳ quái một bộ kỹ năng xuống liền có thể tiêu diệt coi như là nguyên bản thấy bỏ chạy ba sao t i n h anh hứa phong bây giờ cũng có lòng tin liều giết một phen mà không phải là giống như ban đầu như vậy thấy chạy nhưng trước mắt cái này ba sao l ã n h chúa kỳ quái làm sao biết như thế cường hãn hứa phong trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ c h á n trường cảm giác chết bao phủ đất đai ám vụ tràn ngập vong linh khói đ ầ u tán thanh âm thanh thúy ở lầu hai phòng khách vang lên đinh hương trong tay lưới hái vung lên một đoàn mờ mịt kẹp theo kiểm tra màu đen màu xanh sương mù hướng xạ dạ nam tức trên mình bao phủ đã qua ngu xuẩn loài bỏ sát s ạ dạ nam tức trên mặt lộ r a cờ nhạt không để ý chút nào vậy đoàn bao phủ tới khói độc một, một, một. một chuỗi một chút tổn thương lơ lửng đi ra cái tổn thương thậm chí liền phòng ngự đều không phá chẳng qua là cưỡng chế giảm một chút máu hứa phong hướng s ạ dạ nam tức thất lạc cái động sát thuật tên s ạ dạ ba sao lanh chúa lượng máu một nghìn hai trăm ộ t mươi m mươi hai năm trăm năm mươi vong linh quỷ hút máu nam tước tức tư vị so với lần đầu tiên lượng máu hạn mức tối đa tăng lên bốn cơ đó đã vượt một mươi chủng tộc cũng do ban đầu huyết tộc cao cấp biến thành vong linh quỷ hút máu những thứ khác cũng không có bất kỳ biến hóa nhưng thực lực nhưng xảy ra lòng trời lỡ đất tăng lên hứa phong bây giờ công kích chẳng qua là miễn cưỡng phá vỡ nếu như không phải là thiên phú thêm được sợ rằng liền nam tước mặt ngoài thân thể tầng kia loãng xương mù màu đỏ cũng không phá nổi ai nha ta kỹ năng đều là vong linh pháp thuật đối với nó không tạo tác dụng à đinh hương x ữ n g sốt u một chút đột nhiên công khai vô giới mình đầu nhỏ le lưới nói ngươi còn có tương tự trích dương thuốc thuốc sao hứa phong lớn tiếng hỏi không có đó cũng là tình cờ chế tạo ra cách điều chế chỉ có thể dùng ba lần liền chế tạo ra vậy một chai đinh hương cuống cùng nói hứa phong biết rất nhiều hiếm hoi chân quý cách điều chế bản vẽ đều có chế tạo hạn chế số lần hơn nữa tỷ lệ thành công không hề cao rất lâu thật vất vả đạt được một bản chân quý bản vẽ hoặc cách điều chế nhưng một liền mấy lần cũng chế tạo thất bại lãng phí thật vất vả lấy được chiến lợi phẩm bất quá loại này bản vẽ hoặc cách điều chế cho dù chế tạo thất bại cũng biết đạt được hàng loạt độ thuần thủ mà không phải là giống như phổ thông bản vẽ như vậy thất bại sẽ không đạt được bất kỳ độ thuần thủ vì vậy trong phòng đấu giá loại này có hạn chế số lần bản vẽ cùng cách điều chế một mực rất cướp tay nghĩ đến chất thuốc hứa phong đột nhiên nghĩ tới tiêu diệt cổ b ả o cửa hai cái ba sao tinh anh vong linh thủ vệ lúc này rơi mất một bản quyền chủ vật phẩm tên cám d ô vong linh quyền chủ vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuốc tính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 tự nhiên cũng thuộc về là vong linh nhất tộc cái quyển chụp này tự nhiên cũng biết đối với nó đưa đến hiệu quả hứa phong một mặt lấy ra quyển chụp một mặt khống chế phi kiếm không ngừng chém ở xạ dạ nam tước trên mình chiến đấu mới vừa rồi đã đem kiếm khí của hắn chân nguyên tiêu hao xong hết rồi chân nguyên còn dư lại không có mấy theo sát chân ta hứa phong đối với đinh hương nhẹ giọng nói lúc này ba đầu khô lâu chó đã chỉ còn lại một cái đầu mà chết linh người khổng lồ cũng đem máu người hầu g i ế t không sai biệt lắm bước nhanh hướng xạ dạ nam tước phong tới bất quá hai cái ba sao tinh anh quái đối với xạ dạ nam tước mà nói tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi đinh hương trong lòng có chút hốt hoảng hai cái ba sao tinh anh vong linh thú cưng là nàng lá bài tẩy nếu như cái này cũng không được nói đinh hương bây giờ đã ba sao đỉnh cấp thực lực nhưng đối mặt xạ dạ nam tước mình vong linh thú cưng căn bản không phải đối thủ mà làm đòn sát thủ vong linh pháp thuật đối với vong linh quỷ hút máu mà nói chống trả quá cao còn không bằng tay nàng trong lưới hái tổn thương lớn đinh hương bởi vì thực lực tăng lên duyên cớ vong linh thú cưng số lượng tăng lên một cái nhưng bây giờ cũng tối đa chỉ có thể cho gọi ra hai cái ba sao tinh anh vong linh thú cưng thấy xạ dạ nam tức thực lực đinh hương tự nhiên cũng biết hai cái vong linh thú cưng vắc không được bao lâu lớn anh đinh hương trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc không phải sợ theo sát chân ta liền tốt không có chuyện gì hứa phong nhìn một cái đinh hương nguyên bản đinh hương thì không cần t h ả n chuyến này n ư c đ ụ nhưng bởi vì mình đinh hương để cho mình rơi vào chỗ hiểm yếu thấy đinh hương n u nhược diễn cảm hứa phong đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị kích động không nhịn được quay đầu thân kéo tay đinh hương đừng sợ sau đó cùng ta cùng nhau đi về trước sông hứa phong nhìn chằm chằm đi thông lầu ba lối đi thấp giọng nói ừ đinh hương mặt mày vui vẻ h n g đỏ dùng sức gật đầu một cái thừa dịp xạ giả nam tức bị hai cái ba sao tinh anh quái dây dưa hứa phong kéo đinh hương hướng phía trước phong tới cách xạ dạ nam tức còn có ba bốn em mở xa lúc này hứa phong trợt đem quyển t r ụ c xé hướng xạ dạ nam tức nem tới một đạo c h ó i mắt kim quang đem xạ dạ nam tức bao phủ con chó đại bảo trở lại đinh hương thuận thế đem hai cái vong linh thú cưng kêu gọi hồi thú cưng vị diện một thân một mình đi theo hứa phong sau lưng kim quang bao phủ xạ dạ nam tức sau đó xạ dạ nam tức trong mắt dần dần xuất hiện thần sắc mê man g ngác ơ n g đứng tại chỗ tựa hồ rơi vào h ảo cảnh vậy sau lưng xương cánh vô ý thức phe phẩy đi mo hứa phong kéo đinh hương hướng lầu ba lối đi phong tới quyển trục có thể khiến cho bất kỳ vong linh sinh vật cưỡng chế rơi vào cám rỗ trạng thái mười giây mười giây sau đó có tỷ lệ nhất định đem điều này vong linh cám rỗ thành mình t h u cưng đem một cái ba sao cấp lánh chúa quái vật biến thành t h u cưng hứa phong cũng chỉ dám suy nghĩ một chút cũng không dám đứng tại chỗ chờ đợi dùng mình sinh mạng đi đánh bạc mười giây đủ hai người xông lên lầu ba lối đi lúc này lầu ba lối đi cuối là một miếng cửa ánh sáng tựa hồ đi thông chính là một cái khác dị mặt hống đáng giận loài bọ sát sau lưng chuyền tới xạ ra nam tức tiếng gầm gừ hứa phong cắn răng kéo đinh hương nhắm mắt lại hướng cửa ánh sáng phong tới chương một trăm ba mươi chín lầu ba thông qua cửa ánh sáng hai người đi tới một mảnh mênh mông bao la hoang dã chúng ta còn trên trái đất sao đinh hương có chút sợ hãi lôi hứa phong và o áo hướng hắn nhích tới gần một ít nơi này hiển nhiên không là trên trái đất bất kỳ một nơi cảnh tượng tràn đầy tĩnh mịch ngụy vị bất kỳ sinh mạng ở chỗ này cũng duy trì không được bao lâu hứa phong quay đầu nhìn một cái cửa ánh sáng xạ dạ nam tức tiếng gầm gừ mơ hồ từ cửa ánh sáng trong truyền ra cám rô hiệu quả biến mất h i ệ n nhiên vong linh cám rô quyển chụp cám rô hiệu quả thất bại nhưng ba điểm tổn thương nhưng là thật xạ dạ nam tức lượng máu lúc này đã dứt đến mười điểm trở xuống không biết nguyên nhân gì xạ dạ nam tức tựa hồ chỉ có thể ở lầu hai hoạt động không thể hoặc giả nói là không dám tiến vào cửa ánh sáng đi tới nơi này mảnh hoang không có người ở hoang dã trong hoang dã cũng là lớn khối thạch lịch cùng có khô tràn đầy tĩnh mịch nụi vị bầu trời âm trầm tựa hồ một khắc sau thì sẽ mưa to mưa như chút nước nhưng lại không cảm giác được bất kỳ gió thổi dấu vết cùng mưa ý truyền tống quyển trục không thể dùng đinh hương trong tay nắm một bản bàn tay lớn nhỏ quyển trục quyển trục bề ngoài mô tả trước phức tạp ma pháp đường vân nguyên bản hàn phát ra sáng bóng bây giờ nhưng ảm đạm không ánh sáng nơi này hẳn là một cái phong bế bể tan thành vị diện hứa phong đánh giá chung quanh nói hoang dã xa xa là từng con từng con cười khô lâu chiến mã khô lâu binh trên mình không có bất kỳ khôi giáp đồ phòng vệ chẳng qua là bên phải tay nhấc một cái trường đao hải cốt kỵ sĩ hứa phong nhẹ giọng nói hải cốt kỵ sĩ là tử vong kỵ sĩ bản đơn giản hóa bản mặc dù nói không bằng tử vong kỵ sĩ nhưng cũng không thể nhỏ suỵt bảo dương hứa phong đang quan sát hải cốt kỵ sĩ đột nhiên thấy trước mặt mấy cái hải cốt kỵ sĩ bên cạnh một chùn khô héo trong cỏ dại có một màn ánh sáng bạc đang lấp lánh một cái bạc trắng bảo dương lẳng lặng nằm ở nơi đó bất quá bạc trắng bảo dương chung quanh có mấy hải cốt kỵ sĩ tiến lên nói tất nhiên sẽ kinh động chúng hứa phong hướng cách người gần nhất hải cốt kỵ sĩ thất lạc cái động sát thuật tên h ả i cốt kỵ sĩ ba sao tinh anh lượng máu năm nghìn sáu trăm năm nghìn sáu trăm đặc kỹ chết đà kích h ả i cốt kỵ sĩ thực lực đạt tới ba sao tinh anh hứa phong cũng không cảm thấy kinh ngạc duy nhất cảm thấy kinh ngạc là hài cốt kỵ sĩ có đ ạ c kỹ chết đà kích nguyên bản cho rằng chỉ có chết kỵ sĩ mới có như vậy đạt kỹ không nghĩ tới bản đơn giản hóa vốn hài cốt kỵ sĩ cũng có như vậy kinh khủng kỹ năng hứa phong trong lòng thầm nghĩ chết đà kích có thể nói là trở xuống khắc lên thần cấp coi thường p h o n g ngự một kích có thể chết người cho dù là đầu rồng khổng lồ một khi kích hoạt cái hiệu quả này cũng biết một mạng ô hô mặc dù cái hiệu quả này kích hoạt tỷ lệ cực thấp nhưng nhân phẩm không tốt chỉ cần kích hoạt một lần đã đủ muốn chết nhất định phải có một cái máu dày con chốt thí thịt lá chắn mới được hứa phong xoa xoa ấn đường trong lòng thầm nghĩ đinh hương cái quái vật này ngươi có thể bắt sao hứa phong đem hải cốt kỵ sĩ thuộc tính phát cho đinh hương hỏi có thể là có thể nhưng ta bây giờ chỉ có thể kêu gọi hai cái ba sao tinh anh ta đã có con chó cùng đại bảo đinh hương trên mặt lộ ra do dự không thôi t h ầ n sắc đinh hương cùng hai cái con này vong linh thú cưng sống chung thời gian rất lâu trong chốc lát có chút không nỡ bỏ b ù n g t h à thấy trước mặt cái dương màu bạc liền sao bên trong có thể mở ra thứ tốt nhưng những quái vật kia hiệu quả đặc biệt quá lợi hại anh nhất định phải có một cái thịt lá chắn ở trước mặt vác mới được hứa phong nhẹ giọng nói được rồi anh ta giúp ngươi đinh hương do dự một chút cắn môi nói đem hai cái vong linh thú cưng cho gọi ra tới đinh hương nhìn hứa phong chờ bước kế tiếp chỉ thị mấy cái hài cốt kỵ sĩ lẫn nhau giữa khoảng cách rất gần một khi công kích một cái còn lại mấy con thì sẽ chen nhau lên hứa phong nhớ tới lý tiến nói gạt kỹ năng mặc dù hứa phong không có kỹ năng này nhưng là có thể dựa theo cái phương pháp này thử dẫn một chút móc ra thanh kia một sao đồng xanh nhỏ nhắm cách gần đây một cái hải cốt kỵ sĩ ngay phía trước một hòn đá đinh một cái mũi tên ngắn bắn trúng đá toát ra một tiểu đoàn tia lửa mũi tên ngắn bị đẩy lùi thanh âm này đưa tới hải cốt kỵ sĩ chú ý quay đầu ngựa lại hướng vang động địa phương phong tới khô lâu n g a tốc độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt liền lao ra mười mấy mét khoảng cách hứa phong sợ hết hồn như vậy tốc độ một khi bị mấy con hải cốt kỵ sĩ đồng thời chú ý tới muốn chạy cũng chạy không thoát bất quá lúc này vậy chỉ hướng đâm tới hải cốt kỵ sĩ khoảng cách những thứ khác kỵ sĩ đã có mười bảy mười tám mét khoảng cách này coi như là tương đối an toàn khoảng cách hứa phong giơ tay lên nỏ hướng nó bắn tới đinh mũi tên ngắn bắn trúng hải cốt kỵ sĩ ngực trong xương cốt tạo thành mười tám điểm tổn thương đọc truyện ở hứa phong sau đó thu hồi nỏ hướng sau chạy đi hai cốt kỵ sĩ một kéo dây cương theo sát phía sau đạp đạp đạp đạp mấy giây sau đó hai cốt kỵ sĩ liền đổi u kịp hứa phong tiến vào phạm vi công kích sau đó kỵ sĩ giơ lên trường đao hướng hứa phong sau lưng chém tới đinh hương hứa phong hô to con chó đại bảo lên đinh hương cơ mùa trong tay lưới hái chỉ huy nói mới vừa trải qua một t r à n g thảm thiết chiến đấu ba đầu khô lâu cho cùng vong linh người khổng lồ cùng n đ á hải về phía liền phía h cốt kỵ sĩ Chỉ còn lại một cái sọ đầu khô lâu chó, nhắm ngay cốt sĩ chiến chiến cổ chết khô nhắm hải hướng khô nhào linh người khổng lồ nhưng ngay người lại lâu lâu lột là tới, một mã, mã mà sọ sĩ đầu kỵ bị ằ n mình, cao lớn thân thể to lớn, đánh tới Bành! g vào cao to thể hải Hải cốt cốt tới kỵ kỵ sĩ. sĩ b vong linh người khổng lồ đụng vượt qua bên cạnh di động hai m súc thế đã lâu một đao phép không hung hăng bổ vào trên một tảng đá lớn đa lớn nhất thời chia năm xẻ bảy đã vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe hứa phong xoay người lại cùng khô lâu chó vong linh người khổng lồ cùng nhau vây công hải cốt kỵ sĩ hứa phong tổn thương cao nhất hải cốt kỵ sĩ cừu hận tự nhiên đặt ở trên người hắn bất quá mỗi lần hải cốt kỵ sĩ chuẩn bị công kích hứa phong cũng né qua vong linh người khổng lồ sau lưng bằng vào người khổng lồ thân thể né tránh hải cốt kỵ sĩ công kích cuối cùng công kích thường thường đều rơi vào vong linh người khổng lồ cùng khô lâu chó trên mình có hai cái ba sao tinh anh vong linh sùng vật trợ giút hải cốt kỵ sĩ lượng máu kéo dài hạ xuống mấy phút sau hải cốt kỵ sĩ、si、ngã trên đất một cái vận mệnh bảo hiểm hiện lên kỵ sĩ、si、chết sau hải cốt lên đinh hương đi tới đầu tiên là đem hải cốt kỵ sĩ、si、hải cốt hóa vì một quả móng tay nắp lớn nhỏ màu đen thủy tinh sau đó đối với hứa phong nói sau này vong linh sinh vật thi hải thuộc về ta rơi xuống vật phẩm cũng quy đại ca anh đi hứa phong cười lắc đầu một cái mở ra vận mệnh bảo dương vong linh sinh vật hải cốt cho dù sử dụng đào được thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được một lượng kiện tràn đầy vong linh năng lượng chế tạo nguyên liệu đối với hứa phong mà nói chẳng qua là gân gà giống vậy tồn tại nhưng vận mệnh bảo dương rơi xuống vật phẩm nhưng nếu so với vong linh sinh vật h ả i cốt giá trị lớn rất nhiều nếu như dựa theo đinh hương nói phân phối phương án hứa phong chiếm tiện nghi quá lớn trước xem xem là vật gì không chúng ta giữ cần phân phối hứa phong cười nói mở ra vận mệnh bảo dương một khối lóe lên màu vàng sáng bóng bảng rớt ra t r ư ơ n g một trăm bốn mươi khô lâu chiến mã cái này là một khối dùng màu đen gỗ điêu khắc bản số đặc thù tử Bảng nhìn như rất cũ chính diện điêu khắc là một con khô lâu ngựa, hàng khắc khô phía hai rất một cũ kỹ, điêu lâu sau là là vật ò n lình g chữ h tộc viết, t giống chiếm bài. như văn toàn hoa hết vậy, Vật mặt bộ phẩm tên ngựa bài thuộc tính sử dụng sau có thể cho gọi ra một con hải cốt kỵ sĩ khô lâu chiến mã thời gian ngồi xuống ba mươi giây hải cốt kỵ sĩ、si、khô lâu chiến mã một người thú cưới vàng phẩm chất tốc độ hai trăm tám mươi g ặ c kỹ một chiến tranh trà đạp phóng thích sau đối với bên người ba em ở bên trong tất cả kẻ địch tạo thành 2 8 i t r ă điểm trà đạp tổn thương choáng váng hai giây đặc ký hai bay nhanh phóng thích sau đó tốc độ di động gia tăng 70%, kéo dài 15 giây thời gian n g ộ i xuống ba phút khá vô cùng thú cưới phổ thông thú cưới là không có đặc k ý mà đây cái vàng phẩm chất khô lâu chiến mã lại có hai cái đặc k ý hiển nhiên là một kiện hiếm có chấn phẩm nguyên bản hứa phong muốn săn giết hải cốt ma mút giống đánh mất một cái ma mút giống thú cưới nhưng bây giờ cái này thú cưới rõ ràng so ma mút giống tốt hơn rất nhiều ma mút giống loại này thú cưới thích hợp ở trên chiến trường sông ngang đánh thẳng nhưng khô lâu chiến mã nhưng là vừa có thể lấy ở trên chiến trường sử dụng lại có thể dùng để đi đường cái này t h ú cưới cho n g ư ờ i đi hứa phong đem ngựa bài đưa cho đinh hương vàng phẩm chất thú cưới đinh hương mở to hai mắt lắc lắc đầu nói quá chân quý ta không thể m u ố n vàng phẩm chất thú cưới có hai cái đặc kỹ vật phẩm như vậy nếu như xuất hiện ở phòng đấu giá sẽ bị tất cả mọi người giành c ư ớ p chỉ cần người có thực lực không có một cái không muốn có như vậy một cái thu cưới người cầm lên đi ngươi là vong linh triệu hoàng sư cưới khô lâu ngựa phong cách rất xứng đôi ạ hứa phong cười nói hơn nữa nơi này có nhiều như vậy hải cốt kỵ sĩ chúng ta đánh lại một cái ngựa bài đi ra liền tốt đinh hương do dự một chút cuối cùng vẫn là nhận lấy cảm ơn anh trai hứa phong khẽ mỉm cười tiếp tục sờ vận mệnh bảo dương bên trong cũng không chỉ là ngựa bài một kiện vật phẩm trừ vang phẩm chất ngựa bài ra còn có một bản công kích tăng tốc độ quyền trục có thể khiến cho 1 0 m em ở trong phạm vi tất cả bạn đồng đội tốc độ công kích tăng lên 30%, coi như là một kiện tốt vật phẩm ngoài ra trong dương còn có ba cái thuộc tính đa quý hứa phong phát hiện ở chết cổ bảo vô luận là đánh quái vẫn là mở dương tử thuộc tính đa quý xuất hiện tỷ lệ đặc biệt lớn nhưng là ở những địa phương khác có thể đạt được thuộc tính đa quý tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều giết chết một cái hải cốt kỵ sĩ sau đó đối phó còn dư lại hải cốt kỵ sĩ cũng trở nên dễ như trở bàn tay lại giết chết ba con hải cốt kỵ sĩ sau đó khô lâu chó lượng máu thanh linh hóa vì một đống s ư ơ n g khô cũng không phải là khô lâu chó kích phát hải cốt kỵ sĩ đặc kỹ mà là nó nguyên bản lượng máu cũng chỉ còn lại có một phần ba liên tục đảm nhiệm thịt l á chán giết chết bốn chỉ hải cốt kỵ sĩ lượng máu lại không có được bổ sung tự nhiên biến thành vật tiêu hao rất dễ dàng liền cút đinh hương ngươi thú cương vị chống đi thử khế ước một chút cái này hải cốt kỵ sĩ hứa phong kêu lên đinh hương gật đầu một cái bắt đầu đối chính đang vây công cái này hải cốt kỵ sĩ bắt đầu tiến hành cưỡng ép khế ước ký kết triệu hoán sư tất cả thú cưng đều phải một cái một con ký kết khế ước mà đây chút ký kết khế ước thú cưng cũng chỉ có một cái sinh mạng lượng máu hao hết liền không có cách nào sống lại bất quá thú cưng trong có một loại b u ồ n mạng kêu gọi thú có thể ký kết b u ồ n mạng khế ước như vậy kêu gọi thú một chuỗi á i triệu o á n sư cả thần chú từ đinh hương trong miệng đọc lên màu xám cho vong linh năng lượng tạo thành từng bước từng bước ký tự trên không trung lói lên những ký tự này càng tụ càng nhiều cuối cùng hội tụ thành một sáu t h ằ n g tìm hướng đã nửa máu hài cốt kỵ sĩ trên mình bộ đi bị dây t h ư ờ n g bao lại hài cốt kỵ sĩ ánh mắt trở nên mê mang động t á c cũng cứng n g ắ c hứa phong thả chậm công kích nếu như đinh hương có thể cùng cái này hài cốt kỵ sĩ ký kết khế ước như vậy cái này người kỵ sĩ liền sẽ biến thành đồng bạn lượng máu quá thiếu bất lợi cho chiến đấu phía sau đáng tiếc chỉ qua ba giây hài cốt kỵ sĩ liền tỉnh h ồ n lại d ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng cử xuống khô lâu chiến mã người lập lên phát ra một tiếng gầm thét hải cốt kỵ sĩ quơ đao chém đứt dây thừng trở nên côn bạo hướng đinh hương vào tới bất quá rất nhanh bị vong linh người khổng lồ cùng hứa phong ngăn trở lại chém giết thành một đoàn dây thừng bị chém đứt sau đó lần nữa hoa là một cái cái phức tạp ma pháp phù văn cuối cùng tiêu tán trên không trung đinh hương trong mắt lộ ra chút hơi thất vọng bất quá hải cốt kỵ sĩ còn rất nhiều không hề c u ố n quít cái này một cái bắt thất bại sau đó hứa phong tăng nhanh xuất khẩu mặc dù thiếu khô lâu chó nhưng rất nhanh cái này hải cốt kỵ sĩ cũng biến thành một đống x ư ơ n g khô ồ lại là một cái vận mệnh bảo dương hứa p h o n g ánh mắt sáng lên vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ cũng không lớn có lúc đánh mấy chục con kỳ quái cũng không nhất định sẽ đánh mất một cái vận mệnh bảo dương nhưng càng cấp bậc cao thực lực mạnh quái vợt đánh mất bảo dương tỷ lệ cũng lại càng lớn hải cốt kỵ sĩ là ba sao tinh anh quái người bình thường căn bản không cách nào săn g i ế t chỉ có ưu tú đoàn đội mới dám đối với như vậy b à sao tình anh quái ra tay mở ra vận mệnh bảo dương lại một cái giống nhau như lúc ngựa bài xuất hiện ở hứa phong trong tay hề、hey、hề、hey, vận khí không tệ lại đánh tới một khối ngựa bài hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đối với thu c ư ớ i hứa phong vẫn là rất khát vọng đạn thờ ạ lì p h ờ g ì thơm đối với hắn trợ giúp rất lớn thậm chí có thể nói là cứu hắn một mạng nếu không ở xạ dạ nam tức nơi đó hắn liền nguy hiểm vì vậy vì hồi báo đinh hương hứa phong đem khối thứ nhất ngựa bài cho đinh hương bây giờ khối này dĩ nhiên là bỏ vào mình túi quá tốt như vậy chúng ta đều có vật để cưới đinh hương tựa hồ so hứa phong còn cao hứng hơn vỗ tay cười nói hứa phong gật đầu một cái đem ngựa bài quấn cố định sau đó thu vào trong túi đ e o lưng hai người tiếp tục dẫn hải cốt kỵ sĩ sau đó vây giết rất nhanh đinh hương liền cùng một cái hải cốt kỵ sĩ ký kết thu cưng khế ước đã tản máu hải cốt kỵ sĩ chỉ huy thu c ư ớ i từ từ đi tới đinh hương sau lưng thật l à h uy vũ ả đinh hương ngẩng đầu nhìn cưới ở khô lâu trên chiến mã kỵ sĩ trong mắt sáng lên mất đi khô lâu chó bi thường vào giờ khắc này tan thành mây khói hứa phong cười cười đinh hương vẫn là một cái bé gái có chuyện đùa mới đồ chơi rất dễ dàng thì sẽ đem cụ đồ chơi ném ở một bên có hải cốt kỵ sĩ gia nhập hứa phong lên săn g i ế t càng đơn giản hơn rất nhanh đem bạc trắng bảo dương chung quanh hải cốt kỵ sĩ toàn bộ tiêu diện đi tới bảo dương bên cạnh hứa phong hơi có chút kích động g i ã ngoại bảo dương tổng là có thể mở ra tốt vật phẩm hơn nữa ở nơi này trong hoang dã cơ hồ tất cả đều là ba sao tinh anh quái nơi này g i ã ngoại bảo dương phẩm cấp sẽ cao hơn một chút hứa phong trong lòng tràn đầy mong đợi năm loại thuộc tính đá quý đều có một chút đi ra mười mấy cái loại này một chút tuân ra hàng loạt cùng thuộc tính vật phẩm hiện tượng rất ít gặp hứa phong kiếp trước cũng chỉ gặp gặp một lần lần đó ở g i ã ngoại mở một cái đồng xanh cấp bậc bảo dương một chút đi ra mười mấy cây đồng xanh phẩm chất trường đao mặc dù chỉ trị giá mấy ngàn điểm số vận mệnh nhưng mở ra vật phẩm phủ kín trước mắt lớn bạo vẫn là rất để cho người cảnh đẹp ý vui tâm tình khoai trá đem thuộc tính đá quý cùng đinh hương chia đều sau đó hai người tiếp tục thăm dò cái này mảnh h o a g dã chỗ hòn này cổ bảo chiếm diện tích rất lớn nhưng cao độ lại không có bao cao hứa phong ở bên ngoài liếc mắt cũng chỉ tầng ba dáng vẻ bây giờ cái này mảnh hoang dã rất có thể chính là cổ bảo lầu ba hoặc giả nói là cùng lầu ba ăn thông một cái rơi vị diện rời đi cổ bảo phương pháp nhất định đang ở cái này mảnh trong hoang dã hai người tiếp tục đi sâu vào cái này mảnh trong hoang dã có thật nhiều hài cốt kỵ sĩ tất cả đều là tinh anh ba sao kỳ quái hai người từ từ dẫn kỳ quái trà kỳ quái một đường đi xuống đã có mấy chục con hải cốt kỵ sĩ ngã xuống trước mặt các nàng đinh hương vong linh người khổng lồ cuối cùng với lượng máu hao hết ngã xuống đổi thành một cái hải cốt kỵ sĩ bây giờ đinh hương đi theo phía sau vong linh t h u cưng đã biến thành hai cái lượng máu chỉ còn lại một nửa hải cốt kỵ sĩ có đinh hương vong linh t h u cưng đảm nhiệm thịt lá chắn hứa phong một mực duy trì hiệu suất cao g i ế t quái tốc độ rơi xuống vận mệnh bảo dương trừ mười mấy kiện ba sao trang bị ra còn rơi mất ba t ấ m chế tạo bản vẽ cùng hai tâm chất thuốc cách điều chế cùng với mười mấy cái thuộc tính đa quý mười mấy kiện ba sao trang bị phần lớn đều là bạc trắng phẩm chất còn có ba kiện đồng x a n h phẩm chất cùng một kiện vàng phẩm chất ba tấm chế tạo bản vẽ có một bản là thông thường bản vẽ ba sao bạc trắng phẩm chất bảo vệ cổ tay còn có lượng kiện là vàng phẩm chất hạn chế ba lần nón sắt cùng vũ khí chế tạo bản vẽ chế tạo bản vẽ hứa phong tự nhiên thu vào để lại cho trịnh nghị hướng độ thuần thục trang bị cùng thuộc tính đa quý cùng đinh hương chia để hai tấm chất thuốc cách điều chế dĩ nhiên là đinh hương thu vào nơi này tất cả đều là tinh anh ba sao quái vật đánh mất phong phú nguyên vốn phải là một đoàn đội thu hoạch lại để cho hứa phong cùng đinh hương liên thủ bắt đầu càn quét anh rơi mất một bản kiến trúc bản vẽ giết tới cuối cùng đinh hương đột nhiên đối với mở trang bị sinh ra hứng thú mỗi lần giết quái nếu như xuất hiện vận mệnh bảo dương cũng cướp mở kiến trúc bản vẽ hứa phong ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc rơi xuống kiến trúc bản vẽ muốn so với hệ thống cung cấp thăng cấp kiến trúc tốt hơn rất nhiều sẽ có một ít kiến trúc thông thường không có hiệu quả đặc biệt tên kiến trúc bản vẽ thép hàng rào sát có thể thăng cấp thuộc tính ở doanh trại ra vào lối đi cửa xây cất một đạo thép hàng rào sát có thể theo doanh trại thăng cấp mà thăng cấp thép hàng rào sát độ phòng ngự 300, l ư ợ n g máu 2 0 i mươi điểm có thể thêm ở cửa lâu đài chỗ cũng có thể đơn độc xây cất ở tùy ý lối đi nhìn bản vẽ thuộc tính hứa phong trong lòng vui mừng muốn không được bao lâu v õ quán lôi đ ỉ n h thì sẽ tấn công thôn tế tự nếu như đem cái này vòng rào an chi ở hồ nước ngọt xuống lối đi nhất định sẽ cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ hứa phong trên mặt lộ ra âm độc nụ cười đem bản đồ giấy thu vào tiếp tục đi sâu vào hứa phong phát hiện nơi này so tưởng tượng muốn rộng lớn rất nhiều dựa theo cổ bảo diện tích bọn họ đã sớm rời đi cổ bảo hiển nhiên bọn họ bị kẹt đến một cái rơi vị diện ba tiếng sau đó hai người phát hiện cách đó không xa có một ngôi thần điện kiến trúc đất đai cực kỳ rộng lớn bên ngoài thần điện là từng cây một lớn cột đá thật cao cao vút cột đá bề ngoài c h ạ m chỗ phức tạp ký hiệu cùng ngựa bài sau vong linh tiếng nói sờ một cái vậy bên ngoài thần điện là tầng tầng n ấ ớ c thang đi thông thần điện cửa ngoài cửa lớn là lượng tòa cao hơn ba mét tử vong kỵ sĩ pho tượng hứa phong bước lên trước đi tới thần điện cửa thần điện cửa khép hờ mơ hồ có thể nghe được bên trong kim loại va chạm thanh âm hứa phong t h ò đầu nhìn lại thần điện bên trong đại sảnh trống rông một mảnh chỉ có trung ương một tòa tế đàn tế đàn chỗ cao là một khối hơn một thước chiều rộng cao hơn ba mét đ ổ sộ đại hát sắc nhiều mặt tinh thể đang không ngừng hướng ra ngoài tản ra ti ti lũ lũ màu đen hơi thở hứa phong hướng tế đàn thất lạc cái động sát thuật nhất thời một đạo nho nhỏ huyết điều xuất hiện ở màu đen thủy tinh nóc kiến trúc tên vong linh năng lượng tế đàn thuộc tính đem hoàn cảnh chung quanh ô nhiễm thành là tràn đầy chết năng lượng ôn dịch đất cũng làm cung cấp năng lượng khiến cho chi không ngừng mở rộng lượng máu một trăm ngàn một trăm ngàn hứa phong sau khi nhìn mừng rỡ trong lòng đây chính là chết cổ b ả o nồng cốt chỉ cần phá hư cái này kiến trúc tất cả vong linh đất quái vật liền sẽ biến thành không có rễ chi một không nguyên nước chết sau đó cũng sẽ không lại sống lại đất chết cũng sẽ không tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn q u y ế t trương hắn lần này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành nhìn t r ố n g r ô n g thần điện p h ò n g khách hứa phong mơ hồ cảm giác có chút khác thường trong lòng hiện lên vẻ nguy hiểm dự cảm đinh hương k h ô n g chế t h u cưng đi công kích một chút cái đó tế đàn hứa phong thấp giọng nói đinh hương gật đầu một cái khống chế một cái nửa máu hải cốt kỵ sĩ hướng tế đàn phong tới đạp đạp đạp h ả i cốt kỵ sĩ cơ đao hướng tế đàn chém tới nhất thời một cái hơn ba trăm điểm tổn thương từ trên tế đàn bay ra ngay tại h ả i cốt kỵ sĩ chuẩn bị tiếp tục chém đao thứ hai lúc này một đạo trắng như tuyết ánh đao từ h ả i cốt kỵ sĩ sau lưng sáng lên giáp giáp h ả i cốt kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc hóa là một đống xương bể hứa phong mở to hai mắt mặc dù lượng máu chỉ có một nửa nhưng cũng có sấp xỉ ba nghìn điểm lượng máu lại bị một đao trong nháy mắt giết bên trong cái đó đột nhiên xuất hiện quái vật rốt cuộc là thứ gì hứa phong cẩn thận nhìn lại một cái toàn thân ăn mặc khôi giáp hải cốt kỵ sĩ đang chậm rãi thu đ a o cái này hải cốt kỵ sĩ chỉ có xuất hiện ở đao trong nháy mắt kia mới hiện lộ thân hình còn lại thời gian đều đang là trong suốt t ầ n thân trạng thái hứa phong ánh mắt h í p một cái trong lòng căng thẳng đây không phải là hải cốt kỵ sĩ đây là tử vong kỵ sĩ sau đó hứa phong một cái hang xét thuật thể qua tên tử vong kỵ sĩ bóng mở bóng t ố i sinh vật ba sao lanh chúa lượng máu mười một nghìn mười một nghìn hiệu quả đặc biệt một bóng t ố i thân thể hiệu quả đặc biệt hai chết đ ả kích ba sao lanh chúa lại một cái ba sao lanh chúa quái vật hứa phong trong lòng cả kinh hơn nữa nhìn dáng dấp cái quái vật này là thủ hộ tế đàn vô luận ai công kích tế đàn nó thì sẽ công kích ai hứa phong nhìn chằm chằm hát thủy tinh tế đàn do dự một chút khoe miệng lộ ra vẻ tươi、cười. đinh hương đi trước lại cho ngươi bắt một cái hải cốt kỵ sĩ hứa phong nói hai người xoay người rời đi không chỉ trong chốc lát hai cái cao lớn hải cốt kỵ sĩ cùng hứa phong đinh hương xuất hiện ở cửa thần điện một hồi làm như vậy hứa phong thấp giọng ở đinh hương bên thai giao phó đinh hương ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục tốt lắm cứ làm như vậy ngươi trước cách xa một ít hứa phong nói chương một trăm bốn mươi hai hủy diệt n ồ n g cốt năng lượng tế đàn khoảng cách thần điện cửa có bảy tám m m hứa phong tay phải chỉ một cái phi kiếm hóa là một đạo kiếm quang hướng tế đàn chém tới phi kiếm chỉ có thể ở hứa phong bên người trong phạm vi ba mm năm trong tay vượt qua cái phạm vi này tiêu hao kiếm nguyên chân khí thành tăng lên gấp bội bất quá hứa phong bây giờ đã là ba sao đỉnh cấp tinh thần thuộc tính tăng trưởng một lớn một khúc kiếm nguyên chân khí tự nhiên cũng có tăng lên hoàn toàn đủ hứa phong như vậy phung phí phi, phi kiếm hung hăng chém ở trên tế đàn một cái hơn một điểm tổn thương từ trên tế đàn bay lên hống thân điện trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm thét hứa phong cảm giác một trận âm phong hướng mình thổi tới một cổ to lớn cảm giác uy hiếp đập vào mặt liền thật giống như hắn thân thể trần c h u ồ n g đứng ở một liệt chạy băng băng mà đến xe lửa trước mặt trên cánh tay tóc gãy cũng dựng đứng hứa phong tung người nhảy xuống thần điện nấc thang móc ra ngựa bài đem hải cốt chiến mã cho gọi ra tới phóng người lên ngựa hướng phương xa chạy đi đạp đạp đạp. một hồi vó ngựa cấp đ ạ p thành tử vong kỵ sĩ bóng người như ẩn như hiện đuổi theo hứa phong chạy đi cách đó không xa đinh hương ói hạ đầu lưỡi chỉ huy hai cái hải cốt kỵ sĩ hướng chết năng lượng thủy tinh tế đàn chém tới đinh đinh đương đương một hồi dồn dập công kích thanh ở t h ầ n điện bên trong đại s ả n h vang lên tế đàn lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng trước hống cách đó không xa lại vang lên tử vong kỵ sĩ tức giận tiếng gầm gừ đinh hương khuôn mặt nhỏ nhắn sợ trắng bệnh vội vàng chỉ huy hải cốt kỵ sĩ hướng xa xa chạy đi không chỉ trong chốc lát tử vong kỵ sĩ bóng người xuất hiện bắt đầu đuổi theo hải cốt kỵ sĩ chạy đi hứa phong cưới hải cốt chiến mã lại xuất hiện ở thần đ i ệ n cửa phi kiếm chém do tắp đâm thẳng tế vũ kiếm pháp chi mưa phùn tầm tã tế vũ kiếm pháp chi do lớn mưa mau hứa phong công kích so hai cái hải cốt kỵ sĩ cộng lại cao hơn chết tế đàn lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng trước trở lũy màu đen nham thạch từng cục cũng xuất hiện vết rách đã vụn rối rít xuống rất nhanh tử vong kỵ sĩ lại buông tha hai cái hải cốt kỵ sĩ hướng hứa phong đổi tới một liên mấy lần sau đó c h i ế t tế đàn lượng máu chỉ còn lại không tới năm mươi nghìn mà hứa phong cùng hai cái hải cốt kỵ sĩ lượng máu lại không có hạ xuống chút nào bất quá ở lại một lần nữa dẫn dụ sau đó tử vong kỵ sĩ lại chỉ đổi kịp thần điện cửa cũng không lại tiếp tục đổi theo chẳng qua là cơ múa trong tay trường đao hướng hứa phong hình bóng dùng sức so vạch mấy cái phát tiết l ử a rợn nhưng không muốn lại bước ra thần điện nửa bước tên này đổi thông minh ạ hứa phong sơ cảm nhìn hiện ra bóng người ở chung quanh tế đàn qua lại tuần tra tử vong kỵ sĩ trong lòng thầm nghĩ xem ra nhất định phải mạo điểm hiểm bộ phương án thứ hai hứa phong đối với đinh hương nói đinh hương gật đầu một cái chỉ huy hai cái hài cốt kỵ sĩ hướng thần điện phòng khách đi tới bất quá hai cái hài cốt kỵ sĩ nhưng đi về phía vị trí bất đồng hứa phong cũng bước tiến vào thần điện nhưng hắn lại không có đi sâu vào chẳng qua là tiến vào thần điện cửa hai m địa phương tùy thời có thể thối lui ra thần điện cửa chạy thoát thân d ấ u sao tử vong kỵ sĩ đặt kỹ chết đả kích chân thực quá mức biến thái hứa phong có thể không muốn thử nghiệm công kích hứa phong không chê phi kiếm hướng tế đàn chém tới tử vong kỵ sĩ quay đầu ngựa lại hướng hứa phong vào tới nó chạy nước rút tốc độ lại so hải cốt kỵ sĩ cao hơn một lớn một khúc chính diện đối mặt cái chết kỵ sĩ gặp lại hứa phong cả người tóc gáy đều phải đứng thẳng lên thân thể hơi phát run cảm giác mình tựa hồ đứng ở s u n g phong ở giữa thiên quân vạn mã trước phi kiếm hồi hứa phong không chê phi kiếm hướng tử vong kỵ sĩ gáy đ â m tới hô phi kiếm một thấu m à qua lại không có cho tử vong kỵ sĩ tạo thành nửa điểm tổn thương hứa phong s ư ớ n g sốt một chút nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy tính tử vong kỵ sĩ tốc độ cực nhanh cách hắn chỉ có bốn năm m mờ xa điểm này khoảng cách chẳng qua là cử xuống chiến mã một cái chạy nước rút khoảng cách hứa phong liền vội vàng xoay người hướng bên ngoài thần điện bỏ chạy tử vong kỵ sĩ ba sao cấp lanh chúa quái vật còn không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng đinh hương thử một chút có thể hay không đem nó bắt được thành t h u cưng hứa phong la lớn đinh hương gật đầu một cái một bên khống chế hai cái hải cốt kỵ sĩ chém tế đàn một bên sử dụng pháp thuật nhắm tử vong kỵ sĩ không chỉ trong chốc lát đinh hương la lớn nhắc nhở ta đối phương không phải vong linh sinh vật hứa phong trong lòng khe thở dài một cái tử vong kỵ sĩ ở bảo vệ tế đàn bọn họ có thể dùng thả diều phương pháp cho đinh hương cung cấp cơ hội không giống lầu hai xạ dạ nam tước chỉ cần đinh hương d á m đối với xạ dạ nam tước thi triển bắt được pháp thuật xạ dạ nam tước nhất định là thời gian đầu tiên đuổi giết đinh hương không chết không thôi dẫu sao xạ dạ nam tước không có cần gì gì bảo vệ hơn nữa xạ dạ nam tước c h í không rõ ràng so tử vong kỵ sĩ cao rất nhiều hai cốt kỵ sĩ chém tế đàn tử vong kỵ sĩ lại vội vàng nắm chặt dây cương nghiêng đầu hướng thần điện phòng khách chạy như bay hứa phong thở phào nhẹ nhõm mặc dù có thu c ư ớ i nhưng tốc độ rõ ràng không bằng tử vong kỵ sĩ nếu như tử vong kỵ sĩ không để ý hết thể đuổi theo hứa phong nói hứa phong nhất định sẽ bị đuổi kịp tử vong kỵ sĩ vọt vào thân điện trực tiếp đánh về phía một cái hài cốt kỵ sĩ cái đó hài cốt kỵ sĩ lập tức quay đầu ngựa lại ở trong đại sảnh vòng quanh chạy trốn tận lực trì hoãn thời gian hứa phong cũng vọt vào khống chế phi kiếm dùng sức chém tế đàn, vâng. Tế đàn hơi lúc lắc một cái một cái hơn mười ngàn điểm tổn thương từ tế đàn nóc bay lên hứa phong sửng sốt một chút sau đó nhìn đang chém tế đàn khác một cái hải cốt kỵ sĩ một cái vui vẻ cười to đứng lên chết đà kích lại kích phát chết đà kích hiệu quả hứa phong hét lớn đây là tử vong kỵ sĩ lập tức phải đuổi theo khác một cái vòng vo chạy trốn hải cốt kỵ sĩ tế đàn bị công kích sau đó tử vong kỵ sĩ rõ ràng trần trờ một chút nhưng rất nhanh nó lại chẳng n g ó ngàng gì tới l i ề u mạng đuổi theo lúc trước cái đó hải cốt kỵ sĩ một bộ không chết không thôi bộ dáng Hứa Phong trong lòng chậm xuống, xuống máu nếu đàn lượng máu giảm xuống rất nhanh,、nếu、như vong giảm tế rất tử thay đổi á kỵ sĩ s chạp lược, sợ cũng công kích rằng hắn không đàn. Ngay dám tế t i tử vong kỵ sĩ s ắ đại u ổ i hài nhiên theo cốt đột một lúc kỵ sĩ, sắp đuổi theo hài cốt kỵ sĩ lúc này đ o cho năng lượng màu xám cho đánh chúng nó. màu xám Châm đ chạp ạ pháp đinh hương thanh âm thanh thúy truyền tới anh nó là bóng tôi sinh vật đối với ta vong linh pháp thuật không hề miễn dịch đinh hương cười khanh khách hứa phong vỗ đầu một cái đúng vậy đinh hương đòn sát thủ nhưng mà vong linh pháp thuật à s ạ dạ nam tức là ba sao cấp lanh chúa vong linh sinh vật bản thân đối với vong linh pháp thuật tự nhiên chống trả cực lớn nhưng bây giờ cái này tử vong kỵ sĩ nhưng mà bóng tôi sinh vật à đối với bóng tôi pháp thuật chống trả lớn nhưng đối với vong linh pháp thuật chống trả vậy à đinh hương đối với nó dùng sức thi triển chậm lại chậm chạp hạ xuống công kích các loại pháp thuật hứa phong kêu to mặc trên người chậm lại hàng công hàng phòng kéo dài hết máu cùng n ổ n ngang không tốt hiệu quả tử vong kỵ sĩ cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp một cái hài cốt kỵ sĩ chỉ có thể không ngừng gầm thét gào thét phát tiết trong lòng tức giận hứa phong ánh mắt tỏa sáng hắn đã thấy thành công hy vọng mà tế đàn lượng máu cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt thắng lợi đang ở trước mắt chương một trăm bốn mươi ba đuổi g i ế t các người đám này đê hèn hèn nhát t ử vong kỵ sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện lớn tiếng gầm thét đỏ tươi trong mắt tràn đầy thần sắc tức giận nhưng mà nó gầm thét cũng không thể chậm c h ạ tế đàn lượng máu hạ xuống nó một người cũng không cách nào ngăn cản hứa phong dương đông kích tây chiến thuật rất nhanh chết năng lượng tế đàn lượng máu thanh linh ở lượng máu thanh linh trong nháy mắt kia cả t ò a tế đàn ầm ầm sụp đổ tế đàn c h ó t đỉnh màu đen thủy tinh toàn bộ vỡ vụn hóa là một đoàn x ư ơ n g mù màu đen tiêu tán trong x ư ơ n g mù tựa hồ còn có thể nghe được tiếng gào thét thê lương ở tế đàn ầm ầm sụp đổ một khắc kia tử vong kỵ sĩ cả người vạt mẹo dung răng biến thành một đạo bóng xám vùi đầu vào sụp đổ tế đàn trong chúng ta thành công hứa phong kêu to mặt đầy sống sót sau tai nạn diễn cảm nếu như không phải là tử vong kỵ sĩ phải bảo vệ tế đàn bọn họ đã sớm chết thật là nhiều lần đây là toàn bộ hoang dã cũng trở nên lay động tựa như động đất một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng từng đạo thời không kẽ hở xuất hiện toàn bộ hoang dã liền thật giống như một cái bể tan thành thủy tinh cầu bịch mổ một cái nứt ra hứa phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái cùng hắn khôi phục ý thức lúc này đã cùng đinh hương đứng ở dưới núi xương trắng đường mở đầu chúng ta chúng ta rời đi cổ bảo đinh hương nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước giữa sườn núi đã lảo đảo muốn ngã chết cổ bảo kinh ngạc nói đúng vậy chúng ta phá hủy chết cổ bảo nấm cốt ha ha khối này vong linh đất lại cũng không biết lan tràn phát triển hứa phong vui vẻ cười to hai cái đê hèn côn trùng nhỏ các người đều phải chết một đạo tức giận gầm to từ trong cổ bảo vang lên ẩm cổ bảo toàn bộ sụp đổ hóa là phế tích mà ở trên phế tích cơ đối với xương cánh xạ dạ nam t ứ c trôi lơ lửng ở giữa không trùng giơ thẳng lên trời thét dài nhìn về hứa phong cùng đinh hương trong mắt lộ ra thần sắc tức giận cả người tản ra kinh khủng hơi thở chạy hứa phong cùng đinh hương liếc mắt nhìn nhau đồng thời hô ngay tức thì cho gọi ra thu cưới hai người cưới thu cưới hướng xa xa chạy đi xạ dạ nam t ứ c trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn tự nhủ trốn đi trốn đi ta xem các người có thể trốn đi nơi nào lần này xâm lấn thất bại chỉ có thể dùng máu thịt của các ngươi tới bồi thường hô hô xạ ra nam tức huy động hai cái xương cánh hướng hai người bay lượn đi chúng ta trốn nơi nào đinh hương có chút bối rối lớn tiếng hỏi hô hát thủy hứa phong hô nơi này cách a o đầm hát thủy rất gần mà trong a o đầm hát thủy thôn tế tự đã là hứa phong doanh trại thôn thú bảo vệ nhưng mà một cái ba sao cấp lãnh chúa giao long chỉ cần có thể chạy đến nơi đó bọn họ liền an toàn khô lâu tốc độ của chiến mã là hai trăm tám mươi đang ngồi cưới trong coi như là tốc độ so với mau bây giờ có được thú cưới người rất ít thỉnh thoảng đạt được một cái tốc độ một trăm h thiết thú cưới cũng cao hơn hưng nửa ngày cũng may hai người đều có thú cưới nếu không sợ rằng căn bản chạy không khỏi xạ dạ nam t ứ c đuổi rết dọc theo đường đi hai người nhanh như điện chớp sông ngang đánh thẳng gặp phải quái vật cũng không né tránh sát bên người mà qua hướng hồ h ắ t thủy phong tới không chỉ trong chốc lát phía sau hai người liền kéo xe lửa một đống lớn quái vật gầm thét đuổi theo xạ dạ nam tức mặc dù có đối với xương cánh nhưng nhưng không cách nào thời gian dài phi hành cho dù trôi lơ lửng trên không t r ú n g cũng là cần năng lượng chống đỡ chỉ có thể đơn giản t r ư ợ đi mặc dù tốc độ cũng là rất nhanh nhưng lại so vàng phẩm chất thú cơi ư muốn chậm một đường hứa phong dọc theo đường đi chẳng những kinh động hàng loạt quái vật ở a o đầm hát thủy đánh quái thu thập người cũng bị kinh động nhìn hai người c ư ơ i thú cơi ư chạy như bay rất nhiều người còn không ngừng hâm mộ nhưng sau đó giống như xe lửa vậy bầy quái vật lại để cho những người này sợ náo loạn tức miệng m a n g to đang đuổi theo liền sau một thời gian ngắn có chút lạ vật bởi vì là truy đuổi thời gian qua dài khoảng cách quá lớn cũng n ô n g tha đuổi theo từ từ hướng mình l á n h địa phạm vi thối lui nhưng cũng có quái vật bị kinh động gia nhập vào truy đuổi hàng ngũ h ứ a phong quay đầu nhìn một cái trong lòng chắc lơi hít hà nói cho dù không có xạ dạ nam tước chỉ là những quái vật này cũng đủ chúng ta uống một bầu rất nhanh hồ hắc thủy đang ở trước mắt sau lưng xạ dạ nam tước truy đuổi càng ngày càng gần ở trên đường chạy nhanh xạ dạ nam tức tốc độ so với ngựa tốt không kém chút nào hai cái xương cánh quơ múa không ngừng nhảy lên thật cao hướng phía trước bay lượn một khoảng cách sau đó tiếp tục chạy nhanh đối mặt ngăn cản ở phía trước quái vật xương cánh vung lên thật giống như một cái lưới dao sắc bén trực tiếp đem ba sao quái vật trong nháy mắt giết tán lạc nội tạng cùng thi thể lại đưa tới những thứ khác quái vật tranh đoạt các người không trốn thoát được xạ dạ nam tức đã mở ra không chết không thôi kiểu mẫu vô luận hai người trốn tới chỗ nào nó cũng biết truy đuổi tới chỗ nào trừ phi đem hứa phong cùng đinh hương giết chết hoặc là nó chết thu hồi thú cưỡi hứa phong kéo đinh hương nhảy vào hồ hát thủy theo sát chân ta bình bịch bình bịch hai người hướng thôn tế tự cửa vào bơi đi hệ thống thôn tế tự thôn hứa phong mời n g ư ờ i gia nhập thôn tế tự phải trang nguyện ý đinh hương bên thai truyền tới hệ thống thanh âm không chút do dự lựa chọn đồng ý đinh hương theo sát hứa phong tiến vào hồ hát thủy để một miếng cửa ánh sáng lúc này bên trong lối đi nước đã thả lộ ra ướt nhẹp nhang thạch hứa phong sau lưng quái vật đuổi kịp hồ hát thủy cũng không có đi theo nhảy vào đi mà là đứng ở bên bờ lớn tiếng kêu to một phen sau đó từ từ tàn đi cuối cùng chỉ còn lại xạ ra nam tước vẻ kiêu ngạo cười lạnh đứng ở bên bờ vong linh không sợ nhất chính là dưới nước hoàn cảnh xạ ra nam tước lấy là hứa phong là vì né tránh nó mới chạy tới hồ hát thủy ngưu toan dùng hồ hát thủy trở ngại truy kích của nó các ngươi hơi thở ta đã vững vàng nhớ coi như các người thoát đi viên tinh cầu này ta cũng có thể đuổi kịp các người xạ dạ nam tức trên mặt mang châm chọc nụ cười từng bước từng bước đi vào hồ hát thủy hứa phong cùng đinh hương theo lối đi đi tới hồ nước ngọt đang chuẩn bị hồi thôn hứa phong trong lòng động một cái đem một cái quyển trục cầm ra lựa chọn sử dụng rất nhanh một đạo hư hảo vòng rào xuất hiện ở hồ nước ngọt xuống lối đi ánh sáng trắng lóe lên cái này vòng rào kiến trúc càng phát ra chân thực rất nhanh do hư hảo biến thành chân thực thành là một đạo bảo vệ lối đi phòng ngự tính kiến trúc cái này vòng rào hoàn toàn dùng lớn bằng cánh tay hợp kim sắt thép đúc thành hai bên là xích sắt có thể tự do lên xuống độ phòng ngự ba trăm l ư ợ n g máu hai chục ngàn cho dù ba sao lanh chúa cũng có thể ngăn cản một hồi đi hứa phong trong lòng thầm nghĩ rào rào rào rào vòng rào chậm rãi hạ xuống phong tỏa lối đi hứa phong cùng đinh hương cùng nhau hướng hồ nước ngọt bên bờ bơi đi chui ra hồ nước ngọt một tiếng long ngâm ở đỉnh đầu vang lên n g ừ n g đầu nhìn lại dao long nửa giò thân thể trợn mắt nhìn đèn lồng lớn con ngươi nhìn về hồ nước ngọt thấy là hứa phong dao long đánh cái mũi phì phì rung đùi đắc ý lại lần nữa chui vào xào huyệt anh đó là cái gì đinh hương kinh ngạc hỏi hứa phong xoa xoa lỗ mũi nói lãnh địa thú bảo vệ lần này có thể làm hay không hết phía sau cái mông quái vật kia thì phải toàn dựa vào nó Giao Long m ặ c dù là t h ô n n tế tự thú h bảo vệ ư n g đối với t h â n là thôn t n r ư ở g Hứa Phong nhưng là một c h ú t đều không c ả m bốn g lung túng. có chút mươi 144, vong linh nghĩa địa hệ thống vong linh thế lực xạ dạ nam tức đối với người l ã n h địa tuyên chiến cưỡng ép xông vào l ã n h địa chiến thắng nó sau chiến tranh chiến công đem gấp bội vậy tuyên chiến sau đó vì công bằng bị xâm lấn một phương sẽ có một cái khai chiến thời gian lựa chọn đây là vì tránh xa luân chiến xuất hiện cho bị xâm lược phương một cái hỏa hoang thời gian nhưng là làm xâm lược phương vi phạm cái nguyên tắc này cưỡng ép xông vào sẽ đối với người xâm lăng có cái trừng phạt ở xâm lược bên trong lãnh địa cưỡng ép người xâm nhập toàn thuộc tính giảm thiếu ba mươi hồ nước ngọt hạ truyền tới một tiếng nặng nề tiếng va chạm hứa phong trong đầu nhận được hệ thống truyền tới cảnh cáo hệ thống thôn tế tự kiến trúc thép hàng rào sắt bị công kích lượng máu hạ xuống 756 điểm hệ thống thôn tế tự kiến trúc thép hàng rào sắt bị công kích lượng máu hạ xuống 890 điểm hệ thống thôn tế tự kiến trúc thép hàng rào sắt bị công kích lượng máu hạ xuống 1.300 điểm h ứ a phong chắc lơi ư hít h à độ phòng ngự 300, lượng máu 2 0 i c h ngàn vòng rào lại chỉ kiên trì không tới ba phút liền bị phá xấu xa xạ dạ nam tức vẹo một chút vạch nước ra trôi lơ lửng ở giữa không trùng không chút kiên kỵ cười như điên các người lấy là trốn tới đây là có thể tránh được chết chế tại sao quá ngây thơ rồi xạ dạ nam tức hung tợn kêu lên ngang một tiếng thanh thúy long ngâm ở giữa không trung vang lên đối với người xâm lăng giao long một cái cũng sẽ không bỏ qua ở xạ dạ nam tức công kích vòng rào lúc này giao long cũng đã lộ ra xào huyệt bày trận mà đợi ở xạ dạ nam tức lú đầu trong nháy mắt giao long thật giống như mũi tên rời cung hướng xạ dạ nam tức nào tới cúc ngay loài bỏ sát xạ dạ nam tức giận dữ hướng giao long một móng vuốt bắt đi lãnh thấu xương hơi thở dòng hướng xạ dạ nam tức phú tới hai cái ba sao cấp lãnh chúa quái vật chiến làm một đoàn anh thú bảo vệ có thể thắng sao đinh hương đã đem hai cái hải cốt kỵ sĩ cho gọi ra tới thủ ở một bên có chút bận tâm hỏi nơi này đã là sau cùng phòng tuyến một khi giao long thất bại nàng cùng hứa phong căn bản sẽ không là xạ dạ nam tức đối thủ không có vấn đề hai cái đều là ba sao lãnh chúa nhưng xạ dạ nam tức đã mất đi nguồn năng lượng hơn nữa nó thuộc tính thấp xuống ba mươi phần trăm căn bản không phải thú bảo vệ đối thủ hứa phong mặc dù cũng có chút khẩn trương nhưng vẫn là bình tĩnh phân tích nói xạ dạ nam tức cưỡng ép xông vào bị trừng phạt chính là ở bước ra hồ nước ngọt một khắc kia nó tất cả thuộc tính cũng thấp xuống ba mươi phần trăm chỉ có thối lui ra thôn tế tự lãnh địa phạm vi cái này không tốt trạng thái mới có thể biến mất kiếp trước giao long cùng chết cổ bảo thế lực đánh nhau chết sống chết cổ bảo đại biểu vong linh thế lực đã lan tràn đến hồ hát thủy giao long là bị vội và ứng chiến trong đó chết cổ bảo tất cả quái vật đều là đầy trạng thái liền cái này giao long tiêu diệt chúng sau đó mình cũng không có lập tức chết đi mà là người bị thương nặng bị người lượng tiện nghi bây giờ giao long đối phó chỉ là một trạng thái thấp xuống ba mươi xạ dạ nam tước mặc dù cố hết sức nhưng hẳn chỉ bỏ ra một chút bị thương nhẹ giá phải trả là có thể giết chết nó mới đúng đúng như dự đoán ở giao long lượng máu hạ xuống một nửa bỏ ra bụng một cái ba thước nhiều dài hôi thối vết thương giá phải trả hạ n g xạ dạ nam tức lượng máu thanh trừ sạch sẽ chết cũng không phải là kết thúc vong linh thiên thai lực lượng xạ dạ nam tức ngã nằm dưới đất tay phải run rẩy đưa về phía hứa phong ánh mắt đỏ như máu trung thần hái dần dần ảm đạm tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu cũng tốt tựa như đối với hứa phong nói xạ dạ nam tức tay run rẩy dơ đến cao nhất sau đó đột nhiên rơi xuống vê anh một đ o à n ngọn lửa màu xám cho đem xạ dạ nam tức thân thể bao phủ hừng hực h á y nhìn xạ dạ nam tức biến thành một đống hôi tẫn hứa phong thở ra một hơi dài cuối cùng đem lòng thả lại trong bụng ở xạ dạ nam tước hóa là cho b ụ i một khắc kia chết cổ bảo nơi phế tích đột nhiên bắt đầu hơi run run ẩm cổ bảo phế tích che giấu đá vụn hướng bốn phương tám hướng nổ đi một người mặc thiếp thân khôi g i á c sau lưng đối với trắng đ o a n vây cánh một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn h y lâm tộc c à s ẹ o từ trong phế tích đi ra nơi này lại là dị tinh cầu À sẽ hơi c a o mày tự đủ khoảng cách h y lâm tộc tinh hệ quá mức xa xôi chỉ bằng vào ta lực lượng không cách nào vượt qua cái này khoảng cách rất xa viên tinh cầu này ý chí tựa hồ mới vừa thức tỉnh tinh tế truyền thống trận khẳng định không có thành lập ạ xẹo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt lộ ra nồng nặc quyến luyến vẻ hồi lâu ạ xẹo thở dài huy động cánh hướng thôn tế tự phương hướng bay đi xạ dạ nam tức hóa là cho bùi bề ngoài hiện lên một cái lóe lên tia sáng vận mệnh bảo dương hứa phong đi lên trước mở ra một bản tản ra năng lượng màu xám cho kiến trúc xây cất quyển trục xuất hiện ở hứa phong trước mắt tên kiến trúc bản vẽ vong linh nghĩa địa có thể thăng cấp thuộc tính ở trong doanh trại xây cất một nơi vong linh nghĩa địa vong linh nghĩa địa có thể mai táng sinh vật thi hài tăng lên doanh trại cư dân hài lòng độ doanh trại hoàn cảnh chỉ số m ộ ư ơ i năm ẩn nút thuộc tính một mỗi ngày ngay sau đó sinh ra vong linh chiến sĩ một người chứa hạn mức tối đa không một nghìn ẩn nút thuộc tính hai mỗi giờ khôi phục một m ư ơ vong linh sinh vật lượng máu ẩn nút thuộc tính ba nghĩa địa bên trong chứa vong linh sinh vật có thể theo thời gian rời đổi thực lực dần dần tăng cường Chú thích, xây cất nghĩa địa xin tận lực cách xa trung tâm thành phố khu dân cư to như vậy nếu không sẽ phát sinh khó mà dự liệu tai nạn vong linh nghĩa địa hứa phong sửng sốt một chút đây chính là tiêu chuẩn vong linh tộc kiến trúc nếu như thành lập ở thôn tế tự nhưng là sẽ ảnh hưởng những thôn dân khác độ hào cảm bất quá ở hứa phong cẩn thận tra xét vong linh nghĩa địa thuộc tính sau đó nhưng là trong lòng động một cái vong linh nghĩa địa mặc dù giữ nguyên vong linh tộc kiến trúc đặc tính có thể đổi thành vong linh chiến sĩ nhưng cũng có nhất định mê mội tính b ậ y ngoài nhìn như chính là một cái phổ thông nghĩa địa coi như là những chủng tộc khác doanh trại cũng là cần nghĩa địa tới mai táng chết đi người hơn nữa còn gia tăng doanh trại cư dân hài lòng độ cùng hoàn cảnh chỉ số đây chính là phổ thông nghĩa địa mới có thuộc tính trọng yếu nhất chính là cho dù đổi thành là vong linh chiến sĩ cũng không biết chạy tán loạn khắp nơi mà là lưu lại ở trong nghĩa địa như vậy thì sẽ không hủ được những cư dân khác cái này kiến trúc không tệ ả ta bảo bảo rốt cuộc có cái hồi máu địa phương đinh hương dò qua đầu nhỏ sau khi xem lòng tràn đầy vui mừng hứa phong khẽ mỉm cười quyết định đem cái này kiến trúc kiến tạo ra được chẳng qua là phải chú ý xây dựng vị trí muốn cách xa thôn trừ cái này trương kiện xây bản vẽ bên ngoài trong bảo dương còn mở ra một t r ô i ba sao vàng cấp vong linh pháp trượng cùng mấy cái thuộc tính đa quý pháp trượng thuộc tính so đinh hương trong tay màu bạc phẩm chất lơi ư hái tốt hơn một lớn một khúc tự nhiên phân phối cho đinh hương thuộc tính đá quý hai người chia đ ề u hệ thống tấn công thôn tế tự tất cả kẻ địch bị tiêu diệt thôn tế tự đạt được thắng lợi hứa phong đạt được hai ngàn chiến tranh đêm số bởi vì là đối phương là cưỡng ép xông vào chiến tranh chiến công gấp b ộ i hứa phong đạt được bốn ngàn chiến tranh chiến công hứa phong trong lòng vui một chút bốn ngàn chiến tranh chiến công hoàn toàn đủ thôn tế tự từ cấp ba thôn thăng là hương cấp một chương một trăm bốn mươi lăm Hương cấp thôn ú t tranh chiến chiến c g thăng hương người hoàn toàn đủ thôn thôn Thôn chứa thôn toàn là là tế tự từ đủ cấp cấp cấp số dân cấp thôn thôn là người. bổ â dân. dân y này giờ phong cùng hương người đinh cái toàn bộ thôn tế tự thôn một thôn Thôn bộ b chỉ hứa có túc hứa phong cũng không nóng nảy ngày tận thế trong người may mắn còn sống sót c ó thật nhiều dám đi ra ngoài săn g i ế t ngoài hành tinh người xâm lược chỉ phải cẩn thận một chút tổng có thể sống được nhưng còn có rất nhiều không có năng lực săn giết người những người này sẽ bị đào thải liền ngay cả cầu ý chí cũng sẽ không đi quản bọn họ nhược nhục c ư ờ n g thực y ê u thắng liệt thái phép tự nhiên vào giờ khắc này tỏ ra càng tàn khốc hơn hứa phong dĩ nhiên có thể chiêu mộ những cái kia không có năng lực săn giết ngoài hành tinh người xâm lược những người sống sót nhưng so sánh người sống sót hứa phong càng muốn chiêu mộ những cái kia kỷ luật tính phục tòng tính mạnh hơn nở tờ cờ đảm nhiệm thôn dân. thôn a tranh sau o tốn hơn chiến tranh chiến công sau đó, hứa phong hứa bên tế tự bên ngoài đất hoang trong cũng bị hoạch định ra một mảng lớn dùng để trồng trọt lương thực hồ nước ngọt này là ta biến thành một cái chân chính hồ nhỏ mà không phải là giống như trước như vậy chỉ là một nhỏ cái ao hình dáng vong linh nghĩa địa bị hứa phong an chi ở một mảnh cách xa thôn đến gần đỉnh núi âm lương địa phương nơi này đúng là hứa phong đòn sát thủ sau cùng không phải vạn bất đắc dĩ hứa phong là sẽ không vận dụng mộ trong đất vong linh chiến sĩ ngày thường nơi này cũng chỉ có thể làm đinh hương vong linh thu cưng bổ máu địa phương lúc này đinh hương hai cái hải cốt kỵ sĩ cũng ngoan ngoan nằm ở trong nghĩa địa khôi phục lượng máu đinh hương sau này nơi này ngươi có thể tự do ra vào làm một cái điểm tiếp liệu đi hứa phong nói thôn tế tự đã là hương cấp một các loại cơ bản phương tiện đều đã đầy đủ hết thợ rèn trải luyện kim chất thuốc phòng vận mệnh cửa hàng đều có hơn nữa hứa phong thuê mấy chục nở tờ cờ cũng phân bố chi ở chỗ này những thứ này nở tờ cờ là hứa phong người làm cũng chưa tính là thôn tế tự t h ố n dân Đây đất đó xây máy truyền truyền quyền là, liên lạc và trong tin tới trương thỉnh trong, trúc trong một tòa thợ trải trương rèn hoa phong giao cho、trương、mẫn Chấn nữ bên kiến dựng m cầu. hữu, có chỗ hứa sở cũng không biết nhiều như vậy ngày kế tiếp trương mẫn xử lý thế nào có hay không thua thiệt tiền chuyện gì hứa phong mở ra máy truyền tin hỏi ông chủ trấn nữ hoa ban bố nhiệm vụ thủ thành ba ngày sau lối đi cửa vào cửa ánh sáng sẽ mất đi hiệu lực sẽ có nhiều ngoài hành tinh người xâm lăng tới công kích ngươi xem muốn không muốn đem tài sản rút lui một ít tránh nguy hiểm trương mẫn có chút lo âu nói hứa phong khẽ mỉm cười trấn nữ hoa trong hắn có chẳng qua là tài sản cố định còn có mấy chục màu tím màu vàng phẩm chất nở tờ cờ người làm còn dư lại chính là trịnh nghị cùng trương mẫn cái này hai người trương mẫn lúc này cho hắn phát tới tin tức một mặt là cho hắn chuyển q u á i vật không thành tin tức mặt khác cũng là muốn để cho hứa phong đem con gái mình tiếp đi để n g ư ờ i v ậ n nhất thông chi một chút trịnh nghị thu dọn đồ đạc mang chuẩn bị rút lui trấn nữ hoa đem cửa tiệm giao cho nở tờ cờ liền tốt hứa phong nhàn nhạt nói ngày hôm nay ta sẽ đi đón các người được ông chủ trương mẫn có chút kích động xem ra mình cái này ông chủ cũng không có bưng tha các nàng hơn nữa hắn tài nguyên hiển nhiên không dứt chấn nữ hoa châu này đinh hương có nhiều hứng thú ở thôn tế tự đi dạo thành là vong linh triệu hoán sư sau đó nàng liền một mực ở g i ã ngoại một mình sinh tồn vô luận là sắp h ả i thành vẫn là những thứ khác doanh trại nơi tụ tập nàng cũng chưa từng đi ở thôn tế tự nàng giống như một phổ thông bé gái vậy tùy ý đi dạo cười hứa phong nhìn một cái khẽ mỉm cười rời đi thôn tế tự cho gọi ra hải cốt chiến mã hứa phong hướng thôn nữ hoa vội vã đi quất tử ngươi nghe là thanh â m gì hình như là tiếng vó ngựa nơi này tại sao có thể có ngựa lại xem một nhóm ba người ở trong hoang dã đánh quái nơi này cách sắp hải thành cũng không xa có thật nhiều bị sống nhờ c h ủ n g người ở trong hoang dã dạo chơi thích hợp một người hoặc là đội ngũ nhỏ ở chỗ này săn g i ế t thăng cấp cái này ba người đều là liên minh ngày tận thế phương chu tinh anh mục tiêu là ba sao c h ủ n g người ba người săn một cái ba sao trùng người vẫn là rất đơn giản ba người chính giữa một cái chiến đấu đạo tặc một cái hai tay kiếm sĩ còn có một cái nguyên tố pháp sư bọn họ đang vây quanh một cái ba sao trùng người chém nghe được một hồi tiếng võ ngựa r ồ n dập từ xa đến gần đều rất tò mò quất tử đi dò cha một chút xem xem là cái gì nếu là tình anh q u á i liền lui về hai tay kiếm sĩ nói quất tử là một cái chiến đấu kẻ gian một tay cầm đoàn kiếm một tay cầm một cây dao găm được rồi biết mỗi lần gặp phải chuyện nguy hiểm đều là ta lên trước quất tử chuyển động thủy thủ trong tay khẽ to mày hai tay kiếm sĩ đột nhiên phát lực thân thể đột nhiên xoay tròn kéo theo kiếm to liên tục chém vào ba sao trùng trên người giáp giáp giáp trùng trên người vừa dày vừa nặng trùng giáp bị phá bể lộ ra bên trong màu đỏ tím máu thịt khí đ ặ c thuật hỏa cầu lơn thuật vain một đoàn trừng bằng bành bóng d ũ quả cầu lửa hướng trùng người đập tới rất nhanh cái này ba sao thực lực trùng người ở hai người dưới sự phối hợp bị đánh chết đạo tặc quất tử đã biến mất lúc này hứa phong cưới hải cốt chiến mã đang trong hoang dã bay nhanh chấn nữ hoa quái vật công thành nhất định sẽ tuyên bố bảo vệ nhiệm vụ thành công ngăn cản sau sẽ đạt được hàng loạt khen thưởng chấn nữ hoa ông chủ là trái đất ý chí có một cái tinh cầu tài nguyên làm sao có thể không đỡ được một lần nho nhỏ quái vật công thành hứa phong tin tưởng coi như người xâm lược công vào chấn nữ hoa trái đất ý chí cũng sẽ lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại phóng đại chiêu đem những quái vật này toàn bộ giết chết vì vậy lần này quái vật công thành chẳng qua là hữu kinh vô hiểm hứa phong tự nhiên muốn chiếm chút tiện nghi lần này quái vật công thành sau đó trấn nữ hoa thì sẽ thăng cấp là nữ hoa khu có thể trực tiếp thăng cấp là thành nữ hoa đến lúc đó là có thể thành lập truyền tống t r ợ đi trái đất những thành thị khác đến khi đó trấn nữ hoa bên trong đất đai giá trị nhất định sẽ lật gấp mấy lần cái này y đ â là thú cưới đạo tặc x a nhìn về nơi xa chạy băng băng mà đến hứa phong mở to hai mắt bây giờ đều có người đạt được vật để cưới hơn nữa nhìn dáng dấp còn không phải là giống vậy thu cưới phẩm cấp rất cao quất tử trong lòng thầm nghĩ đến khi hứa phong chạy tới gần quất tử đột nhiên phát hiện người này rất quen mặt là hắn liên minh ngày tận thế phương chu từng ở ao đầm hát thủy vây giết qua võ quán lôi đình kết quả chính là hứa phong phá hư bọn họ kế hoạch giết rất nhiều người liên minh ngày tận thế phương chu liên minh ngày tận thế phương chu nội bộ vẫn luôn đang truy nã hứa phong không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp phải hắn tiểu kiếm mưa đêm là hứa phong năm mươi nghìn điểm số vận mệnh truy nã người kia đạo tặc mở ra máy truyền tin thấp giọng nói là hắn tiểu kiếm cả kinh ban đầu lao đầm hát thủy cuộc chiến đấu kia hắn cũng ở đây tự nhiên biết hứa phong thực lực không nghĩ tới lại đang giã bên ngoài gặp phải hắn chương một trăm bốn mươi sáu giã ngoại vây rết tiểu kiếm kinh hãi không nghĩ đến ở nơi này gặp phải liên minh truy nã hứa phong tiểu kiếm muốn không muốn để cho người quất tử hỏi hắn bây giờ thực lực gì ba sao chúng ta đều là ba sao ba đánh một giết hắn đi bên cạnh nguyên tố pháp sư mưa đêm nói trong ba người chỉ có tiểu kiếm trải qua a o đầm hát thủy cuộc chiến đấu kia quất tử cùng mưa đêm đều là thông qua lệnh truy nã biết hứa phong đối với hứa phong thực lực chân thật cũng không được rõ được rồi đi chúng ta không đánh lại hắn tiểu kiếm do dự cuối cùng vẫn lắc đầu vương than ó i năm mươi nghìn điểm tín dụng à, chí ít có thể mua một bộ bạc trắng trang bị ngươi không đỏ con mắt hơn nữa thằng nhóc này nhưng mà cưới cao cấp thú cưới giá trị con người không rẻ quất tử càng nói càng đỏ con mắt hận không được rời đi lên đem hứa phong cản lại tiểu kiếm ngươi làm sao như thế kinh sợ ạ mưa đêm cũng là liếc mắt nói nếu như bị liên minh người biết chúng ta làm sao còn lăn lộn đúng vậy ta t r ư ớ c lên các người mau tới quất tử nói xong cúp máy truyền tin ẩn thân sờ lên không nên đi tiểu kiếm kinh hãi hứa phong phi kiếm lợi hại hắn là đích thân trải qua nhưng quất tử đã hắn không thể nào vứt h u y n h đệ lại không phải chưa từng giết người cái này dê béo thả qua ngươi cũng không sợ sau này hối hận mưa đêm liếc tiểu kiếm một cái thu hồi phát trượng hướng quất tử ở địa phương đó chạy đi các người hi tiểu kiếm mặt đầy thần sắc khẩn trương do dự nửa ngày sau đó vẫn là đi theo lên giống như mưa đêm nói chuyện này một khi bị người khác biết liên minh ngày tận thế phương chu bên trong hắn cũng không cần l a n lộn coi như không đánh lại trốn tổng là không thành vấn đề tiểu kiếm sờ một chút trong ngực một cái q u y ề n t r ụ hơi an lòng nói khi lâm tộc cạ x e o một mực hướng hồ hát thủy đi tới nàng mục tiêu là hứa phong dọc theo đường đi nàng rất giống thiên sứ hình dáng đưa tới hàng loạt người vây xem người xem vậy có phải hay không thiên sứ thật là đẹp cùng thiên sứ sờ một cái vậy nàng có phải hay không cái nở tở cờ anh hùng chúng ta có thể hay không chiêu mộ nàng có thể hay không cho chúng ta nhiệm vụ ạ có lẽ là cái giá kỳ quái ạ muốn không nên công kích hạ thử một chút ao đầm hắc thủy luyện cấp người không thiếu t h ầ h ạ xéo đều tò mò tiến lên vây xem nhưng là vừa không dám rời quá gần chỉ như vậy xa x a theo ở phía sau h ạ xéo người phía sau càng tụ càng nhiều rốt cuộc có người không nhịn được ra tay một đạo hàn băng m ũ i tên hướng h ạ xẻo b ắ n tới thanh quang phò hộ chúng ta h ạ xéo cao giọng ngâm tụng hy lâm tiếng nói giơ lên trong tay trường kiếm hướng đám người phát động tấn công thấy có người ra tay không ít người cũng d ố i rít gia nhập ở trong mắt bọn họ ạ xéo chính là một cái đột nhiên xuất hiện dã ngoại b u ố n nhưng cũng có không ít người cảnh giác cách xa không muốn gia nhập như vậy chiến đấu đối diện cái này rất giống thiên sứ sinh vật mặc dù thoạt nhìn là một người đẹp nhưng trên mình như n g mơ hồ toát ra cường giả khí thế thanh quang chém một đạo trói mắt màu vàng quang nhận hướng công kích hắn người kia bổ tới bình bịch bịch. mấy chục đạo ma pháp công kích hướng ạ xéo bay tới nhưng đều bị nàng tay trái tấm thuẫn ngăn cản một chuỗi chống cự né tránh từ ạ sẹo đỉnh đầu toắt ra làm cái gì nàng chống trả cùng né tránh làm sao sẽ cao như vậy rất nhiều người kêu lên sắc mặt đại biến có vài người thậm chí quay đầu chạy b à n h màu vàng quang nhận chém ở cái đầu tiên phong thích hàn băng mũi tên trên người nhất thời đem hắn đánh bay người nọ ở giữa không t r u n g liếc nhìn mình lượng máu nhất thời hồn phi phách tán cái này chém một cái lại đem máu hắn tính đánh dụng còn hơn một nửa nói cách khác hắn nhiều nhất có thể chịu đựng ba lần công kích thì sẽ ngủm vội vang từ trong túi đeo lưng móc ra một chai nháy mắt hồi chất thuốc chịu đựng nhức nhối rót vào trong miệng mình sau khi hạ xuống hắn bay cũng tựa như chạy mất đầu cũng không dám hồi lưỡi kiếm gió bão a xẹo vọt vào đám người thích đặt một cái quần công kỹ năng nàng thân thể không ngừng xoay tròn vô số nhỏ bé quang nhận từ nàng trên trường kiếm bung ra theo nàng xoay tròn hướng bốn phương tám hướng bán tới theo kỹ năng này phong thích nàng người chung quanh lượng máu lả tả đi xuống từng cái sắc mặt t ảm đạm lớn tiếng kinh hô hướng xa xa tránh đi ạ x ẻ o cũng không có tiếp tục đuổi theo khinh thường nhìn trước mắt chạy đông chạy tây khắp nơi tránh né mọi người từ lạnh một tiếng nguyên bản muốn xoay người hướng hồ hát thủy chạy tới ạ xẻo bước chân hơi chậm lại k h ẽ to mày đổi lại phương hướng hướng chấn nữ hoa đi về phía đi mau đi mau đuổi theo thấy ạ x ẻ o cũng không có đuổi tận giết tuyệt những cái kia người vây xem lại lần nữa vây lại chỉ bất quá lần này lại cũng không có một người dám động thủ hơn nữa đi theo ạ s ẹ o sau lưng khoảng cách càng xa một chút tôn tôn kính thiên sứ các hạ không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngươi một cái không sợ chết người vọt tới ạ s ẹ o bên cạnh dáng vẻ run rẩy hỏi n g ư ơ i ngu xuẩn thực lực như thế yếu lại dám nói có thể đến giúp ta ạ s ẹ o dùng hy lâm tộc ngôn ngữ thấp giọng nói ngài ngài nói gì thấy ạ s ẹ o lại có phản ứng cái tên kia trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng Kết quả khinh quả ạ sẽ một i ệ t liết hắn m cái, huy đạo ộ đột Một n cánh, bay lên bầu trời. Hứa Phong ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên cảm giác nơi bả vai chuyển tới giày đặc dùng mình, bị nhân tinh thần phong tỏa nhắm chính nhiên nảy xanh. g giác giày cảm đặc xác cảm giác Hứa bay bầu bả bị vai tỏa trời. tới tự Vẹo. đ kéo đôi u cánh nước đá hàn băng mũi tên hướng hắn bay tới hứa phong n ả y xuống giữa không trung đem hải cốt chiến mã thu hồi thú cơi cũng là có thể g i ế t chết một khi g i ế t chết ngựa bài thì sẽ vỡ vụn không cách nào sử dụng nữa Bành. h à n băng mũi tên ở hứa phong sau lưng nổ tung một cái hơn ba trăm điểm tổn thương từ đỉnh đầu hắn toắt ra đồng thời kích phát chậm lại hiệu quả hạ xuống tốc độ di động 15%, kéo dài năm giây hứa phong lộn một vòng núp ở một thân cây sau đó cách đó không xa mưa đêm tay cầm một cây màu bạc phẩm chất nguyên tố pháp trượng từ từ đi tới thấy hứa phong nuốt ở phía sau cây mưa đêm khẽ mỉm cười hắn cũng không phải là một người quất tử đã ẩn thân hướng hứa phong m ò đi hứa phong nuốt ở phía sau cây cầm chặt trường kiếm trong tay nhìn về đang từ từ hướng hắn đi tới mưa đêm đây là hắn tim đột nhiên thật giống như bị kim châm vậy tóc gáy trên người dựng đứng một c ậ nguy hiểm cảm giác nổi lên trong lòng có kẻ gian mười năm ngày tận thế sinh hoạt luyện liền hứa phong phong phú kinh nghiệm đối địch giống như loại này nửa đường chặn đánh cảnh tượng hắn không biết trải qua bao nhiêu lần mặc dù không có phá ẩn kỹ năng nhưng hắn ba sao cảm giác đã nhận ra được có người đang từ từ hướng hắn ép tới gần kêu gọi thú cưỡi hai cốt chiến mã xuất hiện ở hứa phong bên người quất tử sững sốt một chút không biết lúc này hứa phong cho gọi ra chiến mã có ích lợi gì chẳng lẽ là muốn chạy trốn nghĩ tới đây quất tử không khỏi tăng nhanh nhịp bước hướng hứa phong ép tới gần cách hứa phong còn có ba m lúc này quất tử giơ lên trong tay dao găm nhắm hứa phong gáy bắt đầu chạy nước rút phục kích đây là quất tử lấy được một cái đạo tặc kỹ năng khởi thủ kỹ có thể ở hẩn thân dưới trạng thái thi triển tổn thương tăng lên 120%. có tỷ nhất lệ định đối với một ụ c Trước tiêu tạo thành tàn hiệu quả. phế chiến Ngay mã nhiên dày, người cổ á i Chiến vo Vâng. trước hung hang đạp trên mặt đất.、Chiến、tranh trả đạp. Một c hung hang đạp đạp. vô hình đợt khí hướng bốn phương tám hướng lan truyền quất tử động tác cứng đờ trên đỉnh đầu bay ra một cái hơn hai trăm điểm tổn thương quất tử bóng người từ từ hiện ra duy trì dao găm chức đâm động tác cương tại chỗ hứa phong hủ ở kiếm đâm thẳng động tác nhanh mạnh thật giống như rắn độc xuất động trường kiếm trong tay giống như rắn độc r ă n g nanh lóe lên nguy hiểm sắp bén khuất tử cổ họng tuân ra một đoàn máu bán tung một cái hơn hai nghìn điểm bạo kích tổn thương từ đỉnh đầu hắn bay lên mặt n g à y sau thân thể con người số liệu hóa cái hốt cổ họng tim c h ắ p nơi mặc dù đã không thể một kích có thể chết người nhưng lại có thể đ ể cao thật lớn bạo kích trước tiên cùng bạo kích tổn thương hơn nữa hứa phong ba lần tổn thương thêm được lần này bạo kích trực tiếp đem quất tử lượng máu giảm bớt một nửa ngay tận thế phương chu người h ứ a phong nhìn một cái treo ở quất tử trước ngực đặc biệt nổi bật huy trường cười lạnh một tiếng hắn còn không biết liên minh ngày tận thế phương chu đã ở bên trong bộ truy nã hắn nhưng từ thôn nữ hoa trận cửa mở ra mới hắn cũng đã cùng liên minh ngày tận thế phương chu kết làm thủ á n đời trước hắn đ ắ c tội liên minh ngày tận thế phương chu là ở bốn sao thực lực lúc này khi đó trái đất ngày tận thế đã qua hơn ba năm bây giờ một năm không tới thời gian ở ba sao thực lực lúc này hắn cũng đã cùng liên minh ngày tận thế phương chu kết làm thủ á n hứa phong trong lòng cười nhạt có ít thứ cũng không phải là sau khi sống lại liền có thể thay đổi khoác liền cái kiếm hoa hứa phong hướng quất tử phong tới đạo tặc nghề nghiệp này cần đông đảo kỹ có thể chống đỡ trong chiến đấu ẩn thân kỹ năng ít nhất cần một cái nhưng thời gian dài như vậy đối phương còn không có ẩn thân hiển nhiên là không có như vậy kỹ năng liêu mạng vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu hứa phong nghiền ép đối phương mười con đường phố chớ đừng nói chi là thiên phú và bản thân cấp bậc đối với người liên minh ngày tận thế phương chu hứa phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình tới một người giết một người hứa phong cơ mua trường kiếm đang chuẩn bị thi triển kỹ năng trực tiếp giải quyết đối phương một đạo nóng bỏng quả cầu lửa kéo đuôi cánh hướng hắn bay tới tuyệt đối phòng ngự một đạo màu vàng nhạt màn hào quang xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể cứng rắn chĩa vào quả cầu lửa thuật hứa phong trường kiếm ánh sáng trước mắt ngay tức thì vạch ra ba đạo kiếm ảnh 9 7 5 5 8 8 6 ba cái tổn thương trị số từ quất tử đỉnh đầu bay ra ngay tức thì đem hắn lượng máu thanh trừ sạch sẽ tiến vào trạng thái sắp chết nhưng ngay khi hắn tiến vào trạng thái sắp chết trong nháy mắt trên mình đột nhiên kim quang trước mắt lượng máu ngay tức thì khôi phục đồng thời người bị chuyển tống đến trăm mét ra ngoài quất tử quay đầu nhìn hứa phong một cái trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc hứa phong sững sốt một chút vốn là muốn liều mạng một ngày thời gian ngội xuống tuyệt đối phòng ngự kỹ có thể ngăn một cái nhưng không nghĩ tới trên người đối phương lại có cực phẩm màu vàng phẩm chất bảo vệ tánh mạng đạo cụ b à ảnh quả cầu lửa hung hăng nện ở trên mình hứa phong lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương tiếp tục công kích hắn nhưng mà trị giá năm mươi nghìn điểm số vận mệnh đội trưởng đang hướng bên này chạy tới đừng để cho hắn chạy mưa đêm la lớn nghe được mưa đêm tiếng quát tháo quất tử cắn răng móc ra một chai thuốc chữa rót vào trong miệng tung người hướng hứa phong nào tới vốn có thể nhân cơ hội chạy trốn bây giờ nhưng là phải l i ề u mạng hứa phong x ô n g về nguyên tố pháp sư mưa đêm muốn phải thừa dịp tuyệt đối phòng ngự thời gian tương dạ mưa đánh chết thấy hứa phong hướng mình vào tới mưa đêm biết mình không chạy khỏi mấy bước cũng sẽ bị đuổi kịp vì vậy cũng không có bất kỳ chạy trốn ý đồ ngược lại cơ múa trong tay pháp trượng lớn tiếng ngâm sướng hàn băng đường mòn một cái chiều rộng hơn hai m phủ đầy nước đá đường mòn xuất hiện ở hứa phong dưới chân giáp giáp giáp. hứa phong đạp băng lên tốc độ không có hạ xuống chút nào chân tầng kế tiếp kim quang nhàn nhạt đem hứa phong chân cùng nước đá đường mòn tách ra làm sao có thể mưa đêm sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau mới vừa rồi vậy cái quả cầu l ử a thuật đối với hứa phong không có hiệu quả mưa đêm chẳng qua là lấy là trên mình hứa phong có miễn dịch ma pháp tổn thương vật phẩm hoặc kỹ năng nhưng như vậy đồ kéo dài thời gian là rất ngắn vì vậy mưa đêm lựa chọn một cái ngâm sướng thời gian khá lâu ma pháp hàn băng đường mòn không nghĩ tới đối phương ma pháp miễn dịch hiệu quả kéo dài thời gian như thế dài một chút rơi vào bị động hứa phong một kích bình chém trực tiếp nổ đối phương hơn một nghìn bị thương hại mưa đêm kinh hãi là một m nguyên tố pháp sư m o u hắn tính chỉ có ba nghìn da mặt lần này giảm bớt còn nhiều hơn một phần ba để cho hắn cảm đến mặt tiền sắp chết uy hiếp cứu ta mưa đêm cho mình bộ cái màu xanh nhạt ma pháp l á chán l á lớn quất tử dưới chân ánh sáng trắng lóe mạnh tốc độ nhất thời vui vẻ rất nhiều kéo ra một đạo tàn ảnh hướng hứa phong nào h tới đây là hắn một cái khác c h u y ể n v ị tăng tốc độ kỹ năng nếu như còn như vậy chậm dại sông lên cùng hắn đến hứa phong bên cạnh mưa đêm đã cuốt nhanh chóng ba giây thời gian quất tử đã vọt tới cách hứa phong không tới sáu m ở địa phương hứa phong hủ ở kiếm chém ở mưa đêm ma pháp trên lá chắn loang quang thuẫn màu làm kịch liệt nội n ạ o tùy thời cũng biết bể tan thành dáng vẻ mưa đêm trong lòng cũng là kinh hãi sắc mặt thảm đạm lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng đội trưởng tại sao kiêng kỵ như vậy người trước mắt này thừa dịp lúc này mưa đêm móc ra một chai chất thuốc đổ xuống cơ múa pháp trượng chuẩn bị một cái khác ngâm sướng thời gian khá lâu pháp thuật lóc xương quất tử tay phải một khoác dao găm đâm về phía hứa phong gáy tay trái đoàn kiếm cũng nhân cơ hội hướng hứa phong ba sườn đâm vào tế vũ kiếm pháp hứa phong thật giống như sau lưng mắt dài liền vậy xoay người lại rung động trên cổ tay hạ lộn đang đang hai cái đem quất tử công kích ngăn lại kéo hắn Cùng chạy trưởng tới, hắn liền không đội tới, thoát. mưa đêm đoàn một la lớn, lượng a nóng bỏng năng lượng ở trong t ở phùn tầm o thành. Nóng n tã một đoàn mưa bùi ở hứa phong cùng ba người bây giờ xuất hiện tí ti lạnh lẽo thấm nhập lòng tì tiểu kiếm cùng quất tử tốc độ công kích nhất thời giảm xuống rất nhiều hứa phong ở trong mắt bọn họ cũng biến thành một đoàn mơ hồ hư ảnh ba lần công kích đều sẽ có một lần xuất hiện mỹ bốn người đứng làm một đoàn mưa đêm đã kéo ra cùng hứa phong vị trí cách hắn nơi xa 1 0 m không ngừng phong thích pháp thuật hứa phong nhưng không ngừng đi vị lợi dụng quất tử cùng tiểu kiếm thân thể né tránh mưa đêm công kích đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng chém ở trên hai người trong hoang dã thỉnh thoảng có người đi ngang qua thấy tiểu kiếm ba người vây công hứa phong đại đa số người chẳng qua là liếc hai mắt sau đó mau rời đi giống như vậy dã ngoại chém giết vô luận là nguyên nhân gì cũng sẽ không để cho những người khác chiếm tiện nghi nếu như thấy có người chém giết đợi không đi cuối cùng rất có thể chém giết hai phía người cùng nhau đem người xem kịch thủ tiêu ba cái người mặc áo giáp người tuổi trẻ đi ngang qua hướng hứa phong nơi này nhìn một cái một cái nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi cô gái nhìn chòng chọc một hồi thấp giọng nói đội trưởng là người liên minh ngày tận thế phương chu ừ đám này rắp dưới lại đang khi dễ người mới đội trưởng muốn không muốn đi giúp giúp người kia một đội viên khác hỏi đừng xen vào chuyện người khác người liên minh ngày tận thế phương chu mặc dù đều là rắp dưới nhưng thực lực rất mạnh cho bọn họ chúng ta cũng sẽ không tốt lắm trong ba người lớp hơi lớn một chút lắc đầu nói mấy người nhìn một cái hứa phong lắc đầu một cái mau rời đi như vậy náo nhiệt không phải bọn họ tán nhân có thể góp lên đi xem chương một trăm bốn mươi tám ngẫu nhiên truyền tống q u y ề n chủ Cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu chiến đấu một mực đang kéo dài hứa phong công kích để cho tiểu kiếm cùng quất tử kinh hãi dù là chẳng qua là bình chém hứa phong công kích mỗi một lần cũng có thể đạt tới bảy tám trăm n ế u như xuất hiện bạo kích thậm chí sẽ còn xuất hiện hơn ngàn tổn thương tiểu kiếm cùng quất tử lượng máu hạ xuống rất nhanh lão đại hắn công kích quá mạnh mẽ ta không kiên trì được bao lâu quất tử thấp giọng nói không sao cả ta đã cho liên minh người phát tài tin tức muốn không được bao lâu bọn họ thì sẽ tới hắn không trốn thoát được tiểu kiếm nói ở hắn chạy tới trước cũng đã đem hứa phong xuất hiện tin tức phát ra muốn không được bao lâu sẽ có người liên minh ngày tận thế phương chu chạy tới đến lúc đó hứa phong liền không chạy thoát hứa phong khe nhữ mày tâm niệm vừa động cách đó không xa hải cốt chiến mã hy d à i một tiếng hướng hắn chạy tới cẩn thận đừng để cho hắn chạy tiểu kiếm lớn tiếng nói đồng thời cấp trên mình trước không để cho hứa phong cùng hải cốt chiến mã hiệp quất tử tung người hướng hải cốt chiến mã chạy đi đi tâm ý động một cái trường kiếm trong tay rời tay ra một đạo kiếm quang lạng yên không tiếng động hướng quất tử sau lưng bổ tới quất tử cẩn thận tiểu kiếm nhắc nhở đồng thời thừa dịp hứa phong trong tay không có binh khí thêm chặt công kích hứa phong nhưng mượn nhịp bước một bên né tránh một bên khống chế phi kiếm b ổ về phía quất tử gió táp đâm thẳng giữa không trung phi kiếm giống như một đạo màu trắng bạc hạt mưa đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng quất tử bày đi ba ba ba. ba đạo kiếm quang bù về phía quất tử quất tử cảm giác sau lưng đau một tiếng nổ thân thể bay lên trời nguyên bản không tới một nửa lượng máu ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ tiến vào trạng thái sắp chết cùng hắn từ không trung rơi xuống đã mềm nhún không thể nhúc đ í c h quất tử tiểu kiếm chừng mắt sắp nứt không để ý phòng ngự tung người tiến lên c u ố n lấy hứa phong không để cho hứa phong đi thu quất tử đầu người vê anh một quả quả cầu lửa nện ở trên mình hứa phong một cái hơn ba trăm điểm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay lên lúc này hứa phong lượng máu còn có hai phần ba hứa phong cười nhạt đối với hắn tạo thành tổn thương mưa đêm cái này nguyên tố pháp sư muốn chiếm tám mươi trở lên tiểu kiếm cùng quất tử công kích cơ hồ có thể không đáng kể mỗi lần công kích cũng biết bị hứa phong dùng trường kiếm đỡ ra kịp thời công kích cũng tối đa chỉ có mấy chục trên trăm bị thương hại tâm niệm vừa động nguyên bản hướng hắn chạy tới hải cốt chiến mã trực tiếp quay đầu hướng nằm dưới đất quất tử chạy đi tiểu kiếm thấy hải cốt chiến mã nhất thời trong lòng cảm thấy không ổn hai cốt chiến mã chạy đến quất tử bên người người lập lên k h í dài một tiếng vo trước thật giống như b ữ a sắt vậy hung hăng hướng nằm trên đất không thể nhúc nhích quất tử đ ạ p đi chiến tranh t r ả đạp vê anh một cổ khí lang đem quất tử tung lên sau đó hung hăng rơi xuống biến thành một cổ thi thể quất tử tiểu kiếm khỏe mắt sắp n ư ớ c không nghĩ tới hứa phong t h u c ư ớ i lại cũng có thể giết người thuận chặt chém tiểu kiếm đột nhiên giơ hai tay lên kiếm phóng thích kỹ năng hướng hứa phong bổ tới hứa phong khẽ mỉm cười thân thể lập tức lui về sau từ chiếc nhẫn chữ vật trong mỏ ra một cái quyển trục xé ánh sáng trắng thoáng hiện hứa phong dưới chân xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng tăng tốc độ quyển trụ c hứa phong tốc độ di động cùng tốc độ công kích tăng lên ba mươi n g ư ơ i có thể tránh đi nơi nào tiểu kiếm hô to bất đồng thuận chặt chém kỹ năng phóng thích xong đem hai tay kiếm đưa ngang một cái một chiêu hoành tạo thiên quân lại thả ra ngoài kết quả hứa phong cũng không có tiến lên liều mạng mà là xoay người hướng mưa đêm nào tới lúc này mưa đêm đang ngâm sướng một cái pháp thuật thấy hứa phong hướng mình nào tới sợ lập tức tiêu tán đã tụ lại năng lượng xoay người bỏ chạy hứa phong công kích quá cao cho dù là bình chém hắn cũng không chịu nổi duy nhất thủ đoạn phòng ngự ma pháp la chán vẫn còn ở ngội xuống trong lúc này máu hắn tính cũng không đầy chỉ có bảy mươi phần trăm dáng vẻ nhiều nhất hai ba cái bình chém hoặc là là một cái kỹ năng hứa phong là có thể đem hắn thủ tiêu hắn lại cũng không dám đứng tại chỗ vác hứa phong công kích chờ đợi tiểu kiếm cứu viện hứa phong tốc độ rất nhanh trước mắt ở giữa liền vọt tới mưa đêm trước người khí bạo thuật một đoàn khí lưu từ mưa đêm trên mình nổ bể ra hướng bốn phương tám hướng đánh vào hứa phong nhảy lên thật cao phi kiếm rời tay ra một đạo lưu quang hướng mưa đêm bay đi lúc này hai người bây giờ khoảng cách chưa đủ ba m khí bạo thuật hữu hiệu phạm vi cũng đúng lúc là ba m giữa không trung hứa phong bị s ố c ngã nhào một cái cùng hắn rơi xuống đất phi kiếm đã đuổi kịp mưa đêm tâm niệm vừa động một đạo ánh sáng bạc tìm một cái đường vòng cung vòng quanh mưa đêm cổ một vòng một cái hơn một nghìn điểm b ạ o kích từ mưa đêm trên đầu bay ra lần này liền đem mưa đêm đánh cho thành tàn máu không muốn mưa đêm trong lòng kinh hoàng rõ ràng mình sợ rằng phải bước quất tử theo gót hứa phong dừng tay tiểu kiếm cũng ở sau lưng kêu lên hướng hứa phong nào tới hứa phong khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nhìn một cái đã tiêu hao một nửa kiếm nguyên chân khí tâm niệm vừa đậu nhất thời giữa không trung hơi run dày phi kiếm hóa là ba đạo kiếm ảnh hướng mưa đêm đâm tới 865-752-566 ba cái tổn thương khác nhau từ mưa đêm đỉnh đầu bay ra ở cái thứ hai tổn thương bay ra mưa đêm lượng máu đã thanh trừ sạch sẽ mềm n h ũ n ngã nằm dưới đất cái thứ ba tổn thương trực tiếp đem trạng thái sắp chết hắn giết chết vê anh tiếng nổ tung văng lên mưa đêm sau lưng xuất hiện một cái lô thùng to trực thấu trước ngực thậm chí có thể thấy lên đất bùn đưa tay một chiêu phi kiếm tựa như một cái cá bạc trên không trung dạo chơi toa bay đến hứa phong bàn tay phải trong liên minh ngày tận thế phương chu sẽ không bỏ qua ngươi tiểu kiếm không dám tiến lên đứng tại chỗ hung hắn nói ta cũng sẽ không bỏ qua liên minh ngày tận thế phương chu hứa phong cười lạnh nói tiểu kiếm x ứ n g sốt một chút hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy quồng vào người lại muốn bằng vào một kích lực đối kháng liên minh ngày tận thế phương chu lớn như vậy tổ chức tiểu kiếm đem hai tay kiếm thu vào ba lô trong tay nắm một cái màu xanh nhạt quần t r ụ vẻ kiêu ngạo cảnh giác nhìn hứa phong từ từ lui về phía sau như vậy đã muốn đi hứa phong dừng dưng hỏi vẻ kiêu ngạo biểu tình cười n ạ o tiểu kiếm sắc mặt t ư ớ n g đỏ nhưng lại không nói tiếng nào bước nhanh hơn hứa phong nhìn một cái tiểu kiếm trong tay quần t r ụ ngẫu nhiên truyền t ố n g quần t r ụ trong lòng sáng tỏ khẽ mỉm cười phi kiếm trong tay nhất thời hóa là ba tấc lớn nhỏ kiếm quang sắc mặt đất hướng tiểu kiếm bay đi hứa phong không nên ép ta tiểu kiếm sắc mặt đại biến đối phương lại muốn chém tận giết tuyệt ngẫu nhiên quyển trục truyền t ố n g vị trí chẳng qua là chu vi một cây số địa phương ở nơi này trong hoang dã bốn phía không có bất kỳ ngăn tre một ngàn thước khoảng cách người đoán ta có thể hay không đuổi theo hứa phong cười lạnh nói tiểu kiếm trong lòng lẩm bẩm hứa phong nói không sai trong tay h ắ n nắm đúng là ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục truyền t ố n g phạm vi đúng như hứa phong theo như lời chỉ có một ngàn mét nhìn một cái sau lưng hướng hứa phong chạy tới hải cốt chiến mã tiểu kiếm trong lòng tuyệt vọng nếu như là ở rừng cây hoặc là miền đồi núi đối phương không biết mình truyền tống phương vị hắn còn có một tia trốn cơ hội chạy nhưng cái này mảnh hoang dã bốn phía trống trải vừa nhìn vô tận một ngàn thước khoảng cách đối với người bình thường mà nói rất dài nhưng đối với giống như bọn họ ba sao thực lực người mà nói chẳng qua là hơn một phút sự việc hơn nữa hứa phong thu c ư ớ i sợ rằng đuổi kịp hắn chỉ cần mười mấy giây thời gian chương một trăm bốn mươi chín nhiệm vụ thủ thành thật không thể bỏ qua ta tiểu kiếm trên mặt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc ký kết nô buộc khế ước ta liền có thể tha ngươi hứa phong d ừ n g dưng nói tiểu kiếm cười khổ cái này sợ rằng là hắn duy nhất đường sống nhưng mà ký kết nô lệ khế ước sống không bằng chết mình sống chết thậm chí tinh thần linh hồn cũng biết thành là hứa phong khi đó thật là hứa phong để cho hắn sinh hắn liền sinh để cho hắn chết thì chết cho dù chết sau đó nếu như hứa phong sẽ vong linh ma pháp hắn linh hồn cũng không thể giải thoát tiểu kiếm chịu đựng chúng ta tới hứa phong n g n g đầu cách đó không xa tôi om om một mảnh ít nhất có hai ba trăm người đang hướng bên này chạy tới tiểu kiếm trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc đây là người liên minh ngày tận thế phương chu không nghĩ tới tới nhanh như vậy tay hắn từ từ đưa vào trong ngực thấy tiểu kiếm trên mặt lộ ra t h ầ n sắc hứa phong cười nhạt h ừ không biết hối cải một đạo kiếm quang bù về phía tiểu kiếm nguyên bùn đã tàn máu tiểu kiếm nhất thời tiến vào trạng thái sắp chết ngã nằm dưới đất hắn trong mắt lộ ra hối tiếc thần s á c hứa phong đi lên trước theo hắn tay phải từ trong ngực hắn móc ra một cái quyển t r ụ vật phẩm tên nổ tung quyển t r ụ màu vàng phẩm chất thuộc tính sử dụng sau đó tạo thành 1.500 điểm nổ tung tổn thương mục tiêu đạt tới mục tiêu trong phạm vi ba m cũng sẽ phải chịu nên tổn thương hiệu quả khoảng cách nổ trung tâm càng gần bị tổn thương càng lớn hứa phong cười nhạt đem quyển t r ụ thu vung tay phải lên trường kiếm vạch qua tiểu kiếm cổ họng một nâng máu tươi phiếu b ắ n phi kiếm chém hướng đám kia xông tới người hứa phong trực tiếp đem phi kiếm ném tới giữa không t r ú n g nhất thời phi kiếm biến thành một đạo ba em mở dài hơn kiếm quang hướng đám người kia bổ tới ẩm một đạo mười em mở dài hơn kẽ hở trực tiếp đem đội ngũ chém thành hai khúc mười mấy người ngã nằm dưới đất lên tiến vào trạng thái sắp chết hứa phong ngươi dám ngươi không chạy thoát được giết hắn cẩn thận hắn công kích rất lợi hại né tránh né tránh một đám người hốt hoảng hướng bốn phía tranh né liền nằm trên đất mười mấy người đều không chú ý hứa phong cờ ư i nhạc liên minh ngày tận thế phương chu số người đông đảo hảo thủ cũng không thiếu nhưng chân chính quyết tâm đi theo liên minh làm người lại không mấy cái đại đa số đều là đánh cây lớn phía dưới tốt hóng mát dự định đi theo đại công sẽ chiếm chiếm tiện nghi một khi liên quan đến mình lợi ích mỗi một người đều sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ thấy vậy mười mấy trong mắt lộ ra thống hận hối t i ế c thần sắc áo vải nghề hứa phong cờ ư i nhạc tiện tay đem mới vừa lấy được nổ tung quyển chụp ném ra ngoài、Ấm. một tiếng vang thật lớn trên đất xuất hiện một cái ba em mở nhiều chiều rộng hố to những cái kia rơi vào trạng thái sắp chết người toàn đều biến thành một cái cổ thi thể những người khác nhìn cái danh to kia từng cái kinh hồn bạt vía nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi những người này cũng không có trải qua ao đầm hát thủy trận trên ấ y chẳng qua là nghe nói hứa phong lợi hại nhưng không có đích thân trải qua lần này cũng đều đánh chiếm tiện nghi chủ ý giấu sao năm mươi nghìn điểm số vận mệnh truy nã hay là để cho rất nhiều người đỏ con mắt còn lại còn có hơn một trăm người bọn họ chỉ như vậy c h ơ mắt nhìn hứa phong đem hải cốt chiến mã kêu gọi đến trước người phóng người lên ngựa hướng chấn nữ hoa chạy đi cũng không dám chút nào động tác mới vừa rồi vậy một chút hứa phong đã đem kiếm nguyên chân khí toàn bộ hao hết nếu như còn lại những người này chen nhau lên hứa phong nhiều nhất ở liều chết mấy cái mình thì phải ngủm nhưng nguyên nhân chính là là mới vừa rồi vậy một chút hơn nữa nổ tung quần chủ một chút giết chấp đoán đối phương mười mấy người c h ấ n trụ đám người này nếu không lần này hứa phong nhất định sẽ bị vây rết hứa phong cười lạnh một tiếng đứng ở hài cốt chiến mã bên cạnh hướng đám người k i a ở trên cổ khua tay múa chân một cái phóng người lên ngựa một bộ phách lối hình dáng c ư ờ i hài cốt chiến mã hứa phong một bên mỏ ra một khối bổ sung năng lượng thức ăn một bên hướng chấn nữ hoa chạy đi thiếu chút nữa ngủm lần này nhưng mà cùng liên minh ngày tận thế phương chu kết làm t ử thủ hứa phong một mực sách ở tảng từ nhãn lỏng cuối cùng bông u xuống đối với mới vừa rồi phách lối biểu diễn hứa phong vẫn là rất hài lòng có thể ở hơn một trăm người trước mặt hát kế bỏ c h ố n g thành hứa phong cảm thấy mình có chút ra cắt lượng cảm giác trở lại trấn nữ hoa hứa phong thời gian đầu tiên đi tới kỳ tích thợ rèn trải lúc này thợ rèn trải người đến người đi rất là náo nhiệt trong lò rèn cũng treo đầy các loại trang bị hơn nữa một cái đơn giản sơ cấp thợ rèn trải còn dựa theo trang bị chủng loại bất đồng chia làm vũ khí khu nón s ắ t khu hộ g i á c khu hộ thủ khu các loại làm có chiêu có thức địa phương hơi nhỏ hứa phong nhìn chung quanh xem trong lòng thầm nghĩ lý mẫn cũng không tại thợ rèn trải chỉ có mấy cái nở tờ cờ ở gọi ba phòng chế tạo ở giữa cũng đều có người hứa phong suy nghĩ một chút xoay người rời đi chấn nữ hoa bên trong người rất nhiều phần lớn đều là chút hai sao ba sao thực lực người thân trang bị lắp lên cũng đều tương đối đầy đủ hết trên mình tản ra khí thế bén nhọn đâm đầu đi tới hai cái trọn dân một nam một nữ chàng trai ăn mặc một kiện khôi giáp trên lưng có một mặt tấm thuẫn cùng một trôi một tay kiếm nữ sinh trong tay một trôi pháp trượng màu đen lóe lên ánh sáng màu bạc ba ngày sau chấn nữ hoa thăng cấp là khu cấp doanh trại ban bố bảo vệ nhiệm vụ ngươi nhận sao ta phải suy nghĩ một chút quái vật công thành cũng không phải là đùa giỡn vạn nhất không phòng giữ được liền địa phương trốn cũng không có đúng vậy nếu như người quá ít bảo vệ nhiệm vụ chính là tự tìm cái chết hai người người nhìn hứa phong một cái cũng không có để ý hướng cách đó không xa vận mệnh cửa hàng đi tới hứa phong khẽ mỉm cười chấn nữ hoa cửa vào chỉ có một nơi chính là vách đá lối đi không có cái thứ hai cửa ra vào quái vật công thành thì sẽ từ cái lối đi kia công nhập một khi thủ không che chở được vậy tất cả mọi người có thể là được cá trong chậu bị quái vật bao sủi cảo đây cũng là mặc dù nhiệm vụ thủ thành thất bại không có trừng phạt nhưng lại rất ít có người tiếp hứa phong ông chủ hứa phong nghiêng đầu nhìn lý mẫn đang cùng một đám nở tờ cờ, cờ hướng hắn đi tới hứa phong khẽ mỉm cười kỳ tích thợ rèn trải làm không tệ không cần xem giấy tính tiền hứa phong cũng biết kỳ tích thợ rèn trải là một mực lời lý mẫn quả nhiên không hổ là làm qua thi hành thành viên ban giám đốc người ông chủ trở lại làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng gần đây thợ rèn trải lý mẫn có chút khẩn trương nói hứa phong khoát tay một cái nói ta mới vừa rồi đi thợ rèn trải nhìn rồi làm không tệ ông chủ có một số việc ta cần hướng ngươi báo cáo một chút lý mẫn nghiêng đầu đối với những cái kia nở t ờ cờ phân phó nói dựa theo chỉ định phương án thi hành liền tốt mấy cái nở tờ cờ hướng hứa phong cùng lý mẫn thi lễ một cái sau đó mỗi người rời đi ông chủ may mà ngươi những trang bị kia thợ rèn trải một chút thu được mấy chục ngàn điểm số vận mệnh sau đó ta lại chiêu mười mấy sơ cấp thợ rèn bây giờ thợ rèn trải mỗi ngày lời đại khái ở tám ngàn điểm số vận mệnh cơ đó lại qua một đoạn thời gian cái này số tiền còn biết dơ lên hơn nữa gần đây phải tuân thủ thành phố vì vậy tiệm chúng ta trải trang bị bán rất đặc biệt tốt lý mẫn mặt đầy hưng phấn nếu như không phải là trên mặt vết thương kia lý mẫn vẫn là một cái nữ nhân rất đẹp hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu nói ngươi làm rất tốt có lẽ ngươi còn có thể làm tốt hơn một chút t r ư ơ n g một trăm năm mươi biến dị thuật giám định cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu lý mẫn nghe được hứa phong nói sứng sốt u một chút lấy là hứa phong đối với nàng công việc gần đây không hài lòng nhất thời trở nên hơn nữa khẩn trương lão ông chủ thật ra thì lý mẫn trong chốc lát có chút cả lăm nhìn như m a muốn khóc lên hứa phong liền vội vàng khoát tay nói một lò rèn trải không thể hiện được ngươi năng lực ta quyết định cho ngươi công tác thêm thêm tính có lẽ ngươi không biết c h ấ n nữ hoa nhà có lẽ rất nhanh là có thể thăng cấp l à khu ở chỗ này ta có mười khối đất sinh ta chuẩn bị toàn đều giao cho ngươi xử lý lý mẫn sứng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc luyện một chút bảo đảm nói ông chủ ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng ừ vậy thì tốt hứa phong gật đầu nói đúng rồi ngươi thiên phú là cái gì lý mẫn sắc mặt có chút thảm đạm nói s g cấp mua bán thuật nói xong lý mẫn đem thiên phú biểu diễn cho hứa phong xem nhân vật tên lý mẫn giới tính nữ tuổi tác 28. t h ự c lực phổ thông tiềm lực s g cấp nghề trái đất chọn dân trị giá sinh mạng 200. giá trị năng lượng 100. l ự c lượng d bén nhạy d thể chất d tinh thần d cảm giác d thiên phú tuyệt đối mua bán thể chất sg cấp thiên phú nói rõ một đổi trác có thể sinh ra một m ư ơ quá mức lợi nhuận hai đối với nào đó kiện vật phẩm tiến hành giám định có tỷ lệ nhất định tạo thành nên vật phẩm biến dị ngươi ngươi cái này thiên phú không tệ à? hứa phong kinh ngạc nói trước không nói mỗi lần đổi trác có thể sinh ra quá mức một m ư ơ lợi nhuận c hơn ỉ là cái thứ hai đối với thứ một k nhỏ, nhỏ nữa trịnh nghị cũng phải cần chế tạo mới có thể sinh ra biến lĩnh dị mà lý mẫn chẳng qua là đơn giản giám định liền có thể khiến cho vật phẩm biến dị từ góc độ nào đó mà nói lý mẫn cái thiên phú này thậm chí so ss g cấp thiên phú còn tốt hơn ngươi ngươi d á m định qua vật phẩm sinh ra qua biến dị sao có hay không đánh giá coi một cái cái tỷ lệ này là nhiều ít hứa phong hỏi lý mẫn lắc đầu một cái nói vừa mới bắt đầu ta căn bản tiếp xúc không tới vật phẩm từ ông chủ thuê ta sau đó mặc dù có thể tiếp xúc hàng loạt vật phẩm nhưng ta thiên phú ở giữa cái đó giám định kỹ năng làm thế nào cũng không dùng được chớ nói chi là sinh ra biến lính dị hứa phong trầm âm lý mẫn kỹ năng này quá người tiên phối hợp hàng loạt thợ rèn luôn sẽ có mấy kiện vật phẩm biến lính dị đồng xanh bạc trắng vật phẩm còn dễ nói một khi nào đó kiện màu vàng á m kim phẩm chất vật phẩm sinh ra biến lính dị vậy giá trị thật là không thể lường được ngươi tìm được tại sao không thể sử dụng nguyên nhân sao hứa phong hỏi lý mẫn chán nản lắc đầu một cái nguyên vốn cũng không phải là thiên phú chiến đấu bây giờ lại phát hiện còn là một giả thiên phú thật là làm cho người ta như đưa đám có lẽ là bởi vì là ngươi không biết thuật giám định hứa phong suy đoán nói thuật giám định lý mẫn mở to hai mắt ta ta một mực lấy là thiên phú trong từ mang thuật giám định đâu khó trách ta làm sao làm cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì cái này ta cũng là suy đoán hứa phong gãi đầu một cái nói ngươi đi trước vận mệnh cửa hàng mua tấm thuật giám định kỹ năng thẻ đi vận mệnh trong cửa hàng có thật nhiều cấp thấp kỹ năng thẻ kỹ năng chiến đấu tạp hòa sinh hoạt kỹ năng thẻ phụ trợ kỹ năng thẻ đều có nhưng giá cả rất đắt tiện nghi nhất đều phải mười n g h n điểm số vận mệnh thuật giám định coi như là tương đối thực dụng kỹ năng mắc liền ở vận mệnh trong cửa hàng giá bán mười lăm n g h n điểm số vận mệnh lý mẫn trước kia cho dù biết cần thuật giám định cũng không có biện pháp nàng cũng không có nhiều tiền như vậy bất quá có hứa phong giúp đỡ đó cũng không giống nhau rất nhanh lý mẫn học được thuật giám định sau đó hứa phong chủ động cống hiến một cái màu vàng phẩm chất vũ khí để cho lý mẫn giám định một chút lý mẫn trực tiếp hướng vũ khí thi triển một cái thuật giám định ánh sáng trắng thoáng hiện vũ khí cũng không có bất kỳ biến hóa thuật giám định giống như là giám định bị ma pháp che giấu không cách nào d ọ thám biết chân chính thuộc tính cùng giá trị vật phẩm hứa phong vũ khí cũng không có như vậy vì vậy nếu như đối với cái này món vũ khí sử dụng thuật giám định nói thì sẽ không có đảm nhiệm phản ứng gì tựa hồ cùng thông thường thuật giám định không có gì khác biệt hứa phong gãi đầu một cái nói lý mẫn trên mặt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc nhưng mà một lát sau lý mẫn đột nhiên trở nên hưng phấn có có phản ứng thiên phú ta sinh ra tác dụng lý mẫn hưng phấn nói chuyện gì xảy ra hứa phong nhanh chóng truy hỏi phổ thông thuật giám định chỉ cần tiêu hao mười điểm giá trị năng lượng nhưng mới vừa rồi ta thi triển thuật giám định nhưng tiêu hao năm mươi điểm giá trị năng lượng hơn nữa bây giờ thiên phú ta t r ồ n g đã xuất hiện thời gian ngồi xuống lần sau thi triển cần 5 phút mới có thể làm cho thiên phú có hiệu lực. mặc có thiên Mẫn hưng phấn nói, mặc dù không phút phú thể hiệu mới làm Lý dù sau i n h r biến bận b nghiệm thiên coi i nhưng dùng, cũng không dị, thí phú trăm làm ra sao là một à này g Sau n chỉ cần lý mẫn có giá trị năng lượng liền có thể đối với vật phẩm phóng thích thuật giám định hơn nữa đáng sợ nhất là n à n g có thể hướng về phía một kiện vật phẩm một mực phóng thích mười lần không thay đổi gì, vậy thì một trăm lần một trăm lần không được vậy thì một ngàn lần một ngàn lần không được vậy thì một vạn lần tỷ lệ nhỏ đi nữa cũng chỉ có có hiệu lực lúc này suy nghĩ một chút cũng có thể sợ tốt lắm ở thôn nữ hoa ta còn có những đất n à y sinh đều giao cho ngươi vô luận là lại mở một gian thợ rèn trải vẫn là mở luyện kim chế thuốc tiệm thậm chí là lưu điếm quán rượu phòng đấu giá các loại ta đều không ý kiến h ứ a phong đem ở trấn nữ hoa tất cả địa sản quyền quản lý chuyển giao cho lý mẫn lý mẫn rất là nghiêm túc ở giả tưởng trên bản đồ nhìn một chút các bất động sản vị trí ông chủ ngoài trấn manh đất trống này cũng là ngươi Ly mẫn kinh ngạc nói, đây là ban đầu cùng nữ hoa cũng chính là trái đất ý chí ở trấn nữ hoa một món phân hồn nói xong rồi vậy mảnh đất đai chỉ có thể dùng để làm vườn trồng trọt nhưng là loại cái gì nhưng là hứa phong định đoạt thức ăn nước uống có thể ở vận mệnh cửa hàng bên trong mua vậy mảnh đất đai nếu như chỉ có thể trồng trọt nói ta đề nghị trồng trọt thảo dược vừa vặn mấy ngày nay ta biết một cái sinh hoạt nghề nghiệp là trồng trọt xương người có thể mời hắn tới quản lý vườn trồng trọt lý mẫn nói ngươi nhìn làm liền tốt hứa phong gật đầu nói đúng rồi ông chủ ngươi không phải nói muốn tiếp chúng ta rời đi c h ấ n nữ hoa sao lý mẫn đột nhiên hỏi đúng vậy c h ấ n nữ hoa lại qua ba ngày liền muốn tiến hành quái vật công thành nơi này vẫn là quá nguy hiểm mấy ngày nay ta trước mang các người đi một địa phương khác cùng quái vật công thành sau khi kết thúc các người trở lại hứa phong nói ông chủ chẳng lẽ ngươi liền có năm chắc như vậy lần này quái vật công thành liền nhất định sẽ coi giữ lý mẫn hiếu kỳ nói hứa phong lộ ra một cái thần bí nụ cười thấp giọng nói chấn nữ hoa chân chính người có là trái đất ý chí lý mẫn bừng tỉnh hiểu ra sau đó do dự một chút nói đã như vậy vậy ta cũng muốn đánh cuộc một lần ông chủ ta không đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi một trứng cá thu cưng hứa phong kinh ngạc nhìn lý mẫn không nghĩ tới lý mẫn lại như vậy tín nhiệm mình ước chừng bởi vì vì mình một câu nói liền ngay cả tính mệnh cũng không lo bất quá ông chủ con gái ta vẫn là phải mời đem ngươi nàng mang tới nơi an toàn lý mẫn trong mắt lộ ra khẩn cầu thân sắc ngươi ngươi là muốn tiếp nhận nhiệm vụ thủ thành đi hứa phong trầm ngâm chốc lát nói đúng vậy ông chủ lần này nhiệm vụ thủ thành khen thưởng đặc biệt phong phú có thể để cho ta thực lực biên độ lớn tăng lên lý mẫn trong mắt lộ ra thần sắc kiên định nói được tùy ngươi ta sẽ đem con gái ngươi cùng trịnh nghị mang tới an toàn phương hứa phong gật đầu nói cảm ơn lão bản lý mẫn trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng ngươi vết thương trên mặt kéo dài quá lâu chữa trị nước thuốc đã không cách nào chữa trị bất quá ta biết có một loại hồi phục nước thuốc có thể trị ngươi vết thương trên mặt có cơ hội ta sẽ thay ngươi lấy được hứa phong nói lý mẫn liền một chút vết sẹo trên mặt trên mặt lộ ra một tia thần sắc bi a y nàng liền nghĩ tới chồng nàng h ứ a phong đem l ý mẫn con gái lý nam cùng trịnh nghị nhận được thôn tế tự bây giờ thôn tế tự chẳng qua là hương cấp một nhưng cũng hoàn toàn đủ trịnh nghị luyện tập chế tạo thuật còn có ba ngày công thành thì phải bắt đầu hơn nữa khu cấp một doanh trại thăng cấp quái vật công thành chỉ sẽ kéo dài bốn tiếng đến lúc đó bọn họ là có thể trở lại trấn nữ hoa thôn tế tự trong đinh hương còn không có rời đi nàng đang đợi nàng hai cái vong linh thú cưng trả lời lượng máu hai cái tinh anh ba sao cấp vong linh thú cưng nếu như không có chúng định hướng thực lực muốn hạ xuống một nửa trở lên thấy lý nam đinh hương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hai đứa nhỏ cô nương rất nhanh thành mật hữu tay trong tay ở thôn tế tự chơi đùa thôn tế tự thăng cấp là hương cấp một sau đó vận mệnh cửa hàng trong tiệm vật phẩm cũng nhiều hơn trong đó có một cái trở về thành quần c h ủ chỉ có thể thôn tế tự thôn dân mới có thể mua hứa phong đem trịnh nghị cùng lý mẫn cùng với lý mẫn con gái toàn bộ mời xin gia nhập thôn tế tự như vậy các nàng liền cũng có thể mua trở về thành quyền trục như vậy lý mẫn liền liền sau cùng nổi lo về sau cũng không có kịp thời lui mười ngàn bước chấn nữ hoa không phòng giữ được lý mẫn cũng có thể thông qua trở về thành quyền trục trở lại thôn tế tự an bài xong hết thảy hứa phong rời đi thôn tế tự hắn bây giờ thực lực chỉ có ba sao đ ỉ n h cấp so với người bình thường có nghiền ép vậy thực lực nhưng cùng một ít đại thế lực tinh anh so sánh cũng không có bao nhiêu ưu thế phải biết hứa phong thiên phú nhưng mà tăng lên tất cả thuộc tính một cấp. nhưng lập tức khiến cho như vậy bây giờ cũng xuất hiện cùng hắn vậy ba sao đỉnh cấp người cái này làm cho hắn có chút xấu hổ người bình thường thuộc tính điểm chỉ có năm điểm cơ đó một sao thực lực người thuộc tính điểm là mười lăm điểm hai sao thực lực người thuộc tính điểm là năm mươi điểm ba sao là một trăm hai mươi điểm bốn sao chính là ba trăm điểm hứa phong bây giờ thuộc tính điểm trên thực tế chỉ có hai sao đỉnh cấp cũng chính là năm mươi điểm thuộc tính điểm nhưng ở thiên phú thêm được hạ hắn trên thực tế có thể phát huy ra một trăm hai mươi điểm thuộc tính điểm thực lực bây giờ hắn một mặt phải mau sớm tăng lên mình thực lực mặt khác chính là cần phải tăng cường thôn tế tự phòng thủ hứa phong nhớ kiếp trước đã từng phát sinh qua một kiện hành động nửa hoa hạ sự việc một tòa cấp năm sao trùng ổ bị phát hiện trái đất ý chí tuyên bố tạm thời nhiệm vụ tiêu diệt trùng ổ nhưng cái này cái tạm thời nhiệm vụ khen thưởng cũng rất thiếu hoàn toàn cùng tiêu diệt một cái bốn sao trùng ổ độ khó không xứng đôi vì vậy rất nhiều người cũng không thấy nhiệm vụ này lúc ấy một cái chỉ có hơn ba trăm người t ê nguyên là tiểu c ô n hội t ệ điệu nhiệm t thành nhiệm vụ này sau đó, tất sót thành đang đó, nhiệm hội nhận này, hoàn này mắn còn sống sót công may vụ vụ v sau cả lai ạ loạt i đồng thăng một s o p h ả biết, l ú cái ấy nhất cấp, này những công hội thành viên, cao nhất cũng chính là 4 sao đỉnh cấp, hơn 204 sao người, hoàn thành nhiệm vụ sau đồng loạt toàn bộ lên thứ hội loạt tới là cao c bộ vụ sao sao sau sao. này ở lúc ấy, đưa trùng ớ i mọi người lai,、like, cái tất t cả chú Nguyên này ý. ổ bên trong có một nơi để chứng thất bên trong chứng trùng tất cả đều là bốn sao đỉnh cấp nhưng lại không có ấp ra cái đó gọi là m tuyệt địa công hội thành viên ở giết sạch trùng ổ tất cả trùng người sau đó ngoài ý muốn phát hiện cái này để chứng thất kết quả một tràng thăng cấp thị n h y ế n bắt đầu giết chết những thứ này t r ứ n g trùng không phí nhiều sức tất cả mọi người kiếm b u ồ n mãn bất mãn phải biết bốn sao thuộc tính điểm là ba trăm điểm năm sao thuộc tính điểm chính là bảy trăm năm mươi điểm muốn thăng một sao thật là quá khó khăn nhưng hơn hai trăm người đồng thời thăng một sao có thể tưởng tượng được để chứng thất bên trong còn chưa ấp t r ứ n g t r ứ n g trùng có nhiều ít cái đó trùng ổ ở rộng lâm thành phố cách gần biển thành phố trăm lẻ tám n g à ì n dặm đâu không có xuất hiện thành phố cấp doanh trại trước không c ó i truyền thống truyện căn bản không có thể có thể đi thành phố đó hứa phong lắc đầu lầm bầm lầu bầu võ quán lôi đình tùy thời cũng biết tới tấn công thôn tế tự chỉ dựa vào một cái ba sao cấp lanh chúa thú bảo vệ không hề bảo hiểm hứa phong trầm n g âm hứa phong ánh mắt rơi vào hồ nước ngọt lên đột nhiên một đạo linh quang xuất hiện ở n á o hải gần biển thành phố gần biển thành phố nơi này đến gần biển khơi ta nhớ đã từng có một người ở bờ biển một cái thôn h ỏ bán ra qua thu cưng trứng cá hứa phong ánh mắt sáng lên t h ú cưng trứng cá ấp trứng xảy ra cái gì cũng phải xem vật khí lúc ấy có rất nhiều người đi mua phần lớn đều là ấp trứng ra ba sao trở xuống cá biển con cua tôm biển rùa biển các loại thú cưng hứa phong nhớ hắn đã từng thấy qua có một người ấp trứng ra một cái tinh anh ba sao cấp rùa biển ấp trứng ra sau đó người kia lại ngay trước mặt của mọi người đem thu cưng đánh tới tàn máu sau đó giải trừ thú cưng khế ước sau đó giết chết cái này t ì n h anh bà sao rùa biển sau đó rùa biển rơi xuống vận mệnh trong bảo dương lái ra một cái ám kim cấp tấm thuẫn để cho tất cả mọi người đỏ con mắt thú cưng trứng cá danh tiếng cũng vì vậy chuyển khắp gần biển thành phố chung quanh sau đó rất nhiều người cũng phỏng theo như vậy phương pháp nhưng phần lớn chỉ ấp trứng ra một sao hai sao phổ thông thực lực cá biển cho dù giết chết cũng đánh mất không được thứ tốt hứa phong từng nghe nói qua Còn có người bờ biển biển khơi nhưng mà cái rất phiền thoái địa phương bên trong trùng kỳ quái biến dị cá quái vật quá nhiều sơ ý một chút liền chết cũng không biết chết thế nào hứa phong lắc đầu nói cũng không biết ban đầu người bán cá đó trứng người là làm sao đạt được nhiều cái như vậy trứng nghĩ tới đây hứa phong thu thập một chút mua xong đồ tiếp tế bắt đầu hướng mười mấy cây số bên ngoài bờ biển đi tới rời đi thôn tế tự hứa phong gọi ra hải cốt chiến mã bây giờ có thú c ư ớ i người còn rất ít doanh trại thăng cấp là khu cấp sau đó là có thể mua t h ú c ư ớ i nhưng chỉ có thể mua tốc độ di động 60 phổ thông t h ú c ư ớ i đều là hát thiết phẩm chất muốn đạt được phẩm chất cao t h ú c ư ớ i hoặc là ở giã ngoại bắt được lợi dụng thú cưng khế ước quyển chụp cưỡng ép ký kết thú cưng khế ước bất quá loại phương thức này tỷ lệ thất bại tương đối lớn hơn nữa thu cưng khế ước quyển trục giá cả rất đắt một bản liền cần mười n g h n điểm số vận mệnh loại phương pháp này chân thực tốt dây dưa tiền chương một trăm năm mươi hai thợ săn cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu một loại khác phương pháp đạt được thú cười phương thức chính là tương tự trứng cá như vậy săn g i ế t bột sau đó có tỷ lệ nhất định đánh mất ấu thu trứng ấp trứng sau trăm phần trăm tỷ lệ thành vì mình thu cưng cười hải cốt chiến mã hứa phong hướng bờ biển chạy tới như một đạo màu xám cho lưu quang hứa phong tốc độ cực nhanh ao đầm h á t thủy cách bờ biển có hơn ba trăm cây số nếu như bằng vào một người đi đường sợ rằng phải đã mấy ngày một canh giờ sau hứa phong đã thấy rộng lớn bao la đường ven biển ngửi thấy hàm tinh mùi vị của nước biển trắng tinh cắt mịn màu xanh nước biển mây trắng trời xanh r à o r à o tiếng sóng biển nếu như không có trên bờ cắt những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng quái thú từ từ nhúc nhích nơi này đúng là thiên đường của du lịch v è o v è o vèo hống xa xa chuyển tới đánh quái thanh âm hứa phong thu hồi thu cưới ngẩng đầu nhìn lại một cái tay cầm trường cung người mặc áo giáp thợ săn đang bên bờ đánh quái hắn mục tiêu là một cái hai sao đỉnh cấp tôm hùn kỳ quái cái này c o n tôm hùn kỳ quái có cao hơn hai m hai cái con lớn đã sinh ra biến lính dị mỗi một cái nhìn như thậm chí so thân thể cũng lớn hứa phong tin tưởng cho dù hợp kim sắt thép ở nó kèm trước mặt cũng biết kẹp một cái lượng đoạn cái đó xuyên áo giáp thợ săn thực lực ba sao nhưng lại cũng không có đạt tới trạng thái tốt cùng tối đa chỉ có lực lượng cùng bén nhạy lượng hạng thuộc tính đạt tới ba sao hắn ở áp dụng thả diệu biện pháp săn giết cái này còn tôm h ù n kỳ quái mặc dù mỗi lần chỉ có thể đánh dụng đối phương mười mấy giọt máu nhưng vẫn kiên trì tôm h ù n tốc độ mặc dù không mau nhưng so người thợ săn kia tốc độ vẫn là phải nhanh một chút mỗi tương ứng tôm h ù n kỳ quái mau muốn đuổi kịp hắn lúc này tổng hội bị một ít cạm bẫy hạ xuống tốc độ dây leo cạm ấy đóng băng cạm ấy bùn cắt cạm ấy thợ săn này cạm bấy kỹ năng rất nhiều luôn là cùng cái này con tôm hùm kỳ quái duy trì bảy tám m mở khoảng cách an toàn tôm hùm lạ lượng máu chậm chạp lại kiên định hạ xuống hứa phong thất lạc cái động sát thuật tên họ la tĩnh ba sao thợ săn nghề lượng máu 2600-2600. la tĩnh danh tự này rất quen thai tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua hứa phong khẽ to mày cố gắng hồi tưởng kiếp trước một ít trí nhớ đoạn phim la tĩnh không phải là cái đó một mực bán ra c h ứ n g cá người sao ta nhớ hắn tựa hồ không phải thợ săn nghề ạ hứa phong khẽ tao mày trước mắt cái này la tĩnh cùng trong trí nhớ cái đó bán ra c h ứ n g cá la tĩnh bắt đầu từ từ trọng hợp bọn họ có vậy địa phương cũng có không giống nhau địa phương trong đó khác biệt lớn nhất chính là nghề bất quá thợ săn chẳng qua là cơ sở nghề liền cùng hắn bây giờ kiếm khách nghề vậy sau này sẽ có các loại càng ngày càng nhỏ càng ngày càng mạnh chuyên nghiệp nói thí dụ như hứa phong sau này kiếm tiền lại ví dụ như kiếp trước la tĩnh nghề đại dương du l i c h người ở người khác đánh quái lúc này tận lực không nên lên trước đây là mọi người n g ầ m thừa nhận quy tắc hứa phong yên t ĩ n h đợi tại chỗ nhìn la tĩnh các loại cực hạn đi vị có lúc thậm chí t ô n h ù n g kỳ quái đều đã vọt tới hắn bên cạnh lại bị hắn dùng kỹ năng choáng váng tại chỗ tiếp kéo ra khoảng cách một mực thả diều loại này lùi đánh yêu cầu kỹ xảo rất cao yêu cầu thời gian cũng rất dài nửa giờ sau đó la t ĩ n h mới đưa cái này hai sao đỉnh cấp t ô n hùm kỳ quái giải quyết la t ĩ n h lượng máu cũng không có tiêu hao quá nhiều còn giữ ở tám mươi trở lên nhưng về tinh thần nhìn như có chút mệt mỏi như vậy cũng tốt giống như đi mấy trăm mét trời cao d à y thép vậy sự chú ý muốn tập trung cao độ tinh thần băng rất chặt mới có thể thành công la t ĩ n h lau mồ hôi trên trán dùng sức xoa xoa hế ẩm ánh mắt cùng cổ tay đặt m ô n g ngồi xuống từ trong túi đeo lưng mỏ ra thức ăn nước uống bổ sung thể lực rất nhanh la tính đứng dậy đi tới tôn h ù n lạ trước thi thể khu ra một quả hai sao thu tinh sau đó móc ra một thanh tiểu đao bắt đầu thu thập tôn h ù n kỳ quái trên mình đáng tiền nguyên liệu hứa phong khẽ mỉm cười l à t i n h đánh quái phương thức là phần lớn người cũng biết áp dụng một loại phương thức đánh so mình thấp một ít nhưng lại không thể thấp quá nhiều quái vượt thực lực so mình thấp một ít là vì bảo đảm mình an toàn dẫu sao nếu như coi như là vong du như vậy hiện tại ngày tận thế chính là một khoản chỉ có một cái mạng vong du liền đem mộ vờ mà không có thể thấp quá nhiều là vì bảo đảm mình lợi ích dẫu sao thực lực càng cao quái vợt thu hoạch lợi ích cũng lại càng lớn hứa phong đến khi la tĩnh đem đáng tiền nguyên liệu toàn bộ đào được xong sau đó mới chậm rãi đi lên phía trước thấy hứa phong la tĩnh tựa hồ có chút phòng bị lặng yên không tiếng động ở bên chân bày một cái bẫy người tốt ta là hứa phong hứa phong hướng la tĩnh lên tiếng c h à o người khỏe la tĩnh nhàn nhạt gật đầu một cái đúng như vậy ta cần một ít trứng cá có thể tìm ngươi mua sao hứa phong xem la tĩnh không hề muốn đáp lời dáng vẻ nói thẳng ra mình mục đích trứng cá la tĩnh trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên t h ầ n sắc hỏi ngươi là làm sao nghe nói ta nơi này có trứng cá hứa phong sửng sốt một chút chẳng lẽ bây giờ hắn còn không có đụng tới trứng cá vừa nói la t ĩ n h t ừ trong lòng ngực móc ra một viên cỡ quả đấm dịch thấu trong suốt nửa trong suốt mềm cầu đưa cho hứa phong ta ngày hôm nay mới vừa đánh ra một quả đây là quả thứ nhất ngươi làm sao thì sẽ biết la t ĩ n h trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc hỏi hứa phong nụ cười có chút l u n g túng nói ta ta là buổi sáng ở trấn nữ hoa nghe một người đi đường nói hắn nói bờ biển có người đánh tới một quả trứng cá ta cứ tới đây thử vận khí một chút la t ĩ n h gật đầu một cái cũng không có tra cứu nói ta kêu la tĩnh ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mua cái này trứng cá la t ĩ n h tựa hồ rất là thiếu tiền bộ dáng nghe được hứa phong muốn mua trứng cá biểu hiện thậm chí so hứa phong còn muốn không kịp chờ đợi ngươi dự định bán nhiều ít hứa phong hỏi một trăm không ba trăm điểm số vận mệnh như thế nào la tính hỏi ba trăm điểm số vận mệnh tương đương với một kiện cấp thấp hắc thiết cấp trang bị giá cả không thành vấn đề hứa phong cười nói giao dịch xong trứng cá sau đó hỏi đúng rồi có thể nói cho ta ngươi ở đâu lấy được cái này cái trứng cá sao la tính vẻ kiêu ngạo cẩn thận hơi b i ế n sắc mặt nói cái này xem ra la tinh không hề dự định nói cho hứa phong cái này trứng cá ở nơi nào đánh tới dẫu sao nếu như nói cho hứa phong hứa phong mình đi săn giết nói liền không hắn chuyện gì hắn đã nhìn ra hứa phong thực lực muốn so với hắn mạnh rất nhiều hứa phong cười một chút liếc nhìn cá trong tay trứng vật phẩm tên kỳ dị trứng cá kỳ vật thuộc tính sử dụng sau đó có thể được một loại đại dương t h u cưng trứng cá cùng trứng cá là không giống nhau nhìn như thuộc tính đều là giống nhau bề ngoài cũng là không sai biệt lắm nhưng có c h ứ n g ca có thể mở ra tinh anh ba sao kỳ quái thậm chí mạnh hơn nhưng có chút chỉ có thể mở ra một ít phổ thông phẩm chất thú cưng chỉ có thể đảm nhiệm giải buồn đồ chơi la t i n h ban cho hắn cái này nhiều nhất cũng, cũng chỉ có thể lái được ra một sao thú cưng thậm chí là phổ thông phẩm chất đồ chơi tiện tay mở ra quả nhiên là một cái một sao thực lực hắc thiết cấp tiểu kim súng cá như vậy thú cưng hoa hơn mấy tháng cùng nó lớn lên cũng chính là thuật nấu nướng nguyên liệu còn không bằng sẽ đi ngay bây giờ săn g i ế t trưởng thành thương s á t cá